đây là hắn ưu thế cũng là hoàn cảnh xấu ngươi nếu tưởng thắng hạ trận này đoàn tái chỉ cần nhớ kỹ một chút liền có thể tân hạo thanh ánh mắt một lệ trong trân nhoáng, hướng đồng đội đưa mắt ra hiệu đồng đội lập tức nhớ tới tối hôm qua bọn họ chế định chiến thuật lập tức bước ra mà lui nguyên bản một đôi nhị cục diện biến thành một trọi một đảo làm phó ly kha có chút khó hiểu ngay sau đó thân thiên hạo đao truyền đi lên trường đao chiến đấu nửa cái võ thí trên đài đều tràn ngập túc sát chi khí Phó Ly Kha chỉ cảm thấy hôm nay đối phương so với hôm qua đấu pháp muốn dính rất nhiều, giống điều chân không bắt được cá chạch, hắn lưỡi đau lướt qua, tổng có thể bị tân thiên hạo hiểm hiểm xoa tránh đi. Phó Ly Kha ô trầm mắt liếm khởi, ý thức được không thích hợp. Hôm nay đối phương căn bản không có ra chiêu, cơ hội hoàn toàn là ở phòng thủ. Phản phất là vì cố tình tiêu hao hắn linh lực, như là vì xác minh hắn suy đoán giống nhau, hấp tấp gian, tân hạo thanh từ hắn đao hạ lần thứ hai tránh đi, bước ra mà lui. Ngược lại trên đỉnh tới chính là cái kia tu vi cũng không cao võ tu đồng đội. Bọn họ muốn đánh tiêu hao chiến. Phố phường xuất thân người, thói quen một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thắng vì đánh bất ngờ, nhưng dễ lại mà suy, tâm mà kiệt, tâm tính nhất bất bình, cũng không từng hảo hảo mài rũ quá căn cơ, nhất thích hợp phương pháp đó là tiêu hao chiến, chậm rãi tiêu ma hắn linh lực. Rút lui là lúc, tân hạo thanh ánh mắt từ phó ly kha lưới đao xẹt qua. Hắn lộ ra một cái đắc ý tươi cười làm phó ly kha trơ mắt nhìn hắn từ chính mình đau hạ rút lui truy kích lộ tuyến bị tân hạo thanh đồng đội phá hỏng nhậm bình sinh bắt giữ tới rồi tân hạo thanh ánh mắt đỉnh mày hơi hơi dơ lên mắt lộ ra hiểu rõ nguyên lai like bọn họ đánh chính là cái này chủ ý đảo sát thật là cái không tồi chiến thuật nhậm bình sinh tiến lên vài bước ở vệ tuyết mãn sau lưng gỗ nhẹ thanh âm đẻ thấp bước thành một đường rót vào vệ tuyết mãn trong hai vệ tuyết mãn vừa định quay đầu lại bị nhậm bình sinh ngăn lại đừng quay đầu lại nghe ta nói Ngưng băng quyết học sao? Đây là băng phép quyết chung nhất cơ sở pháp môn, vệ tuyết mãn theo bản năng gật đầu. tiếng nghe hảo, ở ta hạ lệnh là lúc, ngưng đóng băng trụ phó ly kha đao. Vệ tuyết mãn kinh ngạc đến mắt đẹp đều mở to. Nhưng này, hắn nghe lời mà không có quay đầu lại xem, chỉ là trong lòng nghi ngờ càng thâm, rồi sau đó liền nghe thấy nhậm bình sinh hơi mang ý cười thanh âm. Tin tưởng ta sao? Vệ tuyết mãn nhất thời không nói gì, hắn tưởng nói chính mình rất tưởng tin tưởng. Nhưng loại này rõ ràng công kích đồng đội hành vi, hắn không biết nguyên nhân, vô pháp động thủ. Nhậm bình sinh thanh âm bình tĩnh mà chắc chắn, rõ ràng là bình đạm câu chữ, lại làm người có loại nhịn không được tin phục lực lượng. Làm như vậy, là ở giúp hắn, cũng là ở giúp chúng ta thắng. Giờ phút này, Tân Hạo Thanh mới vừa rồi tiêu hao cũng đã bị bổ hồi. Tốc độ này không thể nói không mau, ở hắn đồng đội còn ở cùng phó Ly Kha Chu Toàn Khi, Tân Hạo Thanh cũng đã khôi phục 8 phần linh lực mọi người lúc này mới bắt đầu chú ý tân hạo thanh phía sau cái kia không chấp mắt thẹn thùng y y tu bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu nữ y tu bên thai yên lặng đỏ vội vàng thu hồi ngân châm đem chính mình giấu đi nhưng thông qua thủy kính xem trận này võ thi các đại tông muôn người lại yên lặng nhớ kỹ cái này thiếu nữ y y tu thái hoa phong thượng sở thanh ngư triển khai cái giá dùng cây ăn quả đem linh thu thịt nướng tư tư rung động phiếm ra du quang vân vi ăn đến đầy mặt thao đủ các nàng trước mặt treo thủy kính nam đại tông môn cơ hồ mỗi một cái nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ trước mặt đều treo một mặt thủy kính. Tinh lan môn một vị nữ phong chủ nhìn thấy một màn này, xinh chút hứng thú. Nay tiểu nữ hoa thăm huyệt công phu tương đương tinh chuẩn, đối linh lực khống chế cũng rất là độc đáo. Vị này nữ phong chủ bên cạnh, đếm xong nha bùi tóc tiểu đồng vui cười nói, phong chủ chẳng lẽ là động thu đồ đệ tâm tư. Cũng không phải không thể. Nữ phong chủ thở dài, có như vậy một cái y hề tu ở nàng hai cái đồng đội khôi phục linh lực tốc độ so với đối diện muốn mau thượng không ít nàng đối thủ sợ là phiên thoái đồng dạng đối thoại ở mặt khác mấy chỗ còn ở phát sinh lúc này tân hạo thanh cùng đồng đội đã hoàn thành tiếp theo luân thay đổi phó ly kha hơi thở hơi trầm xuống chân phải triệt thoái phía sau nửa bước lưới lao hơi hơi hướng nghiêng sườn ba tấc cả người băng thành một chương no đủ chờ phân phó cung như vậy xúc thế có thể nói đáng sợ tân hạo thanh sắc mặt biến đổi biết bọn họ chiến thuật chọc giận phó ly kha vội vàng phi thân tiến lên đao tàn nhân phách. Hắn mục tiêu cũng không phải đánh gãy phó ly kha xúc thế, mà là chính hướng về phó ly kha trong tay kia đem sắt thưởng trường đao sống giao phách trảm mà đi. Ba, hai, một, động thủ. Cơ hồ đồng thời, đi theo nhậm bình sinh chỉ dẫn, một đạo ngưng băng quyết như hàng thiên binh ở phó ly kha trong tay sắt thưởng trường đao bị chém thành hai nửa là lúc đem sắt thưởng đao một tốc tốc ngưng kết thành băng. Đến từ chính biển sâu vạn năm không hóa hàn băng bao trùm ở sắt thưởng trường đao ngoại ở linh binh phách trảm dưới chỉ để lại một tầng nhạt nhẽo bạch ngân một kích không trúng tân hạo thanh đầy mặt không cam lòng phó ly kha thần sắc tuy không hiện trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi mấy vòng một đôi nhị chiến đấu xuống dưới hắn linh lực đã tiêu hao hầu như không còn hắn có thể sử dụng sắc thường đao cùng linh binh chống lại là bởi vì hắn đem linh lực bao trùm ở thân đao phía trên làm sắc thường cũng có thể thừa nhận linh binh đánh sâu vào nhưng hiện tại hắn linh lực đã không đủ để bảo hộ cây đao này nguyên lai like đối phương là đánh làm hắn chết đao chủ ý cũng may, này nhớ ngưng băng quyết tới kịp thời. Phó Ly Kha quay đầu nhìn lại, cùng Vệ Tuyết mãn đối thượng ánh mắt. Vệ Tuyết mãn dùng ánh mắt ý bảo Phó Ly Kha, là nàng dạy ta. Phó Ly Kha mày kiếm hợp lại khởi, ánh mắt từ Nhậm Bình Sinh trên người sẽ qua, đang xem thanh nàng động tác sau, trên mặt lộ ra một cái trước mắt mê hoặc thần sắc. Nhậm Bình Sinh ngồi xổn võ thi đại góc, từ giới tử trong túi móc ra tam vị dược liệu, lòng bàn tay bốc cháy lên minh hỏa quyết, lại là trực tiếp đem dược liệu niết ở trong tay dùng minh hỏa quyết luyện hóa nàng như vậy cách làm không chỉ có làm trên đài đồng đội khó hiểu cũng sợ ngây người dưới đài mọi người này nay chẳng lẽ là ở luyện đan không thành nhưng nàng không phải phù tu sao Liên tính phù tu có thể luyện đan nhưng này trực tiếp đem dược liệu đặt ở hỏa thiêu hành vi đến là người ngoài nghề chung người ngoài nghề mới có thể làm được việc ngốc đi nhậm bình sinh đối trên đài dưới đài thanh âm mắt điếc hai ngơ nàng động tác thực mau tinh chuẩn vô cùng mà khống chế được minh hỏa quyết độ ấm tăng cây dược liệu thực mo ở nàng trong tay bị luyện thành dược dịch nhậm bình sinh cũng không ngẩng đầu lên trong túi ngượng ngùng tạm thời không có tiền mua đan lô liền trước như vậy luyện đan tựa hồ là cảm nhận được đồng đội không tín nhiệm nàng ngồi thêm một câu tiến tâm dược hiệu giống nhau ăn không chết người nàng vừa nói năm ngón tay xoa bóp dược liệu lòng bàn tay ngọn lửa theo năm ngón tay động tác phát ra kỳ dị luận động gọi người không rời mắt được dưới này có đan tu yên lặng nói không biết vì sao Tuy rằng như vậy luyện chế đan dược là thật đại nghịch bất đạo, nhưng xem nàng luyện đan, tổng cảm thấy hảo mỹ a. Có không ít xem tái giả đều gật đầu xưng là. Tố Bạch lòng bàn tay treo sáng ngời ánh lửa, đem dược liệu một chút luyện hóa trở thành chất lỏng, huyền với ngọn lửa phía trên quay cuồng, rồi sau đó bị khớp xương rõ ràng ngón tay một chút khép lại thu liễm, nguyên bản dính không thành hình nước thuốc dần dần dung hợp đến cùng nhau, tròn trịa đan dược bắt đầu thành hình. Tuy rằng nửa điểm không phù hợp luyện đan quy củ, lại cho người ta một loại nước chảy mây trôi mỹ cảm. Gọi người nhịn không được vẫn luôn xem đi xuống Muốn kêu nàng đừng có ngừng hạ Phó Ly Kha lần thứ hai lâm vào đến Một đôi nhị xa luân chiến Trung không được bước ra Trong cơ thể linh khí khô cạn trình độ Ngay cả đối thủ cũng đã ý thức được Tân hạo thanh mặt lộ vẻ vui mừng Lần thứ hai khởi sướng manh công Đi giúp hắn Nhậm Bình sinh nhẹ giọng nói Không cần lo lắng cho ta Vệ tuyết mãn có chút khó xử mà nhìn nàng Chính là Đối phương có hai cái võ tu Trước sau đều như hổ rình mồi mà nhìn bên này Sa luân chiến phương thức lại làm đối phương có thể linh hoạt bước ra. Một khi nàng rời đi chính mình bảo hộ phạm vi, đối phương khẳng định sẽ không chút do dự trước đem nàng ném xuống đài. Tựa như nếu không phải phải bảo vệ nàng, hắn cũng nhất định sẽ trước đối đối diện ý tu động thủ giống nhau. Tuyết mãn! Nhậm bình sinh thanh âm thanh đạm mà bình tĩnh, như là mang theo nào đó mê hoặc lực lượng. Nàng đen nhánh hai tròng mắt nổi lên nhu hòa gợn sóng, rõ ràng nói nhất ôn nhu nói, ngự khi thật là chân thật đáng tin lênh khốc. Ngăn, nghe lời. Vệ Tuyết mãn thất thần một cái trước mắt, chờ phản ứng lại đây khi, hắn đã đứng ở phó Ly Kha bên người cộng đồng đối địch. Phó Ly Kha thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, "Ngươi tới làm gì?" Vệ Tuyết mãn nhất thời không nói gì. Hắn cũng không biết vì sao, nghe được nhậm đạo Hưu Thanh âm, căn bản là khống chế không được chính mình hành động, không tự giác mà liền nghe lời. Nhị đối nhị chiến trường lâm vào cục diện bế tắc. Vệ Tuyết mãn gia nhập hơi chút làm phó Ly Kha nhẹ nhàng chút, nhưng hắn linh lực dần dần hầu như không còn sự thật lại bãi ở trước mắt mà đối phương còn có như vậy một cái y thì tu tồn tại cục diện lược hiện bị động liên vào giờ phút này một trận tươi mát dược hương từ võ thí đài góc truyền khai rõ ràng biết trên đài tình hình chiến đấu giằng co nhưng dưới đài xem tái giả ánh mắt lại nhịn không được nhậm bình sinh trên người dính nàng lòng bàn tay ánh lửa tắt rốt cuộc lộ ra bị hỏa mạc che lấp lòng bàn tay chi vật chân dung đó là một quả tròn triệu màu vàng nhạt đan dược một cái bích sắc đan văn vắt ngang trong đó giống ốn lượn diệp mạch đem non mềm nhụy hoa bao vây Đây là một quả phẩm chất thật tốt đan dược. Dưới đài xem tái đan tu tất cả đều nhón chân gần sát, ý đổ xem đến càng rõ ràng chút. Có người thoáng nhìn kia cái đan dược chân dung mặt lộ vẻ kinh ngạc, kia, kia giống như là. Lời còn chưa dứt, liền thấy nhậm bình sinh thân ảnh quỷ mị chật lóe xuất hiện ở phó ly kha bên người. Đan dược bãi ở phó ly kha trước mặt, hắn lại có chút chính lăng, không có động thủ đi tiếp. Nhậm bình sinh nhìn lược hiện ngốc lăng hắc y rẻ thiếu niên, bất đắc dĩ cười đem đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng hắn cơ hội nháy mắt phó ly kha liền cảm giác được chính mình toàn thân kinh mạch hoàn toàn mở ra tham lam mà hấp thu thiên địa linh khí chỉ một cái hô hấp công phu hắn linh lực liền hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh dưới đài một cái đan tu rốt cuộc xác định này cái đan dược chân dung tê thanh nói là định linh đan tam phẩm thượng cổ đan dược định linh đan phó ly kha ánh mắt có chút kỳ dị nhậm bình sinh không biết nghĩ tới nơi nào suy tư một lát nói túi thuốc chung không có cam thảo có điểm khổ nhẫn một chút phó ly kha ánh mắt không tự giác mà phết hướng một bên trong miệng nhai kham khổ đan dược trở một thân đôi đầy linh lực trở về chiến trường trung tâm để đao quét ngang trong không khí bay tới một tiếng nói nhỏ truyền vào nhậm bình sinh trong thai ta không sợ khổ phần 13 ba chương mười đêm khuya gõ cửa có đan dược vì phó ly kha nhanh chóng khôi phục linh lực trận này đoàn tái liền cũng lại vô chỉ hoãn hạ võ thí đài sau tân hạo thanh tuy đầy mặt tiếc nuối Vẫn là triệu bọn họ ba người chắp tay. Phó Ly Kha là dùng sống dao đưa bọn họ đưa xuống đài. Tốt xấu thế hắn bảo lưu lại thân là võ tu cuối cùng một chút tôn nghiêm. Tân hạo thanh, ta chờ kỹ không bằng người, cam bái hạ phong. Hắn nhìn về phía nhậm bình sinh ánh mắt đặc biệt phức tạp. Thiếu nữ đứng ở hai cái phong tư khác biệt, nhưng đều khí độ bất phàm người thiếu niên trung gian, nàng lời nói không nhiều lắm, khí chất xương được với ô nhuận, ở như vậy buộc lộ mũi nhọn một cái tổ trung. Đánh liếc mắt một cái kỳ thật không như vậy dễ dàng chú ý tới nàng. Nhưng một hồi giao thủ xuống dưới, hắn phát hiện trước mắt cái này nữ tu không chấp mắt, tựa hồ là nàng có ý thức khống chế. Đương nàng muốn từ trong đám người triển lộ là lúc, liền không có người lại có thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Tựa như vừa rồi trên đài kia chàng tùy tính tới rồi cực hạn ngẫu hứng luyện đan. Chính là kia cái đan dược, quay dày bọn họ hết thẻ kế hoạch. Cho dù là tìm người xin giúp đỡ, cũng không làm nên chuyện gì. Tân Hạo Thanh đắm chìm ở không cam lòng bên trong, thẳng đến trước mặt đầu hạ một đạo bóng ma. Thực không tồi chiến thuật. Giọng nữ ôn nhuận tựa tẩm ngọc tuyển, Tân Hạo Thanh hấp tấp ngẩng đầu, đâm nhập một đôi mỉm cười đáy mắt. Nhập bình sinh ngữ khí phá lệ thành khẩn, không ngừng là chiến thuật. Các ngươi phối hợp cũng thực tinh diệu, thật không giống như là Lâm Thời tạo thành đội ngũ. Không biết nghĩ tới cái gì, nàng mặt mày buông xuống, thanh âm mang lên một kia may mắn cùng nghĩ mà sợ. Lâm Thời dùng chiến thuật đem xa lạ ba người liên kết ở bên nhau. Các ngươi quân sư thật sự rất lợi hại, nếu không phải chúng ta chiếm chút vật khí, một trận chiến này thật đúng là không biết thắng bại. Lời này đem tân hạo thanh đánh cái trở tay không kịp, hắn mới từ phẫn nốt không cam lòng cảm xúc chung bức ra, chợt nghe được thiếu nữ như thế thành khẩn chân thành tha thiết khen, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút hổ thẹn. Hắn như thế nào có thể như vậy tưởng? Rõ ràng chính hắn cũng là tìm người xin giúp đỡ, như vậy tính ra, hắn kỳ thật là thắng chi không võ. liền vào giờ phút này, tân hạo thanh trong lòng mạc danh sinh ra một loại xúc động hắn không dám nhìn thẳng nhậm bình sinh đôi mắt hô lớn không phải chúng ta chiến thuật cũng là đến người tương trợ nghe được chính mình muốn nghe nói nhậm bình sinh đáy mắt xẹt qua tinh quang đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó lộ ra càng thêm ấm áp nhu hòa tươi cười nhưng có thể đem chiến thuật hảo hảo chấp hành cũng là bản lĩnh của ngươi không phải sao nàng nói thiển than một tiếng chính là đáng tiếc ta còn muốn cùng các ngươi quân sư thỉnh giáo một phen hiện tại là không được tân hạo thanh mặt đỏ lên lắp bắp nói như nếu đạo hưu tưởng nói có lẽ cũng có thể tìm được người kia nhậm bình sinh gợi lên khoe môi trong ánh mắt nhảy nhót nhợt nhạt chờ mong như thế nào tìm tân hạo thanh ta là cảm thấy thắng mặt quá tiểu không ôm bất luận cái gì hy vọng đi xin giúp đỡ với hắn không nghĩ tới hắn thật sự giúp ta đạo hưu có lẽ cũng nghe quá tên này chúng ta tổ phía sau màn quân sư là nguyệt minh quân nhậm bình sinh trong mắt xẹt qua một kia hứng thú liễm diễm lênh quang tên này Nàng đương nhiên nghe qua. Liên đắp 99 để không một sai lầm, đang hỏi đáp đường trong một đêm đi lên thần đàn. Nguyệt Minh Quân, nguyên lai là nàng. Nhìn theo Tân Hạo Thanh ba người rời đi, Nhậm Bình Sinh bả vai bị vỗ nhẹ hạ, quay đầu đi liền thấy Phó Ly Kha cùng vệ Tuyết mãn phức tạp ánh mắt. Phó Ly Kha khỏe miệng trừ hạ. "Như vậy hảo sao? Thua còn phải bị ngươi lừa lừa lời nói khách sáo." Nhìn Tân Hạo Thanh đầy mặt xấu hổ tránh ra bộ dáng, Phó Ly Kha nhịn không được đánh cái dùng mình. "Tổng cảm giác" Hắn cái này đồng đội có thể để cho người khác bị bán còn thế nàng đếm tiền. Nhậm bình sinh lộ ra hết sức vô tội biểu tình, nàng nhìn về phía vệ tuyết mãn, có cái gì không tốt sao? Vệ tuyết mãn lập tức nghiêm túc lắc đầu, nhậm đạo hữu này cử là vì làm rõ ràng đối thủ chi tiết, không có gì không ổn. Phó Ly Kha ánh mắt càng thêm phức tạp. Ở hắn không biết thời điểm, hắn hai cái đồng đội khi nào đứng ở cùng trận tuyến đi. Nghĩ đến vừa rồi võ thí trên đài kia một màn, Phó Ly Kha hỏi, ngươi không phải phụ tu sao? Vì cái gì sẽ luyện đan? Không chỉ có sẽ, hơn nữa trình độ cực cao, có thể không cần đan lô tay không luyện hóa dược liệu tạo thành đan, dược hiệu so với hắn phía trước hoa số tiền lớn mua nhập tam phẩm đan dược còn muốn tốt hơn vài phần. Nhập bình sinh đầu ngón tay cuốn rũ xuống một sợi tói phát, không chút để ý nói, ta có một cái bằng hữu, Nàng cực thiện luyện đan, có khi nổi lên hứng thú, sẽ dạy ta luyện đan. Thời gian lâu rồi, bất chi bất giác ta liền học được. Phó ly kha những mày chỉ là học được nhậm bình sinh thản nhiên nói có lẽ bởi vì ta vừa lúc có như vậy một chút thiên phú đi học còn tính mau nói nói luyện đan đề tài vệ tuyết mãn biểu tình có chút khác thường hắn mày nhăn lại trong mắt vội vàng miêu tả sinh động ngay cả hô hấp có chút ruồn rập, hỏi có lẽ có chút mạng muội nhưng có không báo cho ta ngươi cái này cực thiện luyện đan bằng hưu tên họ là gì như thế nào liên hệ nàng có thể luyện chế phi phượng thương diễm đan sao nhậm bình sinh thần sắc bình tĩnh chỉ là tạm dừng thật lâu sau mới nói nàng đã chết, vệ tuyết mãn sửng sốt, nàng biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì bỏ sót, gọi người hoàn toàn vô pháp phán đoán thật giả. vệ tuyết mãn tựa hồ ý thức được chính mình quá sốt ruột, thấp giọng nói câu, xin lỗi, là ta quá mạo muội, người nén bi thương, có thể luyện. nhậm bình sinh một câu đánh gãy vệ tuyết mãn xin lỗi, vệ tuyết mãn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt trọng trâm hy vọng, thật sự có thể luyện. nhậm bình sinh, ngươi trước đừng kích động, cái này đan dược khó nhất không phải luyện chế, mà là tài liệu nó sở cần tài liệu quá mức hiếm thấy muốn gom đủ tài liệu liền đã khói như lên trời có thể được đến như vậy trả lời vệ tuyết mãn đã cũng đủ thỏa mãn hắn thanh triệt nhạt meo mắt nhiễm hồng một mảnh ngay cả chóp mũi cũng phiếm hồng xứng với hắn quá bạch màu da như là trên nền tuyết đột nhiên kéo đầy đất thoái hồng nhưng hắn cười phá lệ vui vẻ giống như là hành tẩu ở tuyệt vọng hoàn cảnh người rốt cuộc bắt được một đường mạng sống cơ hội có thể luyện chế liền hảo đến nỗi mặt khác ta đã có chuẩn bị tâm lý Phi phượng thương diễm đàn, thế gian nhất nóng rực đan dược, có thể hòa tan bị biển sâu huyền đóng băng đông lạnh thân thể cùng linh hồn. Nhậm Bình Sinh nhìn vệ tuyết mãn cặp kia đẹp đôi mắt, trong lòng nghĩ, yêu cầu này cái đan dược ngươi, lại trải qua quá chút cái gì đâu. Hôm nay cùng đan dược có quan hệ tin tức tựa hồ phá lệ nhiều. Đoàn tái kết thúc, Nhậm Bình Sinh mới vừa trở lại nơi, liền thu được chuyển âm phủ chung đến từ Lang Diệp Hiên tin tức. Giản Linh Liên tới tay, bán đâu giá đem với 3 ngày sau bắt đầu lam diệp hiên đã vì các hạ chuẩn bị tốt tầm mắt chống trải nhã gian thành mời các hạ tiến đến tham gia đấu giá hội diệp hàm một cái xa lạ là khoản nhưng nhậm bình sinh nhớ rõ lam diệp hiên phía sau màn lão bản liền họ diệp nàng không tiếng động gợi lên khẽ môi hết thảy đều ở theo kế hoạch thuận lợi tiến hành định châu minh tâm thư viện một tịch tuyết thanh sắc áo dài nữ tử từ tiên vong chung rời khỏi tới lẩm bẩm nói thế nhưng thua nàng tóc dài nửa rũ mắt phải mang một phương đơn phiến mắt kính Thiển kim sắc kính liên từ bên má rũ xuống, phá lệ đáng chú ý. Nàng nhớ tới ở Tiên Võng nhìn thấy thảo luận. Hôm nay nhập đạo hữu một tay vô lò tay không luyện đan tuyệt kỹ các vị đạo hữu có từng nhìn. Nàng đối linh lực thao tác cực kỳ tinh diệu, ta ở dưới đài xem tái, đứng ở cự nàng gần nhất kia đầu, tận mắt nhìn thấy đan dược ở nàng trong tay một chút thành hình, nhưng linh lực cùng dược tính nửa điểm ngoại giật đều chưa từng có. Kia một quả đan dược thành xoay chuyển càn khôn mấu chốt, thật là thần tới chi bút bất quá cuối cùng là biết nhậm đạo hữu chủ tu nào một môn nguyên lai like là đan tu ta như thế nào nhớ rõ nàng chủ tu là phù đạo loạn điên đi thời buổi này nào còn có chủ tu phù đạo người tuyết thanh sắc áo dài nữ tử mở mắt ra đốt ngón tay để ở thái dương suy tư tự nói trước có tiên vong minh trúc trời giáng sau có tu sĩ cấp thấp triển lộ tay không luyện đan diệu kế gần đây thiện luyện đan giả có phải hay không quá nhiều chút chính suy tư ôn cao giọng âm cách không truyền đến như thế nào Bại bởi vô danh hạng người, không cam lòng. Phòng trong không có một bóng người, thanh âm này lại phảng phất gần trong găng tức. Tuyết thanh sắc áo dài nữ tử chút nào không kinh ngạc, đứng dậy đối với ngoài cửa sân chỗ không người hành lễ, tiên sinh. Trên đời này giáo tập tiên sinh thành công ngàn thượng vạn, nhưng bị người trong thiên hạ cộng đồng tôn sưng vì tiên sinh, chỉ này một người. Minh Tâm Thư Viện Viện Trưởng, Quảng Tức Tiên Sinh. Đất Hoang hiện giờ bảy vị đạo thành về đại năng, hắn đó là một trong số đó quảng tức tiên sinh người mặc một kiện xanh đen sắc khoan bảo bên hông chuế nửa cái tàn phá ngọc giác chỉ đơn giản nhất một quan bộ mặt thanh tuấn nhìn cùng thế gian khổ độc thư sinh không khác nhiều chỉ có nhìn đến hắn đôi mắt khi mới có thể cảm nhận được năm tháng ở trên người hắn lắng đọc lại hiếm khi có người dám nhìn thẳng quảng tức tiên sinh hai mắt hắn ánh mắt tổng làm người có loại chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác nữ tử lại dám ngầm đầu nhìn thẳng hắn tiên sinh đều không phải là như thế vốn cũng, cũng không xem như nhiều tinh diệu kế sách chỉ là không nghĩ tới bị người lấy như vậy phương thức phá cục pha giác kỳ dị kia chàng ngẫu hứng luyện đan mới nhìn trực giác thủ pháp tinh diệu tế phẩm dưới đảo cảm thấy này như là một hồi xuất tính cực kỳ trò đùa dai nàng tạm dừng một phách lại nói quả thật ta sắc thật thùa không thể cãi cỏ quảng tức tiên sinh tản bộ đi vào quét mắt nữ tử trên bản trưng bày danh sách trong đó có mấy cái bị đánh thượt vòng hiển nhiên là bị trọng điểm chú ý đối tượng nếu là chú ý thiên diễn nhập tông khảo hạch người liền rõ ràng Này trương danh sách đúng là lần này ghi danh thiên diễn mọi người. Quảng tức tiên sinh đối nàng bực này hành vi không tỏ ý kiến. Hoành Chu, thua một lần cũng hảo. Danh gọi Hoành Chu nữ tử mặt mày khẽ nhúc nhích không tán đồng, cũng không mở miệng phủ nhận. Quảng tức tiên sinh đạm thanh nói, người trong thiên hạ đều ở suy đoán tử vi tinh là ai, ngươi như thế nào xem. Hoành Chu ru mắt, ánh mắt ở danh sách chung cái kia bị nàng vòng lên tên tạm dừng một chút, lại chỉ là nói, thời gian quá ngắn học sinh nhìn không ra kia liền đi ra ngoài đi một chút, nhiều xem những người này. Quảng tức tiên sinh nâng cổ tay đầy bút, mặt mày buông xuống. Cặp kia thế nhân không dám nhìn thẳng mắt, thông thấu mà đạm mạc, nhưng bị hắn nhìn chăm chú người, đều có thể cảm nhận được không còn không chuyên tâm chuyên chú. Viết xong bài tiếp, quảng tức tiên sinh mới nói, người ta tuy vô thể trò chi danh, lại có bao nhiêu năm sư sinh tình nghĩa. ngươi là trận pháp sư, lại không muốn đem chính mình cực hạn ở trận pháp ba thước nơi, đi ra ngoài nhìn xem đi. Nói xong hắn đem viết xuống bái thiếp giao cho hoành chu ta chờ người đọc sách này hai mắt nhìn bầu trời xem mặt đất lại cũng đến hảo hảo xem nhân gian này bái thiếp phân lượng không nặng dừng ở hoành chu đầu vai lại làm nàng trong lòng phát trầm tiểu bất chu sơn sẽ sắp tới ngươi thay ta đi một chuyến thiên diễn đãi hoành chu rời đi quảng tức tiên sinh vuốt ve bên hông tàn phá ngọc giác ánh mắt thâm thúy khoảng cách tiên đoán trung giới linh quý vị thiên đạo chọn chủ thời gian càng thêm gần tiên đoán trung vị kia tử vi tinh Đến tuột cùng cùng thiên đạo chọn chủ có hay không quan hệ? Thử vi tinh, đến tuột cùng là người phương nào? Tốc báo, thiên diễn vị kia lại bắt lấy một hồi văn thí đứng đầu bảng. Đây là đệ tam tràng văn thử đi, nàng khảo tam tràng đó là tam tràng đứng đầu bảng. Không ngừng, trận thứ hai võ thí các nàng tổ cũng là toàn thắng. Bất quá nàng ở võ thí bên trong cũng không xuất sắc, ngày ấy tay không luyện đàn kinh hồng thoáng nhìn sau, đợt thứ hai võ thí cũng không xông ra biểu hiện, ngược lại là nàng hai cái đồng đội ở cá nhân thi cùng hai người thí chung đều tương đương đoạt mắt. Từ từ hai đợt võ thí toàn thắng, tam trạng văn thí đứng đầu bảng, nàng chẳng phải vẫn là đệ nhất vị, thả là mãn phân đệ nhất. Không chỉ có như thế, nàng hai cái đồng đội, vệ tuyết mãn xếp thứ hai mười một vị, cũng tương đương dựa trước. Một cái khác hơi thấp chút, xếp hạng sáu mươi tư vị, nhưng cũng ở trong tên trong vòng, có được tiến nội môn cơ hội. Điểm có thể cùng nàng so sánh, cũng chỉ có liều khê cùng liên sinh công tử đi. Nhưng ta cảm thấy giống lục bách lục nhạt lục tổ như vậy buộc lộ mũi nhọn cũng không tính chuyện tốt bọn họ hiện tại đã là trở thành mặt khác mấy tổ cái đinh trong mắt các ngươi nói vô tự bài vị kia đệ nhất danh còn có thể bảo trì bao lâu tiên vong thảo luận một ngữ thành sấm ban đêm nhậm bình sinh chính như thường lui tới giống nhau ngâm mình ở tiên vong đọc sách đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận nôn nóng tiếng gõ cửa ngay sau đó đó là như có như không mùi máu tươi truyền đến phảng phất ý thức được cái gì nhậm bình sinh ánh mắt lạnh xuống dưới đẩy cửa mà ra đêm khuya tiến đến gõ cửa quả nhiên là nàng hai cái đồng đội môn mới vừa mở ra đó là tận trời mùi máu tươi hợp vào trước mặt vệ tuyết mãn một thân thiện sắc áo dài hoàn toàn bị huyết nhiễm hồng bị mưa to tới được hoàn toàn dán ở trên người chật vật bất ham. phó ly kha mặt nếu giấy vàng trên cổ vắt ngang một đạo màu đỏ tươi miệng vết thương có lẽ là bởi vì mắc mưa miệng vết thương huyết nhục ngoại phiên chỗ phía bạch người đã lâm vào nửa hôn mê không hề ý thức mà bị vệ tuyết mãn con hấp tấp chạy tới vệ tuyết mãn nhìn thấy nàng trước mắt hổ thẹn ta tiên tiến tới một đôi tay tiếp nhận hắn sau lưng hôn mê phó ly kha sau đó ở hắn trên vai vỗ nhẹ vô dụng cái gì sức lực lại làm vệ tuyết mãn hoảng sợ bất an tâm hơi chút bình phục xuống dưới cửa gỗ ngăn cách ngoài phòng lạnh băng giọt mưa nhậm bình sinh đem phó ly kha bình đặt ở trên giường từ giới tử trong túi lấy ra kim trâm thuần thục mà phong bế phó ly kha trên người mấy chỗ đại huyệt rốt cuộc chế trụ hắn không ngừng ngoại dũng máu tươi lúc này câu nguyệt treo cao Mưa gió khấu cửa sổ Khoảng cách bọn họ tiếp theo chẳng võ thí bắt đầu Chỉ còn hai cái canh giờ mười 14 đầu mùa xuân chi liễu Con cái so với hắn cao người Một đường chạy như điên đến nơi đây Mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách không cảm thấy Hiện giờ phục hồi tinh thần lại Vệ tuyết mãn mới cảm thấy trong cổ họng Một trận mùi máu tươi dâng lên Hắn giọng nói làm được phát đau Khu hai tiếng mới nói Hắn thương ở Góc tường tủ đứng tầng thứ ba chung có cái rượu bình Tầng thứ tư chung có băng vải lấy ra tới cho chính mình thượng dược hắn sẽ không có việc gì phảng phất đã biết hắn trong lòng suy nghĩ nhập bình sinh thanh âm bằng phẳng mà trầm ổn trong tay thi trâm động tác không ngừng kim trâm tinh chuẩn mà trát nhập phó ly kha huệ vị đạm thanh nói tin tưởng ta sao vệ tuyết mãn phun ra một ngụm nặng nề buồn bực chậm rãi gật đầu thực kỳ lạ hắn cái này đồng đội tựa hồ tổng có thể đơn giản một câu khiến cho hắn an tâm xuống dưới nhảy ra dược bình cùng băng vải đơn giản cho chính mình thượng dược vệ tuyết mãn đứng ở giường biên mặc không lên tiếng mà nhìn nhậm bình sinh thi trâm trên giường phó ly kha huyết chế trụ nhưng sắc mặt không hề có chuyển biến tốt đẹp vẫn cứ bạch đến giống giấy đem tủ đứng tầng thứ 2 tử ngọc cháp lấy ra tới đem màu nâu kia cái đan dược đảo thành bột phấn dùng nước cấm hòa tan làm hắn uống xong lại đem màu trắng đan dược làm hắn trực tiếp nuốt phủ vệ tuyết mãn phản xạ có điều kiện mà nghe an bài đi làm việc đem đan dược đưa cho nàng nhậm bình sinh rỗi tay tiếp nhận lại không có rút ra mà là vững vàng mà cầm vệ tuyết mang tay xúc tuông một mảnh lạnh lẽo thậm chí mơ hồ đang run rẩy nhậm bình sinh nhìn hắn ôi trầm mắt bình tĩnh vô lan thanh âm ôn hoãn chuyện quá khẩn cấp cần phải làm phiền ngươi tạm thời làm ta dự đồng có thể chứ vệ tuyết mãn biểu tình có chút hoảng hốt nghe vậy phản ánh trong chốc lát thẳng ngơ ngác gật đầu băng gạc cho hắn độ chút linh khí thẳng đến ta này luân thi châm kết thúc đều không cần gián đoạn suốt một đêm vệ tuyết mãn đều ở nhậm bình sinh chỉ huy hạ vội đông nội tây không có đình quá Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại khi, bên ngoài sắc trời đã là đại lượng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngồi ở mép giường thiếu nữ. Thủy mặc sắc tay háo bó chung lộ ra một đoạn khớp xương rõ ràng trắng thuần thủ đoạn, nàng đôi mắt buông xuống, trước mắt một vòng thanh hắc, thần thái lại vô mệt mỏi. Đồng dạng là vội một suốt đêm, nàng thế nhưng cũng có thể như thế thông dong. Thậm chí, thậm chí còn có thể bất thời giờ ra tới quan tâm hắn trong lòng chẳng hướng. Vệ Tuyết mãn trong lòng sinh ra một tia hổ thẹn. Người một khi vội lên, liền sẽ không có tâm tư suy nghĩ đông tưởng tây nàng là chú ý tới chính mình trạng thái mới làm hắn đương dược đồng hỗ trợ đi thật lâu sau trên giường người ở phát ra một tiếng nghẹn ngào kêu rên hôn mê suốt một đêm phó ly kha rốt cuộc mở mắt mới vừa tỉnh lại trong miệng đã bị nhét vào một quả đan dược khang khổ dược hương ở trong miệng tràn ra ngay sau đó là ấm áp linh lực từ đan dược rót vào trong cơ thể dễ chịu hắn khô cạn linh mạch phó ly kha ánh mắt lược có mở mịt nghe thấy nhậm bình sinh hỏi thấy rõ sao, là ai thương các ngươi? nàng một mở miệng, Phó Ly Kha liền biết, chẳng sợ không có tận mắt nhìn thấy, nàng đối tối hôm qua sự tình cũng đoán cái tám chín phần mười. Phó Ly Kha thanh âm nhẹ ngào, hạt mắt che khuất trong mắt không cam lòng, không có, tất cả đều là che mặt người, kia đó là không có chứng cứ. Phó Ly Kha hầu kết trên dưới lan lăn từ trong cổ họng bài trừ một cái ân, người thương chỗ nhìn đáng sợ, kỳ thật cũng không chí mạng. Nhậm Bình sinh ánh mắt lạnh lùng, đạm thanh nói. Động thủ người kinh nghiệm lao đến, làm người đau đớn muốn chết, tạm thời mất đi hành động năng lực, nhưng lại sẽ không giết chết người. Sẽ làm như vậy người, mục đích thực minh xác, Chính là vì ngăn cản chúng ta tham gia hôm nay võ thí. Vệ tuyết mãn đứng ở mép giường, rũ đầu nói ra những lời này. Vệ tuyết mãn từ trước đến nay ôn nhu nhạt mèo thanh âm đều nâng lên chút, như là từ có gai nhọn từ ôn nhọn ngọc diện bén nhọn xẹt qua, lưu lại khó coi dấu vết. Chúng ta không coi chứng cứ. Ngay cả hướng thiên diễn phản ứng cũng không có người nhưng truy cứu, này luân võ thí hoàn toàn từ bỏ nói. Tổn thất liền quá lớn. Đã tới rồi mấu chốt vòng thứ ba, này luân điểm sẽ quyết định rất nhiều người thành bại. Hiện giờ chia đều người rất nhiều, nếu là này luân võ thi 18 phân vứt bỏ, phó đạo hưu sẽ trực tiếp rất ra trăm tên ngoại. Phó ly kha thật sâu nhắm mắt lại, che giấu với chăn mỏng dưới tay nắm chặt đến khớp xương trắng bệnh, bị nhậm bình sinh vạch trần, lại xử điểm xảo kính, làm hắn buông tay. Không nghĩ làm ta tối hôm qua bạch bận việc nói, liền buông tay, miệng vết thương muốn nứt ra rồi. Nhậm bình sinh nhìn hai cái ủ rũ cụp đôi người thiếu niên, cười nhạt một tiếng, nói nữa, ai nói muốn từ bỏ này luôn võ thí. Nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ mỏng ngày sơ thăng, chiếu vào nàng đầu vai đáy mắt, ảnh ngược đáy mắt tựa một vông suối nước lạnh. Không phải còn có ta sao? Vòng thứ ba võ thí, bị chịu chú ngủ. Vô hắn, đơn giản là này luôn võ thí, quảng chịu chú ý hai cái tổ chịu đến cùng nhau. Nhậm Bình Sinh nhìn trong tay xin tre, cảm nhận được bên cạnh hai cái thiếu niên hô hấp đều trầm trọng chút. Phó Ly Kha tái nhật một khuôn mặt, biểu tình có chút tuyệt vọng, người đây là cái gì vận may. Vệ tuyết mãn còn lại là lo lắng không thôi, nếu không vẫn là ta đi thôi, ta còn chịu đựng được. Được rồi, yên tâm. Nhậm Bình Sinh nghiêm túc nói, tuy rằng ta thật sự thực chán ghét đánh nhau, nhưng ta xác thật còn rất am hiểu đánh nhau. Vệ tuyết mãn chỉ cảm thấy nàng là đang an ủi chính mình. Hắn cắn chặt răng hạ xuống thần sắc không bảo trì bao lâu bị một đôi ma chảo đánh vỡ nhậm bình sinh nhìn vệ tuyết mãn trắng non tinh xảo mặt rốt cuộc không nhịn xuống ở trên mặt hắn khắp hạ. vệ tuyết mãn sửng sốt cảm nhận được nhậm bình sinh xương ngón tay phất quá chính mình đôi mắt lau khỏe mắt tứt át nhậm bình sinh nhìn hắn đôi mắt thường hồng vẻ mặt nghiêm túc nói về sau không cần tùy tiện ở bên ngoài rơi lệ trưởng thành như vậy nam hải tử phải học được bảo hộ chính mình vệ tuyết mãn cho rằng nàng nói chính là không cần trước mặt ngoại nhân lộ ra mềm yếu một mặt thâm chấp nhận vội vàng lau khô khoe mắt nhìn theo nhậm bình sinh đi lên võ thí đẻ. hành đến giai trước nhậm bình sinh đột nhiên quay đầu đối phó ly kha nghiêm túc nói ngươi có phi nhập thiên diễn không thể lý do sao phó ly kha sửng sốt trước mắt hiện lên nổi lên đã từng sinh hoạt sơn nam chấn nhớ tới một ít lúc ấy nghe cảm thấy huyết khí dâng lên hiện giờ nghĩ đến cũng đều không phải là như vậy khó nghe nói nhớ tới mâu thân sau khi chết hắn ở cái kia không hợp nhau trong nhà ngày qua ngày nghe lánh luôn phụ ngữ cảm thấy nhật tử kẻ nhạt vô vị không bằng đi ra ngoài lang bạt ra cá nhân dạng tới. Vì cái gì muốn nhập thiên diễn? Hắn nhiều lần chắc trở đi vào nơi này, kỳ thật chỉ vì một cái tương đương nhỏ bé nguyện vọng. Hắn nghĩ ra đầu người mà, tưởng thiên hạ nổi danh, tưởng tất cả mọi người nhớ kỹ phó ly kha tên này, nhớ kỹ hắn đâu Hắn đấy mắt quang minh hối không chừng, cuối cùng chỉ là cười lạnh một tiếng. Không có gì phi nhập không thể lý do, thiên hạ to lớn, đi nơi nào không phải đi. Nhập bình sinh bình tĩnh xem hắn một lát, phút chốc mà cười khai ta hiểu được. vì thế nàng xách lên làn váy đi lên bậc thang võ thí đại đối diện đồng dạng đứng một cái thiếu nữ người mặc màu trắng vi đế vai thêu tím tông bích tình sư ký hiệu cẩm y ỉa nàng kêu liếu khê tây chỉ liếu ra thiên tiêu cùng cảnh giới trung chiến lược mạnh nhất kiếm tu cũng là lần này năm tông khảo hạch trung bị chịu chú ý tân tinh cho nên phó ly kha nhìn đến nhậm bình sinh chịu thiêm mới có thể thở dài mấy trăm tổ võ thí giả nay đến là nhiều kém vật khí mới có thể chịu đến như vậy mạnh mẽ đối thủ Thấy lên đài người là Nhậm Bình Sinh, Liễu Khê trong mắt hiện lên một tia kinh dị, rồi sau đó đó là Liễm Mi Các ngươi tổ là không người, thế nhưng làm ngươi một cái chủ tu phụ nói không tốt chiến giả tới cùng ta một trận chiến. Nhậm Bình Sinh tỉ mỉ mà chiết khởi tay háo, dùng trói mang hệ hảo, bất đắc dĩ nói, thật không dám dấu dếm, thật đúng là không ai có thể thượng. Ở nàng đi lên võ thí đài khi, dưới đài liền phát ra hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Nàng muốn so cá nhân thí. Đối thủ vẫn là Liễu Khê nàng một cái phụ tu, liền tính là sẽ luyện đan phụ tu, đến tột cùng muốn như thế nào cùng liêu khê luyện khí cảnh thất giai liêu khê đối chiến. nhưng nàng không phải trúc cơ cảnh sao? ai không biết nàng linh mạch có thương tích, trúc cơ cảnh tu vi duy trì không được bao lâu không nói, liền tính liên tục đi xuống. nàng không tốt chiến, muốn như thế nào cùng cùng cảnh giới mạnh nhất kiếm tu đối chiến. dưới đài có chút người phát hiện phó ly kha quá mức tái nhợt sắc mặt, đoán được hôm nay này tao ngọn nguồn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. liêu khê tuy có chút khó hiểu. Nhưng vẫn là tuân thủ võ thi quy định, hành lễ nói, Liêu Khê, thiếu niên tâm luyện khí cảnh bắt dài, kiếm tu. Dưới đài tĩnh một cái trước mắt, mới nghe thấy hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Liêu Khê tiến dài. Như vậy nhậm đạo hưu chẳng phải là càng không hy vọng. Nhậm bình sinh đồng dạng hướng Liêu Khê gật đầu thăm hỏi, nhậm bình sinh, thiếu niên tâm trúc cơ cảnh lúc đầu, phụ tu. Lời này, đó là chứng thực chính mình chủ tu phương pháp. Nàng chính là phụ tu, quang minh chính đại, không cần kiên rẻ Liêu Khê hơi một hạt mắt, lại mở khi, mặt mày một mảnh thanh minh lạnh lùng. Liêu Khê đẩy kiếm ra khỏi vỏ, vô luận ngươi chủ tu cái gì, hay không thiện chiến, võ thí bên trong ta cũng là sẽ không lưu thủ. Nhậm bình sinh cười khẽ, nên như thế. Rồi sau đó, mọi người liền thấy nàng chậm gì gì mà thò người ra đi ra ngoài, từ võ thí đài biên chết một cây cành liễu. Liêu Khê mày nhảy dựng, liền thấy Nhậm bình sinh hơi có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, sự phát đột nhiên, không có tiện tay vũ khí. Chỉ có thể chết chi vì chiến, cũng không ám chỉ chi ý, vọng đạo hưu thứ lỗi. Nàng ánh mắt thanh triệt trong sáng, nhất phái chân thành tha thiết chi ý, gọi người căn bản sinh không ra nghi ngờ ý tưởng. Liêu khê không nốc, nàng cũng đã nhận ra nhậm bình sinh hai cái đồng đội đều có thương tích trong người, liền cảm thấy nhậm bình sinh xác thật là bất đắc dĩ. Một cái phù tu, lại như thế nào sẽ có tiện tay vũ khí đâu. Võ thi trên này liêu khê chưa bao giờ ái nhiều lời. Vì thế nàng xuất kiếm, sắc bén mà quả quyết giống diều hâu chấn cánh khi cánh chim triển khai xẹt qua thanh trống không mỹ lệ đường cong kiếm phong rảo nát mưa bụi mơ hồ một xuyên lánh xương kiếm khí bức thành một đường mỗi nói kiếm phong đều sắc nhọn đến làm người lông tơ dựng ngược nàng kiếm thế hoành nghiêng ba phần khởi tay kiếm chiêu xúc hăng say phong tựa ở hí vang từ thân kiếm bay vút ra một đạo mỏng như tức kiếm thế này hình như chấn cánh phi diều nuôi bộ thiêu ba phần hưởng ý phi diều nam độ ngọc khê kiếm pháp nàng đã có thể nắm giữ tiền tam thức sao Tây chỉ Liếu ra ngọc khê kiếm đương thuộc nam bộ võ phái người xuất sắc, vị này liêu ra thiên kiêu ở nhà mình cũng có thể hưởng thụ đến tốt nhất điều kiện, vì sao phải ngày qua diễn cùng ta chờ cạnh tranh. Hiện giờ này tình thế, ai không nghĩ ngày qua diễn? Nay nhất kiếm phi diều nam độ quá nhanh, quá lợi, gọi người không hề phong bị. Dưới đài phó ly kha cùng vệ tuyết mãn hô hấp đều ngừng lại, chỉ chuyên chú mà nhìn nhậm bình sinh, nhìn phi diều nam độ kiếm quang hướng nàng chạy như bay mà đi một đạo vẫn mang theo ngày xuân mềm ấm nộn diệp cành liêu ở không trung nhẹ phẩy nàng động tác thực nhẹ liền tiếng gió cũng không từng kinh khởi mang theo chút thanh thản không chút để ý phảng phất xua tan bên thai lại nhảy con mùa ôi nhẹ nhàng đời ra phút chốc mà đêm này kiếm quang phất lạc liêu khê chinh lăng một cái trước mắt trong lúc nhất thời không phát hiện đây là chiêu thức gì liền cảm giác mềm mại cành liêu khí thế đột nhiên cường thế lên một roi mở ra hừng ông lôi cuốn nóng cháy tinh hỏa cuốn lên nàng trường kiếm tùy theo mà đến chính là mạnh mẽ trúc cơ cảnh linh áp đem nàng bức cho liên tiếp lui ba bước trong nháy mắt thế cục đột biến cành liêu phảng phất linh hoạt roi dài vắt ngang ở hai người chi gian liêu khê chóp mũi còn có thể ngửi được roi dài đánh xuống khi ngọn lửa tiêu tanh liêu khê liên trả mấy trục kiếm nhưng nhậm bình sinh phảng phất sớm có dự phán chân dẫm lên nhìn như hỗn độn nện bước chậm rãi tiến lên liêu khê nhìn chính mình đối thủ sân vắng tản bộ dạo bước mà đến cành liêu pha phong đánh úp lại tản ra nàng sở hữu kiếm chiêu mới ra đời thiếu nữ không thể lý giải nay đến tột cùng là một loại như thế nào công pháp có thể làm nàng không chút sức lực chống cự nàng cắn chặt răng nhớ tới trên phố đồn đái nhậm bình sinh linh mạch có thương tích như thế không kiêng nể gì sử dụng linh lực chỉ cần lại chống đỡ một lát nàng là có thể có chuyển bại thành thắng chi cơ bóng kiếm đan chéo mở ra mềm ấm mưa bụi hai người chiến đấu tốc độ quá nhanh xem tái giả kinh ngạc phát hiện chính mình không chỉ có thấy không rõ liêu khê kiếm càng thấy không rõ nhậm bình sinh huy động cảnh liễu động tác Nàng, nàng một cái phù tu, thế nhưng có thể đem Liễu Khê để nặng đánh. Các ngươi biết nàng dùng chính là cái gì thân pháp sao? Nay căn cảnh Liễu đến tột cùng có cái gì kỳ quặc, vì cái gì có thể ngăn trở Liễu Khê kiếm? Liễu Khê kế tiếp bại lui, cắn răng ở trong lòng mặc niệm, chờ, không thể xuất ruột, còn muốn tiếp tục chờ. Rốt cuộc, Nhậm Bình sinh động tác cứng lại. Nguyên bản bàng bạc linh áp chợt biến mất, linh lực lậu cái sạch sẽ. Liễu Khê ánh mắt sáng lên, lập tức rút kiếm thẳng thượng. Lúc này, Hai người khoảng cách chỉ có ba bước. Nàng chỉ cần tùy tay vung lên kiếm, là có thể kết thúc trận này đấu pháp. Nhưng mà, Nhậm Bình sinh đầu ngón tay không biết khi nào gấp một lá bừa. Trước mắt bao người, trong châm đoáng. Màu vàng nhạt phù hỏa từ bùa chú đáy bốc cháy lên. Trong thời gian ngắn, bùa chú hoàn toàn châm tẫn. Nhậm Bình sinh linh lực không thể tưởng tượng mà nháy mắt khôi phục tới rồi chút cơ cảnh. Quanh mình yên tĩnh, tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Sớm nói, ta là cái phù tu a nhậm bình sinh nhẹ nhàng bâng cơ nói nàng mắt như hàn tinh cho dù là cười lại cũng làm liêu khê đánh cái dùng mình nhậm bình sinh ngón tay vừa chuyển không biết khi nào đầu ngón tay cầm chừng đủ tam trương cùng vừa rồi giống nhau đùa chú nàng rũ mắt không chút để ý nói ta đã dám thản ngôn chính mình linh mạch thương lại như thế nào không nhiều lắm bị mấy chương chữ linh phù đâu mà lúc này mấy đạo thủy kính trước từ thiên diễn đến bắt trần vô số chú ý trận này khảo hai người nhìn đến trận này xuất tính tùy ý cực kỳ đấu pháp đều nhịn không được thật sâu nhăn lại mi, trong mắt toàn là mê mang hoa mang. Cành Liễu vì sao có thể hóa giải Ngọc Khê kiếm thế công, nàng đến tột cùng làm cái gì? Nam tông bên trong, ngay cả vài vị đã bái Tinh Nguyệt đại năng, thấy như vậy một màn đều nhịn không được những mày. Thái Hoa Phong, Vân Vi nhìn Nhậm Bình sinh dùng Cành Liễu làm quất gia hoa văn, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Nàng là ở hư không vẽ phủ. Phần 15. Chương 15 đại năng phân đến. Lần này võ thí Mọi người nghĩ tới liều khê khả năng sẽ thua ở tạ liên sinh trong tay, lại có lẽ sẽ bởi vì cùng đồng đội phối hợp không tốt thua ở đoàn tay chung. Lại chưa từng có người nghĩ tới, nàng sẽ ở cá nhân thi chung, bại cấp một cái phụ tu, bại cấp một cây liền vũ khí đều không tính là cánh Liễu Cành liêu ở nhậm bình sinh trong tay nhẹ chấn, nàng đẩy ra liều khê kiếm, trực tiếp cuốn ở liều khê vòng eo phía trên, đem liều khê ném xuống đài. Động tác thậm chí xương được với ô nhu Thằng đến xuống đài trước. Liêu Khê đều có thể cảm nhận được chính mình kiếm thế nơi trốn bị hóa giải nghẹn khuất cùng cảm giác vô lực. Nhậm Bình sinh đạm cười ánh mắt đảo qua Liêu Khê đồng đội, môi đỏ khẽ mở, tiếp theo vị. Nói, lại là một chương chữ Linh Phủ Thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn nàng động tác, đã đi lên đài một vị khác cá nhân thí tuyển thủ sắc mặt lại sám trắng ba phần. Ai cũng không thể tưởng được, vòng thứ ba võ thí, sẽ lấy như thế tư thái vội vàng kết thúc, ngay cả xem tái giả đều không biết nên làm gì lên tiếng. Chính như nhậm bình sinh cầm cành liễu tản bộ đi lên võ thí đài khi đại gia suy nghĩ giống nhau. Lại có ai sẽ tin tưởng, một cái phụ tu, có thể thắng đến như thế nhẹ nhàng thoải mái, như thế. Gọi người nhìn không thấu. Nhưng là, nàng rốt cuộc có bao nhiêu chương chữ Linh Phủ A? Tam giai bừa chú, lại là chất lượng tinh diệu tác dụng cực đại chữ Linh Phủ. Một chương nhưng không tiện nghi A nàng này đã dùng nhiều ít chương, ta xem đến có 13 chương đi. Hiện tại là đệ thập tứ chương. Vệ tuyết mãn ở võ thí đài góc tham đầu tham não mà muốn đi lên hỗ trợ nhậm bình sinh lại phảng phất cái hốt dài quá đôi mắt cất cao giọng nói đứng ở ta ba trượng bên ngoài nếu là làm ta biết người du tuyến nàng ngữ chưa hết chỉ là hơi nghiêng đầu lưu lại một ý vị thâm trường ánh mắt vệ tuyết man đánh cái dùng mình lại chậm rãi lùi về chân còn tốn phó ly kha sau này lui lại mấy bước thấp giọng nói hảo biết đã biết phó ly kha không thể hiểu được bị lôi kéo sau này lui không thấy rõ nhậm bình sinh đánh trả khi thủ pháp Vô ngữ mà liếc vệ tuyết mãn liếc mắt một cái. 17, 18, 19. Chữ linh phủ châm đến thứ 20 trước khi, mọi người kinh ngạc cảm thán thanh âm đều thu nhỏ, nhìn nhậm bình sinh ánh mắt phảng phất đang xem một cái quái vật. Dùng chữ linh phủ khôi phục linh lực, đối thần hồn tạo thành áp lực rất lớn đi, người bình thường dùng tam chương đó là cực hạn, nàng thần hồn đến tột cùng có bao nhiêu cường. Các ngươi không phát hiện sao? Nàng dùng chữ linh phù khôi phục linh lực tốc độ so với trên thị trường mua tầm thường chữ linh phù nhanh vài lần không ngừng. Loại này phẩm chất chữ linh phù, ít nhất cũng là vọng hải triều phù tu mới có thể vẽ. Nhậm đạo hưu bất quá thiếu niên tâm liền có thể vẽ sao? Liêu khê cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở cùng cá nhân trong tay tam liền bại. Cá nhân thí, hai người thí, đoàn tái, tất cả đều thất bại thảm hại. Mà đối phương từ đầu tới đôi cũng chỉ ra một người, chỉ dùng kia tiệt cánh liễu. Xuống đài trước. Liêu khê thật sâu nhìn nhậm bình sinh liếc mắt một cái, bạo mội hỏi một câu, Ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu chương chữ linh phủ? Nhậm bình sinh nhìn mắt sát trời nói, có thể sử dụng đến mặt trời chiều ngã về tây khi. Liêu khê nắm chặt kiếm, hướng nhậm bình sinh gật đầu thăm hỏi. Là nàng kia không bằng người, thua không an. Lúc này, thân ở trong đó người thiếu niên nhóm còn không biết, trận này đấu pháp đã khiến cho một hồi gọn sóng. Võ thi kết thúc đồng thời, Vân Vi đột nhiên đứng dậy, phản phất xác nhận sự tình gì. Sắc mặt có chút khó coi. Thất Sách, không nên làm nàng đi tham gia năm tông khảo hạch. Vân Ngai tử thượng không rõ nguyên do, vì sao? Nàng vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Vân Vi mặt trầm như nước, hư không vẽ phủ, ta nguyên cũng cho rằng đây là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết sự tình, rốt cuộc vô luận là đùa chú vẫn là chân pháp, đều cần phải có vật dẫn mới có thể phát huy hiệu dụng. Nhưng nàng làm được, nàng thật sự lăng không vẽ một chương vô hình chi phủ, hóa giải Liêu Khê kiếm thế. Vân Vi lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng này loại kỹ xảo đã là thất truyền, không nghĩ tới còn có thể tại trên đời này nhìn đến. Nhìn đến. Minh chúc lao tổ phù đạo tái hiện hậu thế. Nghe vậy, Vân Ngai Tử cũng phản ứng lại đây, không xong. Lúc này dùng thủy kính giao xem trận này đấu pháp không biết có bao nhiêu người, cái này bảo chúng ta sợ là che không được. Vân Vi chừng hắn liếc mắt một cái, còn tưởng che lại. Nghĩ đến thật đẹp a. Nam tông khảo hạch sau khi kết thúc. Nam Tông bên trong nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ đều có thể thu thân truyền đệ tử, đến lúc đó, người có phải hay không chúng ta thiên diễn còn khó mà nói. Vân Ngai Tử sắc mặt hoàn toàn khó coi lên. Nàng trầm giọng nói, sư đệ, ngươi xác định trước đây cha được thân thế nàng không có lầm. Vân Ngai Tử bất đắc di nói, phía trước phía sau phái bốn bác người, cha được đều là giống nhau đồ vật, đem nhà nàng đất đều mau phiên trọc, nàng bị mâu thân dẫn vào tu hành chi đạo, mâu thân sau khi mất tích nàng liền một người quá, một nhà hai khẩu người đơn bạc đến liền ra phả đều không cần viết. Vân Vi đáy mắt quang ảnh đêm ngày không chừng, thật lâu sau mới chần chờ nói, không thể nào, chẳng lẽ ta chỉ thật sự như vậy chuẩn. Nói rỡn tùy tay một lòng tay, thật sự chỉ chúng tiên đoán trung tử vi tinh. Thời gian, tuổi, xuất hiện địa điểm. Còn có. Vừa rồi kia sớm đã thất truyền phù đạo. Nếu nàng không phải tiên đoán trung tử vi tinh, này đó trùng hợp lại vì sao sẽ ở cùng cá nhân trên người xuất hiện. Vân Vi cơ hồ một ngữ thanh sấm bị trận này thần kỳ đấu pháp hấp dẫn đến tuyệt không ngăn nàng cùng vân ngai tử Bác trần nhiễm sơn móng tay ngón tay ngọc ở thủy kính nhẹ điểm hình ảnh như ngừng lại nhậm bình sinh huy động cảnh liễu kia một màn nay chỉ ngón tay cực bạch phản chiếu đầu ngón tay sơn móng tay màu đỏ tươi như lửa nữ tử tóc đen như thăng nước tùy ý kéo hạ rơi dụng trên giường nàng sinh một đôi yêu diễm hương đồng ánh mắt lại cực lánh phản phất thế gian vạn vật đều không xứng đập vào mắt nàng sinh đến sắc bén ương mắt mỏng môi Mùi phong lạc thành một đạo xuyên, đường cong sạch sẽ lưu loát tới rồi cực điểm. Nàng nhìn chằm chằm thủy kính nhìn một lát, phát ra một tiếng cười nhẹ, khàn khàn mà gợi cảm. "Phù đạo, nhiều năm chưa từng thấy chân chính phù đạo." Nàng đứng dậy, tuy hầu ở bên nữ kiếm hầu lập tức tiến lên, cung kính nói, "Bệ hạ." Đất hoang bên trong có thể bị xưng là bệ hạ, chỉ có hai người. Một người là Định Châu Ung Vương Triều Kim Điện trung vị kia, một cái khác, đó là trước mắt vị này. Bác Trần Lăng Lung. Tên này đã nhiều năm chưa từng có người kêu lên hiện tại mọi người đều tôn xưng nàng bắc đế lăng lung môi đỏ khẽ mở khoe miệng độ cung thích lý lại hứng thú sinh tử đóng cửa nhiều năm chỉ sợ thế nhân đều đã đã quên ta bắt trần xuất quan đệ nhất tao không bằng liền đi thiên diễn đi dạo đi đi thiên diễn thu cái thân truyền đệ tử tựa hồ không tồi nghe tin lập tức hành động còn không chỉ có là bắt trần minh tâm thư viện nổi tiếng thiên hạ quảng tức tiên sinh phất tay háo tản ra thủy kính hắn ánh mắt nhìn về phía lúc trước hoành chu sở thư danh sách dừng ở nhậm bình sinh này ba chữ thượng tinh lan môn vũ sơn cao ngất kiếm Các, đều có đại năng xuất thế nghe tin lập tức hành động ảnh ảnh lay động toàn hướng trường gia thành nhậm bình sinh phủi phủi tay háo phất đi bửa chú thiêu đốt sau cho tàn hơi hơi quay đầu đi nhìn đến vệ tuyết mãn chặt chẽ đứng ở nàng theo như lời ba trượng ở ngoài lộ ra một cái vừa lòng cười hảo trở về đi trận chiến đấu này kết thúc đến mau ba người trở về khi sau giờ ngọ thái dương bắt đầu thăng ôn chiếu vào ba người đầu vai một trận mỏng kim xác phó ly kha tương đương trực tiếp trong lòng giấu không được chuyện phù tu đều giống ngươi giống nhau thân thủ tốt như vậy nàng lên đài trước nói dỡn dường như nói câu kia nàng không yêu đánh nhau nhưng lại rất am hiểu đánh nhau lại là thật sự nàng hôm nay ở võ thí trên đài biểu hiện tuyệt không gần là kia 20 chương chữ linh phủ quỷ dị thân pháp dùng canh liêu hóa giải kiếm thế thủ pháp khống chế tinh chuẩn mỗi một kia linh lực năng lực đều bị thần bí Vệ tuyết mãn túm hạ phó ly kha tay háo, ý bảo hắn đừng luận hỏi. Tu hành pháp môn vốn chính là mỗi cái tu sĩ tư mật nhất sự tình, nếu là hỏi nàng không có phương tiện nói, sẽ làm bọn họ đều khó coi. Có lẽ không phải mỗi cái phủ tu đều có ta như vậy hảo thân thủ, nhưng phủ tu xác thật có một bút động thiên địa khả năng, đến nội ta. Nhậm bình sinh ánh mắt xa xưa chút, lại là cái loại này nói dỡn dường như ngữ khí, nửa thật nửa giả, gọi người khó có thể phân biệt. Là bởi vì, ta có một cái bằng hữu lời vừa nói ra vệ tuyết mãn cùng phó ly kha đều ánh mắt quái dị mà nhìn nàng vệ tuyết mãn trần chờ nói cùng ngươi nói sẽ luyện đan bằng hữu là cùng cái sao đương nhiên không phải phó ly kha trầm mặc sau một lúc lâu ngươi rốt cuộc có mấy cái bạn tốt nhậm bình sinh chỉ cười không nói nhậm bình sinh cười cười không có biện pháp ai kêu ta tính tình hảo nhân duyên hảo đâu ta khi đó niên thiếu khinh cùng chút đắc tội không ít người hắn sợ ta chết ở trên tay người khác Liền suốt ngày ấn ta cùng hắn đối luyện, thời gian dài, ta liền đem hắn thân pháp cùng võ kỹ học được, ta thân thủ, đều là bị hắn tấu ra tới. Phó Ly Kha cùng vệ tuyết mãn nhất thời không nói gì. Muốn nói nàng tính tình hảo. Kia sắc thật còn khá tốt. Nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy đã co về nàng không người biết một mặt, rồi lại cảm thấy, nàng mũi nhọn tựa hồ đều giấu ở ôn nhuận cử chỉ chung Cũng không dễ dàng làm người phát hiện. Trận này đấu pháp thành này hai ngày trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện hiện tại mọi người nói lên Nhậm Bình Sinh đã không còn là được vô tự bài vị kia mà là một hồi đấu pháp đốt 20 mươi trường chương chữ linh phủ biến thái tiên vong trung năm tông khảo hạch võ thí ngươi nhất không nghĩ đối thượng ai thiệp lại đổi mới khi Nhậm Bình Sinh tên lập tức bị xếp vào trong đó từ hôm nay trở đi chẳng sợ biết nàng Linh Mạch có tổn hại cũng lại không người dám lấy nàng đương mềm quả hồng có thể thừa nhận được 20 mươi chương tam giai bùa chú lực lượng ai cũng không biết nàng thân hồn đến tột cùng có bao nhiêu cường đại đệ tứ Tràng Văn Thí. Nhậm Bình sinh đồng dạng là trước tiên ra tới. Hôm nay không có thời gian để lại cho nàng ở bên đường an nhàn mà ăn một chén tiểu hình thánh. Nàng thay mũ tròn áo choàng, thuận tiện còn mang lên mấy ngày trước đây ở chợ mua gỗ muôn mặt nạ, cả khuôn mặt chỉ có một đôi mắt xuyên thấu qua mặt nạ khe hở lậu ra tới. Phòng trong, Nhậm Bình sinh lại ở vẽ bừa. Nàng lấy ra tinh luyện ra trầm tinh mặc chấm một bút, nhìn vốn là không nhiều lắm trầm tinh mặc giảm bớt, lộ ra thịt đau biểu tình. Trầm tinh mặc treo ở ngoài bút, hiển lộ ra tinh tinh điểm điểm ngân quang. Nhậm bình sinh chọn chính mình đỉnh đầu có được lá bùa trung phẩm chất tốt nhất một trường, nín thở ngưng khí, bình tĩnh mà rơi xuống đệ nhất bút. Quanh mình linh khi điên cuồng mà hướng nàng hội tụ mà đến, ở nàng quanh thân hình thành một cái đáng sợ linh lực lốc xoáy, làm nàng tu vi bắt đầu điên trướng. Cơ hội nháy mắt, nhập bình sinh trong cơ thể linh lực đã bị này một bút chịu cái sạch sẽ. Nàng mặt không đổi sắc, từng chương chữ linh phủ treo ở nàng bên cạnh người bày ra mà khai, không tiếng động tự cháy nàng quanh thân huyền phù chữ linh phù số lượng đã viễn siêu thường nhân tưởng tượng rậm rạp phủ kín toàn bộ nhà ở không đếm được là mấy trăm chương vẫn là hơn một ngàn chương hai mươi chương chữ linh phù có thể làm nàng lấy một địch tam thả thành thạo mà này này chương phù, gần một bút liền yêu cầu tiêu hao mấy trăm chương chữ linh phù. nhậm bình sinh sắc mặt dần dần tái nhợt trong cơ thể linh lực bị rút cạn sau lại thực mau một lần nữa bị rót mãn như thế tuần hoàn lập lại chẳng sợ linh mạch vẫn cứ tàn phá lại cũng rèn luyện đến cứng cỏi rất nhiều đệ tam bút rơi xuống khi trường gia thành sắc trời tối sầm vài phần bên trong thành tu vi hơi cao chút tu sĩ đều bị ngầm đầu âm thầm suy nghĩ hay là hôm nay lại có cao phẩm giai linh bảo ra đời tạ gia dinh tự trung được xưng là tạ gia ngọc thụ tạ liên sinh hình như có sở cảm nhìn phía ô trầm không trung hắn đỉnh mày hơi hợp lại như suy tư gì nói trường gia thành trung khi nào ra như vậy lợi hại luyện khí sư hắn hạp mắt cảm thụ một lát lại nói không không phải luyện khí Lại cũng không giống cao dai đan dược ra đời dị tượng, này đến tuột cùng là cái gì? Cuối cùng một bút, nhậm bình sinh sắc mặt bạch như dây vàng, hai mắt lại sáng như hàn tinh. Này mấu chốt nhất một bút, dấu dếm 36 cái linh lực tiết điểm, 72 nói linh lực đường về, đặt bút nặng nhẹ, linh lực mạnh yếu, hơi có sai lầm, biến sẽ lập tức dẫn tới này trường phủ thất bại, thậm chí, chế phủ giả thậm chí sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nhậm bình sinh ở hương phấn, hương phấn đến gần như run rẩy Đây là mỗi một lần trèo lên phù đạo càng cao phong khi hưng phấn. Lấy thấp kém tu vi vẽ cao giai bữa chú, nàng đã nhiều năm chưa từng từng có loại này cảm thụ, hiện giờ lại có không giống bình thường thu hoạch. Đầu bút lông đã hiện, trên bầu trời sấm rền tiếng động nổ tung. Trường gia thành trung, vô số người đều đang âm thầm chú ý, chờ đợi cao giai linh bảo hiện thế, hiện lộ ra tung tích. Nhậm Bình sinh thu bút khi, không trung sầu ám, nàng không hề dao động, thủ đoạn khẽ năng Làm lập lòe ngân quang trầm tinh mặc ở lá bùa thượng để lại hoàn mỹ nhất một phiết. Thu bút, phù thành. Quan vọng Linh Bảo mọi người lại phát hiện, Linh Bảo hiện thế dị tượng sau khi xuất hiện, lại không có tiến thêm một bước dị động, ngược lại khét tịch xuống dưới, không khỏi thất vọng. Nhậm bình sinh nhìn trước mắt tản ra ưu lam quang mang ngũ dai bừa chú, nhẹ thư một hơi. Kinh chập phù. Đây là nàng ở một ngàn năm sau thế giới này, cho tới bây giờ vẽ cao dai nhất bừa chú. Lần này, nàng cũng không có đem này cái bùa chú thiêu đốt. Mà là đem nó cuốn quanh bên phải trên cổ tay, đùa chú thực mau biến mất nhập nàng làn ra chung. Toàn bộ võ trang sau, nhập bình sinh xuất hiện ở Lăng Diệp Hiên. Lúc này Lăng Diệp Hiên tân khách như mây, lui tới sôi nổi. Sớm tại mấy ngày trước, Lăng Diệp Hiên liền thả ra tin tức. Hôm nay, Lăng Diệp Hiên đem có tam cái hàng trần đan tham dự bán đấu giá. Trường gia thành nội số được với hảo môn phái gia tộc, tham gia năm tông khảo hạch nhưng tu vi tạp ở trúc cơ cảnh bên cạnh thiếu niên tâm tu sĩ, kể hết tụ tập tại đây. Thượng cổ đan dược, như thế nào làm người không tâm động? Lần này tiếp đãi nhậm bình sinh vẫn là lần trước vị kia dám bảo sư hướng tử du. Hướng tử du đem nàng dẫn vào lầu ba người trung gian mật tính tốt nhất nhã gian chi nhất, cung kính nói, các hạ nguyện hánh diện tiền đến, lang diệp hiên vạn phần vinh hạnh. Ngài nếu là đối hôm nay mặt khác trụ phẩm cảm thấy hứng thú, dùng này cái ngọc thước kêu giới là được. Nhậm bình sinh hơi hơi gật đầu, tiếp nhận ngọc thước, ở trong tay không chút để ý mà dạo qua một vòng, đã biết mở miệng khi lại là nàng ngụy trang ra khàn khàn giọng nữ đưa qua ngọc thức khi hướng tử du không cẩn thận chạm vào hạ nhậm bình sinh tay phải vội vàng xin lỗi nhậm bình sinh không gì để ý phất tay làm hướng tử du rời đi Ra nhã gian sau hướng tử du sắc mặt phản ứng nhiệt hạch nàng bước nhanh đi vào lăng diệp hiên chủ nhân phòng hạ giọng kinh hoàng nói gia chủ ta vừa mới tra xét một chút nàng ít nhất là bái tinh nguyện tu vi lăng diệp hiên chủ nhân đồng dạng sắc mặt khẽ biến bái tinh nguyện hóa thân cảnh. Trường gia thành khi nào tới như vậy một vị cao thủ. Mà phong trong, nhập bình sinh bưng chén trà nhẹ người hạ, khỏe môi gợi lên vừa lòng độ cung. Nàng tay phải cổ tay phủ văn lóe hạ, lần thứ hai hoàn toàn đi vào cổ tay trung, không thấy tung tích. Phân 16 chương 16 đan dược bán đấu giá Kinh chập phủ, lớn nhất tác dụng đó là ngụy Trang. ngụy Trang gia độc thuộc về bái tinh nguyệt đại năng linh áp Hơn nữa nàng cường hãn thần hồn mang đến cảm giác các bách ở người ngoài trong mắt Nàng hiện tại chính là cái không muốn lộ ra thân phận Bái Tinh Nguyệt Đại Năng. Nhã Gian thị giác không tồi, làm Nhậm Bình Sinh có thể rõ ràng mà nhìn đến đường hạ khách khứa lui tới. Một lát sau, hướng Tử Du lại gõ cửa đi vào, nhìn về phía Nhậm Bình Sinh ánh mắt cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng cung kính mà đưa lên lần này đấu giá hội chụp phẩm đơn, các hạ đan dược đem đặt ở vị thứ năm bán đấu giá. Lăng Diệp Hiên hôm nay cùng sở hữu bảy kiện bảo vật bán đấu giá, thông thường càng quý trọng trụ phẩm, càng sẽ sau này bài nhậm bình sinh hàng trần đan tuy rằng là hiếm thấy thượng cổ đan dược nhưng chung quy chỉ là tam phẩm đan dược cùng xuất thế liền có thể khiến cho thiên địa dị động cao phẩm đan dược không đến so nhưng lăng diệp hiên vẫn cứ đem nàng đan dược đặt ở thứ năm như vậy một cái rửa sau vị trí đủ để nhìn ra lăng diệp hiên đối lần này hợp tác thành ý nhậm bình sinh ánh mắt sinh chút hứng thú nàng có dự cảm cùng lăng diệp hiên tiếp xúc có lẽ còn có hậu tục nhậm bình sinh cầm khẽ nâng chẳng sợ gỗ muôn mặt nạ che khuất nàng cả khuôn mặt Lại cũng có thể rõ ràng mà làm người cảm nhận được đến từ bái tinh nguyệt đại năng nạo khí cùng tự phụ. Đường hạ khách hứa chung, còn có không ít nhậm bình sinh người quen. Tỷ như Thái Sử Ninh, cũng không biết nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn Thái Sử ra là như thế nào dưỡng ra như vậy một cái dao tế hoa, trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, cơ hồ có thể cùng ở đây mỗi người đều lên tiếng kêu gọi liền xưng huynh gọi đệ. Còn có hôm qua mới cùng nàng so qua võ thí Liêu Khê, Liễu Khê hiện giờ là luyện khí cảnh bắt giai Lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền có thể đánh sâu vào chút cơ cảnh, nghĩ đến cũng là vì hàng trần đan mà đến. Thằng đến đấu giá hội chính thức bắt đầu trước, Nhậm Bình Sinh cảm giác được chính mình sở ngồi nhã gian phụ cận, nhiều mấy cái cường đại hơi thở, Nhậm Bình Sinh trong lòng cảnh rất chút, liền nghe thấy đường hạ đấu giá hội đã bắt đầu. Nhìn đến trụ phẩm đợt khi, Nhậm Bình Sinh vốn tưởng rằng lần này đấu giá hội không có gì nàng cảm thấy hứng thú đồ vật. Không nghĩ tới đệ nhất kiện trụ phẩm xuất hiện, nàng đôi mắt liền rời không ra chủ trì đấu giá hội người hầu nhìn đến đệ nhất kiện chụp phẩm khi cùng đường hạ khách khứa một đạo có chút há hốc mồm đây là một cây khô thụ toàn thân đen nhánh thả tế gầy nhìn không ra có bất luận cái gì xuất sắc chỗ nay thụ tên là vũ tê thụ chỉ sinh trưởng với yêu vực là vũ tộc dài nhất sống ở cây cối khô héo sau vũ tê thụ chi có điều trị nội tức yên ổn thân hồn thẳng đường linh mạch tuần hoàn khả năng vô luận là trợ lực tu luyện vẫn là dùng làm luyện đan luyện khí đều là không tổi tài liệu Chủ trì thấy dưới đài khách hứa thấy này cây khô thụ sau không hề phản ứng, hơi có chút xấu hổ. Đấu giá hội tiền tam kiện trụ phẩm thông thường đều chỉ là ấm chàng chi dùng, linh bảo cũng sẽ không có quá tốt, nhưng ít ra mặt ngoài không có trở ngại, đều là tình xảo đẹp đẽ quý giá đồ vật, xứng đôi lăng diệp hiên trụ phẩm thân phận. Hắn không nghĩ tới, lần này đệ nhất kiện lại là như vậy một đoạn khó coi khô mục, làm bãi trực tiếp lạnh xuống dưới. Người chủ trì chỉ, chỉ có thể căng ra đầu nói, khởi trụ giới ba linh thạch. Hắn trong lòng lại nói cái nào coi tiền như rác sẽ hoa 3.000 nghìn linh thạch đi mua như vậy cái ngoạn ý điều trị nội tức yên ổn thân hồn có cùng loại công hiệu đồ vật nhiều đến không xuể, thế nào cũng phải bại như vậy cái khó coi khô thụ ở trong nhà chủ trì ở trong lòng đem an bài chụp phẩm trình tự người mắng một lần lại một lần lo lắng đệ nhất kiện chụp phẩm liền tạp trong tay giữa sân một trận quỷ dị yên tĩnh thẳng đến đồng hồ cắt xa mau lưu tẫn nay một vòng bán đấu giá thời gian buông xuống chụp phẩm sắp trở thành phế thả khi Mới từ nào đó nhã gian trung truyền đến khàn khàn giọng nữ. 3.000 nay một tiếng hơi mang chút khinh mạn, tựa hồ là ở cứu chàng, lại như là tùy tay ném ra 3.000 linh thạch, chỉ là vì mua chút tìm kiếm cái lạ ngoạn ý trở về ngắm cảnh. Lại thành công đem chủ trì từ kẻ ngắt xấu hổ chung giải cứu ra tới. Cảm ơn trời đất, nếu đệ nhất kiện trụ phẩm liền tạp trong tay, hắn trận này cũng đừng muốn chia hoa hồng. Giờ này khắc này, chủ trì vô cùng cảm kích vị này nhã gian khắc nhân. Đến đệ tam kiện trục phẩm bắt đầu cạnh giới khi, này căn khô thụ bị đưa vào nhậm bình sinh nhã giang trung. Nhìn đến đen nhánh khô thụ khi, nhậm bình sinh còn có chút hoàng hốt. Nàng dung mỏng nhận nhẹ nhàng hoa khai cháy đen ra, lộ ra khô thụ nội bộ tựa như ngân hà lưu quang lộng lấy kỳ cảnh. Thật là trầm tinh mục. Một ngàn năm trước nàng biến tìm không được, chẳng sợ chỉ có một đoạn đầu ngón tay lớn nhỏ cành khô, cũng sẽ dẫn tới thiên hạ phù tu tranh đoạt trầm tinh mục. Hiện giờ thế nhưng bị nàng lấy kẻ hèn 3.000 nghìn linh thạch giá cả không hề ngăn trở mà chụp xuống dưới. Nhậm Bình Sinh ánh mắt càng ngày càng sáng, ngay cả hô hấp đều nhiệt ba phần. Chẳng lẽ đi vào một ngàn năm sau, thật sự làm nàng vận khí đổi thay. Đường Hạ lại đã trải qua mấy vòng tiêu giới, chụp đến là một kiện trung phẩm linh khí. Nhậm Bình Sinh nhìn lướt qua, cũng không cảm thấy hứng thú. Có thể tại đây chàng quy mô cũng không lớn đấu giá hội trung bắt được trầm tinh mục, nàng đã vạn phần thỏa mãn. Chỉ trước mắt. Nàng kia tam cái hàng trần đan đã bị đẩy lên đài trước. Vừa thấy là đan dược, chủ trì trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đan dược cùng linh khí thường thường là tốt nhất chụp đồ vật. Hắn cất cao giọng nói, chư vị, này đó là hôm nay bán đấu giá vợ kịch lớn chi nhất, thượng cổ đan dược hàng trần đan. Mọi người đều biết, mỗi cái tu sĩ cuộc đời này duy nhất một lần mở rộng linh mạch rèn tiên cốt cơ hội liền ở trúc cơ là lúc, nếu có thể đủ trọng tố căn cơ, liền có thể xưng là hoàn mỹ trúc cơ. Nhưng chủ y mạch rèn cốt quá trình thật sự hung hiểm vạn phần, hơi có vô ý đó là tự hủy căn cơ, từ đây tu vi không được tiến thêm. Dĩ vãng, các tu sĩ đều sẽ lựa chọn hợp khí đan tới cường hóa gân cốt thừa nhận lực độ, để tránh ở chủ y mạch rèn cốt khi thu được quá nặng thương tổn. Mà hàng trần đan, đó là so hợp khí đan càng lưu chi tuyển. Nay tam cái hàng trần đan đã trải qua lang diệp hiên nghiệm chứng, bảo đảm nó có thể ở tu sĩ trúc cơ là lúc, tiêu trừ hết thể mặt trái ảnh hưởng. Làm mỗi cái tu sĩ đều có thể không hề nỗi lo về sau mà đi đánh sâu vào hoàn mỹ trúc cơ. Tam cái đan dược vừa ra, đường hạ không khí liền thân thiện lên. Hôm nay trình diện giả, có không ít đều là gấp đãi đánh sâu vào trúc cơ cảnh quan khẩu, sớm tại mấy ngày trước Lăng Diệp Hiên thả ra hàng trần đan tin tức khi, cũng đã có các đạo nhân mã sôi nổi tiền đến. Trúc cơ chất lượng liên quan đến sau này đại đạo, bỏ qua không được. Hơi có chút của cải tu sĩ, đối này cái đan dược đều là nhất định phải được. Chủ trì kích động nói. Tam cái hàng chân đan, mỗi cái khởi trục giới, 5.000 linh thạch. Cổ vang đồng thời, tiêu giới đã bắt đầu. 1 vạn, 1 vạn nhị, 1 vạn năm, 2 vạn. Cơ hội nháy mắt, một quả đan dược giá cả liền từ 5.000 bị nhắc tới 2 vạn. Nhậm bình sinh đỉnh mày khẽ nhếch. Cái này giá cả có chút ra ngoài nàng đoán trước. Nàng chính mình dự đánh giá, một quả giá cả ước chừng 3.000 linh thạch tả hữu. Kinh ngạc trong chốc lát, Nhậm bình sinh phục hồi tinh thần lại. Nhìn dưới đài mọi người biểu tình cùng nhiệt bộ dáng, phát hiện thượng cổ đan dược đối với 1.000 năm sau những người này, giá trị so nàng tưởng tượng đến còn muốn cao nhiều. Nàng chậm rãi gợi lên khỏe môi. Hiện giờ những người này truy phủng thượng cổ đan phương, hơn phân nửa đều là xuất từ nàng tay. Này không phải xảo sao. Nhâm Bình sinh thấy Thái Sử Ninh cắn răng hô, hai văn một, Liêu Khê ngay sau đó bình tĩnh mà báo ra, hai văn tam. Thái Sử Ninh mất mát không thôi. Thái Sử ra tuy lâu phụ nổi danh. Tăng cơ phỉ thiện, lại rất là thanh bẩn, hắn mấy năm nay rửa viết thượng cổ đại Lao Phong Lưu giật nghe họa vợ tránh không ít tiền, nhưng này hơn 2 vạn cũng đã là cực hạn. Chủ trì quan vọng một vòng, thấy không có người lại báo, liền nói, 2 vạn tam một lần, 2 vạn hai ba lần, 2 vạn tam ba lần. Thành giao, đệ nhất cái hàng trần đan, rơi vào liếu khê trong tay. Đệ nhị cái kêu rơi quá trình cùng vòng thứ nhất không lắm tương đồng, thậm chí cuối cùng định giá cũng kém không lớn. Nhậm Bình sinh chú ý hạ. Đệ nhị cái bị đều là lần này tham gia khảo hạch tu sĩ chụp đi, người này họ hạ, tựa hồ là thiên diễn nào đó chủ phong trung trưởng lao thân tử, tu vi ở bạn cùng lứa tuổi chung cũng thuộc người xuất sắc, đồng dạng là thập phần đứng đầu tiền mười người được chọn. Nàng chưa kịp thâm tưởng, đệ tam cái đan dược lần đầu tiên kêu giới liền chấn động toàn trường. Năm bạn, kêu giới giả thanh âm nghe đi lên thanh thúy trong sáng, tựa hồ là cái người thiếu niên, nhưng nhậm bình sinh lại trong lòng nghẻ dự. Nàng đột nhiên đứng dậy. Cảm nhận được phá lệ cường thế linh áp từ nàng đối diện nhã gian truyền đến, ở phòng đấu ra không tiếng động lan tràn khai, nhưng chỉ là nháy mắt, lại thực mau trừ khử. Cái này linh áp, là nàng ở một ngàn năm sau đụng tới, trừ vân vi cùng vân nhai tử ở ngoài, cường đại nhất chi nhất. Hiển nhiên là đối phương ý bảo thiếu niên này kêu giới. Nhậm bình sinh trong lòng sinh ra chút cảnh giác. Là ai, hoa như thế gia cao tiền, chỉ vì trụ được một quả tam phẩm đan dược. năm vạn hào khí kêu giới trực tiếp trấn trụ ở đây mọi người con tưởng cử bài người hai mặt nhìn nhau đánh mất cái này ý niệm bọn họ không phải lấy không gian này năm vạn linh thạch mà là không cần thiết dùng năm vạn linh thạch đi mua một quả phẩm giai không coi là cao đan dược nói nữa phá giải thượng cổ đan phương loại sự tình này chỉ đối đan tu có vô hạn lực hấp dẫn bọn họ những người này chỉ để ý đan dược hiệu quả đối diện nhã gia nội một cái tóc bạc thanh niên nghiêng ngồi trong đó hắn nghiêng nằm ở tơ vàng gỗ nam trên ghế nằm vân xương phong lan dệt liền gấm vóc bảy ra này thượng khiến người ngồi nằm chi gian như trí đám mây tất cả mềm mại Đầu giá hội nhã gian nội bậc lửa phật chi lộ ra yên tĩnh tiền ý hắn phía sau đứng bốn nam bốn nữ tám gạ tùy hầu nhất phái hào hoa xa xỉ khí độ tóc bạc thanh niên vê khởi hàng chân đan híp mắt nhìn kỹ qua đi sơ qua ánh mắt lộ ra chút hứng thú tới có điểm ý tứ thanh niên thanh như kim thạch giơ tay nhấc chân tấn hiện tiều căng chi khí hắn tùy tay điểm phía sau tùy hầu phảng phất khảo giáo giống nhau nhưng nhìn ra này cái đan dược bất đồng chỗ tuy hầu không người đáp hồi cấp chủ đệ tử ngu dốt chỉ nhìn ra này cái đan dược khí hồn thế mãn đan văn ngoại trạng dược tính đều bị hoàn mỹ tóc bạc thanh niên cười như không cười nói vậy ngươi khả năng nhìn ra được luyện chế đan dược là người nào tuy hầu trần chờ nói có lẽ là vị nào dược sư hội vị nào đại sư luyện tập chi tác tóc bạc thanh niên cười lạnh một tiếng dược sư hội kêu bang ra hỏa đối thượng cổ đan phương có nghiên cứu nhiều nhất bất quá ba người căn bản không có khả năng như thế tinh chuẩn hoàn nguyên hàng trần đan tóc bạc thanh niên tế tham qua đi đôi chỉ nhẹ hoa lại là trực tiếp đem đan dược một phân thành hai ở nhìn đến đan dược bên trong cấu tạo sau khơi mào một mặt ý vị thâm trường ý cười đan dược bên trong hoành mặt cắt trung tâm thình lình sinh một cái thấy được cân ký đây là một đóa đằng khiếu màu đen ngọn lửa tóc bạc thanh niên hưng thú nói khiêu khích ta đan tu ở chính mình luyện chế đan dược chung đánh hạ thuộc về chính mình dấu vết cũng không hiếm thấy nhưng này thiên hạ đan tu ai không biết hắn dược thánh nhan chuẩn ấn ký chính là một đóa bạc diễm Người hầu thuận theo nói, có lẽ là có người biết ngài thân đến năm tông khảo hạch, là động thu đồ đệ tâm tư, cố ý khiến cho ngài chú ý đâu. Tóc bạc thanh niên, dược thánh nhan chuẩn mặt mày khẽ nhúc nhích, đạm thanh nói, có như vậy luyện dược chi thuật, nơi nào yêu cầu bái người khác vi sư. Thôi, thả xem ngày mai thứ năm chàng văn thí, có thể hay không tuyển ra hạt giống tốt đi. Nhậm bình sinh chút nào không biết chính mình ấn ký đã bị dược thánh coi làm khiêu khích. Rốt cuộc phía trước như vậy nhiều năm, nàng vô luận luyện đan luyện khí quen dùng đều là này đoá mặc diệm vân ký đấu giá hội kết thúc nàng lại không có lập tức rời đi mà là bị thỉnh tới rồi lăng diệp hiên tối cao quy cách đại khách gian trung hôm nay mạo muội lưu các hạ một tự vọng các hạ chớ trách trước mặt một chản trà xanh bị chậm rãi đệ thượng nhậm bình sinh cách mặt nạ đánh giá trước mắt người lăng diệp hiên chủ nhân diệp hàm là cái tương đương tuổi trẻ nữ tử tu vi không coi là cao ước chừng ngừng ở kim đan cảnh trung kỳ nhưng ở nàng vị này bái tinh nguyệt đại năng trước mặt cũng chút nào không rơi hạ phong một thân khí độ bất phàm diệp hàm đi thẳng vào vấn đề trịnh trọng nói hôm nay lưu các hạ tại đây là tưởng thỉnh các hạ luyện một quả đang dược nhậm bình sinh khàn khàn thanh âm than nhẹ huyền chuyển nga xem ra đều không phải là tầm thường đan dược nếu không tùy ý tìm cái cao dai đan tu đối với lang diệp hiên mà nói cũng không khó diệp hàm gật đầu nghiêm mặt nói thật không dám dầu dếm là một quả tứ giai thượng cổ đang dược lục nhâm tiêu giao đan lục nhâm tiêu dao đan Đan Phương phục hồi như cũ đến nay đều chỉ tiến hành một phần ba thượng cổ đan dược. Diệp Hàm gắt gao nhìn chầm trầm Nhậm Bình Sinh, xin hỏi các hạ có không luyện chế. Nhậm Bình Sinh giấu ở mặt nạ hạ khoe môi hơi hơi dơ lên, lại không ngôn ngữ. Thằng đến Diệp Hàm chờ thời gian quá dài, rõ ràng bắt đầu lo âu khi Nhậm Bình Sinh mới chậm gì gì mở miệng. Quý chủ dược liệu đến từ ngươi tới chuẩn bị. chương 17 dược thánh nhan chuẩn. Diệp Hàm ngẩn ngơ một cái trước mắt, rồi sau đó khó có thể che giấu kinh hỉ thần sắc các hạ thật sự có thể luyện chế, nàng chỉ là không ôm hy vọng mà thử một lần, không thành tưởng thế nhưng thật sự đụng tới có thể phục hồi như cũ thượng cổ đan phương đan tu. Bình tĩnh lại lúc sau, Diệp Hàm mới nói, các hạ như thế thông khoái, ta liền cũng không vòng quanh, các hạ nghĩ muốn cái gì? Nếu đan thành, ta lăng Diệp Hiên định đem hết toàn lực làm được. Nhậm Bình sinh lúc này mới nâng lên đôi mắt, không chút để ý mà vê đặt bút, liệt hạ dược đơn. Ta luyện đan quy củ rất đơn giản, ngươi cung cấp toàn bộ dược liệu. Ta chỉ phụ trách luyện chế, thủ lao lấy đan dược bộ mặt thành phố giới bảy thành, trừ cái này ra. Nhậm Bình xinh thu bút, lưu lại một bức thiết họa ngân câu chữ viết. Diệp Hàm nhìn, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nay chữ viết, nếu không phải viết chính là dược đơn, kia đi phiếu hảo làm chân phẩm bản vẽ đẹp truyền lưu cũng dư giả. Nhậm Bình xinh thon dài đốt ngón tay ở dược đơn thượng nhẹ khấu, đem này đi phía trước nhẹ đẩy, để đến Diệp Hàm trước mặt. Sau này, ta nếu có yêu cầu dưỡng liệu, sẽ để tin tức tới. Ta tin tưởng các ngươi Lăng Diệp Hiên tin tức võng, định có thể tìm được ta sở cần dữ liệu. Nhậm Bình Sinh thanh âm mang theo ý cười, đương nhiên, không bệnh muốn, chỉ là yêu cầu các ngươi hỗ trợ tìm mà thôi. Diệp Hàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới yêu cầu này thế nhưng như thế đơn giản. Nàng đem Nhậm Bình Sinh sở liệt dược đơn nhìn kỹ qua đi, suy nghĩ nói, sinh long tuyển cùng quỷ khắp đằng còn cần phái người đi tìm, mặt khác mấy vị dược, Lăng Diệp Hiên tồn kho nội liền có. Lần này rời đi Lăng Diệp Hiên. Nhậm Bình Sinh có thể nói là thắng lợi trở về. Nàng vẫn cứ dùng mê hành phù che lấp chính mình tung tích, lần này Lăng Diệp Hiên cũng không có phái người tiến đến truy tung. Trở lại chỗ ở, Nhậm Bình Sinh từ giới tử trong túi lấy ra mới vừa rồi từ Lăng Diệp Hiên lấy về tới dự liệu. Trong đó, Hàn Nha Ngọc cùng một linh thế nhưng có mặt. Nhưng thật ra so với ta nghĩ đến muốn dễ dàng một ít. Nàng cười khẽ, lòng bàn tay ngọn lửa chậm rãi dâng lên. Linh mạch có thương tích, khó có thể phát huy ra chút cơ cảnh chân chính thực lực trạng sợ chỉ có thể ngắn ngủi khôi phục này cái đan dược cũng sẽ trở thành nàng quan trọng át chủ bài nghĩ đến đây nhậm bình sinh lông mi hơi rũ che khuất trong mắt chợt lóe mà qua ảm đạm nếu tưởng hoàn toàn phục hồi như cũ linh mạch đảo vẫn là vấn đề nhỏ tử phủ mới là trọng điểm muốn chữa trị tử phủ còn phải cần nàng vị kia bằng hưu tạo hóa kim châm năng lực chỉ tiết, một ngàn năm qua đi năm đó những người đó có lẽ sớm đã táng thân với vận thế chi cước lam diệp hiên trung Diệp Hàm mời tới trong tiệm lợi hại nhất đàn Tu. Lệnh Lão, ngài xem xem, có thể từ này trương dược đơn trung đẩy ra Lục Nhâm Tiêu Giao Đan hoàn chỉnh Đan Phương sao? Lệnh Lão nhìn lướt qua liền lắc đầu. Nếu chỉ dùng một trương dược đơn liền có thể phục hồi như cũ gia thượng cổ Đan Phương, kia dược sư hội mấy năm nay làm sao khổ vì một trương hoàn chỉnh thượng cổ Đan Phương đánh vỡ đầu? Không nói đến nàng này, trương dược đơn chung sở hữu dược liệu hay không đều hữu dụng, chẳng sợ này thật là Lục nhầm Tiêu Giao Đan dược đơn, không biết luyện chế bước đi lại cao dài đàn tu cũng không có thể ra sức diệp hàm hạp mắt một lát lại mở khi trước mắt hiện lên một tia quyết ý kia chàng đánh cuộc chúng ta tuyệt không có thể thua nguyên tưởng vận dụng chút thủ đoạn đem người nọ trực tiếp lưu lại lại không nghĩ rằng người nọ lại là một vị bái tinh nguyệt đại năng cường lưu là không có khả năng chỉ có thể nhìn xem có không đem hôm nay vị kia có thể phục hồi như cũ thượng cổ đan phương đại năng mời chào tiến diệp ra thứ năm chàng văn thí bắt đầu với một cái hơi lạnh sáng sớm Trước bốn chàng cần thiết tham gia văn thí sau khi kết thúc, hôm nay tới tham gia thêm vào thí người liền ít đi rất nhiều. Vào trường thi sau, Nhậm Bình Sinh ở nhìn đến bài thi sau, hơi có chút kinh ngạc. Này thứ 5 chàng văn thí, thế nhưng tất cả đều là cùng luyện đan tương quan khảo đề, mà khảo thí hình thức cũng tương đương thú vị. Này chương bài thi thượng, chỉ có một đề. Chờ đợi ở bên người hầu giải thích nói, hôm nay trận này văn thí, hình thức đặc thủ chút. Các vị cần phải đáp đúng đệ nhất đề sau mới có thể có tư cách bắt được mặt sau đề mục trận này văn thi cùng sở hữu bảy đề nếu là có một đề đáp sai liền mất đi tiếp tục đáp lại cơ hội nhậm bình sinh đỉnh mày hơi chọn nhạy bén mà đã nhận ra trận này văn thí có lẽ không chỉ là một hồi khảo thí mà ở tràng mặt khác ôm hướng phân ý niệm tới tham gia thứ năm tràng văn thí lại không am hiểu luyện đan tu sĩ đều đã trận tròn mắt hối hận không thôi đệ nhất đề là muốn dựa theo bất đồng dược tính đối bài thi kể trên ra sở hữu dược liệu tiến hành phân loại nhậm bình sinh nhìn lướt qua đề mục liền trực tiếp để bút bắt đầu đáp lại thiên diễn thủy kính trước xuất hiện một cái tóc bạc thanh niên thân ảnh vân ngai tử nhìn đã ở thiên diễn chủ phong đem trận trượng triển khai nhan chuẩn một trận đau đầu ngươi ngày qua diễn xem náo nhiệt gì nhan chuẩn vê khởi một viên quả nho tiến dần lên trong miệng biếng nhác thanh nói ta đan dương cốc cũng là vân châu năm tông chi nhất ta thân là cốc chủ mượn văn thí cơ hội nhìn xem có hay không hạt giống tốt có gì không thể vân ngai tử biểu tình cương một cái trước mắt hắn thầm nghĩ nếu đặt ở ngày thường Tự nhiên là đều bị có thể. Nhưng hôm nay dược thánh ngài lão nhân ra muốn khảo giáo người bên trong, có một cái là sư tỷ của ta nhìn chúng thân truyền đệ tử, càng có có thể là tiên đoán trung tử vi tinh. Tiểu Bất Chu Sơn sẽ sắp tới, nếu bởi vì hắn nghĩ sai thì hỏng hết, làm hại Thiên Diễn mất đi vị này từ trên trời giáng xuống trực tiếp đưa tới cửa Tử Vi tinh, kia hắn thật sự sẽ trở thành Thiên Diễn tội nhân thiên cổ. Một vòng đáp lại kết thúc, trường thi cũng đã rời khỏi một nửa người. Cái này sát suất gọi người kinh hãi nhậm bình sinh đệ bút mặc sái như long khó được sinh ra chút hứng thú lần này văn thí ra luyện đan đề mục ngoài ý muốn cao tiêu chuẩn tiêu nàng có điểm tò mò ra để mục người đến đệ tam đề đáp lại kết thúc khi trường thi chung cũng chỉ dư lại bốn người mà lúc này tiên vong bên trong một cái thiệp nhanh chóng bị đỉnh thành cao lầu nghe nói sao hôm nay năm tông khảo hạch thứ năm tràng văn thí là từ dược thánh tự mình ra để mục cung cấp với đan dương cốc thân truyền đệ tử thí thiệt hay giả dược thánh hắn lao nhân ra hay là cũng tính toán thu thân truyền đệ tử năm nay là thật là kỳ thiên diễn vân vi tiền bối đan dương quốc dược thánh minh tâm thư viện quảng tức tiên sinh vài vị đạo thành về đại năng thế nhưng đều động muốn nhận thân truyền đệ tử ý niệm không ngừng nghe nói hôm qua bắc đế xuất quan thanh thế to lớn mà ra bắc trần thẳng đến trường gia thành mà đến tựa hồ cũng là hướng về phía nam tông khảo hải tới bắc đế sinh ra chết đóng kia đất hoang chẳng phải là ra thứ tám vị đạo thành về đại năng Vài vị đại năng sôi nổi động thu đồ đệ ý niệm, các ngươi nói. Có thể hay không cùng tử vi viên tiên đoán có quan hệ. Mỗi ngày để tử vi viên tiên đoán, tiên đoán đến tột cùng nói gì đó, kia trong lời đồn tử vi tinh lại rốt cuộc đặc biệt ở đâu. Có hay không có người có thể nói cho ta. Về cái này, ta cũng là nghe nói, làm không được chuẩn, các ngươi nghe một chút là được. Tiên đoán nguyên lời nói là, giới linh quý vị, thiên đạo trọng chủ, tử vi tinh hiện. Đề cập bầu trời sự, chúng ta vẫn là thiếu trộn lẫn hảo. Thiệt hay giả. Chúng ta đất hoang không phải sớm đều mất đi giới linh mấy trăm năm, từ đâu ra thiên đạo chọn chủ. Không nói được, không nói được, để ý này rán không có. Không nghĩ tới, cuối cùng những lời này một ngữ thành sấm. Một nén nhang công phu, sở hữu nhắc tới giới linh cùng thiên đạo tương quan thiệp đều bị xóa cái sạch sẽ. Càng thêm là mọi người xác định, tiên vong sau lưng, sắc thật tồn tại lực lượng nào đó tại tiến hành quảng khống. Mà lúc này trường thi trung đệ tứ đề đáp xong, lại ly chàng một người. Thứ năm đề đáp xong sau, trường thi trung chỉ còn lại có hai người, trừ bỏ nhậm Bình Sinh ở ngoài, dư lại một người, lại là ngày đấy đoàn tái trung gặp được thẹn thùng y tu tiểu cô nương. Nhậm Bình Sinh nhìn tiểu cô nương làm bài làm được mặt ủ mày hê bộ dáng, buồn cười. Đợi cho đồng hồ nước hoàn toàn khô cạn, y tu tiểu cô nương mới không cam lòng mà giao thượng đệ tứ đề đáp án, thừa dịp hiện tại nộp bài thi nghỉ ngơi, tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt nhìn mắt nhậm Bình Sinh, thấp giọng hỏi nói: "Vừa rồi kia đề Nguyệt Tiên Lâm lấy kích hoạt dược tính tác dụng nhập đàn, cùng sở hữu vài loại đàn dược, ngươi viết nhiều ít loại? Nhậm Bình Sinh, 13 loại. Tiểu cô nương cả kinh mở to hai mắt, nhiều như vậy? Ta chỉ nghĩ tới rồi bảy loại. Nhậm Bình Sinh nói, không quan hệ, này đề thiên khó, ta đoán chỉ cần đáp đúng 5 loại trở lên, liền tính đối nghịch. Như vậy a? Tiểu cô nương lúc này mới yên tâm mà cười ra tới, ta kêu hòa Tuyết Dương, ngươi tay không luyện đàn công phu, thật sự quá lợi hại. Nhậm Bình Sinh nghiêm túc nói, Người kim châm độ huyệt năng lực cũng rất lợi hại, giả lấy thời gian, nhất định sẽ trở thành thực tốt y giả. Bị khen, Hoa tuyết dương nhịn không được đỏ mặt, thiên đến một bên trồng nhạc. Không trong chốc lát, người hầu lại lần nữa tiến vào, chúc mừng hai vị tiến vào đến thứ sáu đề. Nhìn đến thứ sáu đề sau, Hoa tuyết dương biểu tình đầu tiên là mê hoặc, theo sau suy sụp xuống dưới. Nàng thanh thành thật thật ngồi xuống đồng hồ nước lậu tẫn, nhìn nhậm bình sinh huy mặc không ngừng, trong mắt sinh ra một tia kính nghệ. Này đề nàng chưa bao giờ nghe nói qua, càng miễn bàn đáp đúng, nhậm đạo hữu lại vẫn có thể viết nhiều như vậy. Thiên diễn trung, vẫn ngai tử nhìn thủy kính trung càng ngày càng ít người, nhịn không được nói, nhan chuẩn lão nhân, ngươi này đề ra có phải hay không quá khó khăn điểm, đừng làm đến đến lúc đó một cái có thể đáp mãn bảy đề người đều không có. Nhan chuẩn lệnh qua trên ghế nằm, nghiêng chống cằm, đem quả nho đưa vào trong miệng, đỉnh một chương nhiều nhất bất quá hơn 20 tuổi người thanh niên tướng mạo thập phần thản nhiên mà tiếp nhận rồi lão nhân cái này xưng hô hắn híp mắt nói bộ tọa đây là ở tuyển thân truyền đệ tử không khác nhiệt chút như thế nào xứng ta dược thánh đệ tử chi danh vẫn ngai tử nhìn thủy kính Trung nhậm bình sinh múa bút sái mặc bộ dáng trong lòng lạnh một mảnh hắn mới lười đến quản nhan chuẩn lão nhân có phải hay không muốn thu thân truyền đệ tử hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh đem nhan chuẩn này thai họa tiến đi, đường tới cùng hắn sư tỷ đoạt đồ đệ lại cứ giữa sân chỉ còn lại có nhậm bình sinh cùng hòa tuyết dương hai người nhan chuẩn nhìn đến hòa tuyết dương đình bút mà nhậm bình sinh không hề tạm dừng mà tiếp tục viết khi trong lòng liền hiểu rõ nhan chuẩn căng khẽ nâng tiêu căng nói này thứ sáu đề sắp thật ra khó khăn chút Nghe quang thảo căn cứ bất đồng hoàn cảnh sẽ có bất đồng tính trạng cao tới chín loại chuyện này ngay cả dược sư hội rất nhiều cao dài đàn tu đều chưa từng biết được tuy rằng chưa từng nói rõ nhưng hắn nhìn về phía nhậm bình sinh ánh mắt lại càng ngày càng vừa lòng tiền tam đề là hắn trước tiên chuẩn bị tốt hơi chút suy xét khó khăn có thể đáp ra tới, không coi là hiếm lạ sự. Nhưng từ đệ tứ đề bắt đầu, liền đều là hắn ngẫu hứng ra để mục Cái này tuổi trẻ nữ tu lại mỗi đề đều đáp đến vô cùng tinh chuẩn, thậm chí so dược sư hội rất nhiều tu hành nhiều năm đan tu còn muốn tinh thông. Hắn từ trước đến nay thưởng thức nguyện ý hoa công phu nghiên cứu đan đạo người. Nhan chuẩn thuận miệng nói, này thứ sáu đề, nếu là nàng có thể viết đối ba loại hình dạng, kia liền tính nàng quá. Hắn lời còn chưa dứt. Nhậm Bình sinh giải bài thi đã từ người thông qua truyền âm phủ truyền lại lại đây. Nhan chuẩn triển khai giải bài thi, phát hiện giải bài thi thượng thình linh viết suốt một tờ, chừng 11 một loại nghe quang thảo đặc thù tính trạng. Nhan chuẩn sửng suốt một cái trước mắt, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, chính xác nhìn lại. Cái này nữ tu không chỉ có viết đúng rồi hắn sở biết rõ chín loại đặc thù hình dạng, còn nhiều viết mặt khác hai loại. Đệ thập loại, linh khí cực độ thiếu thốn hoàn cảnh trung ra đời đặc thù tính trạng. nay loại nghe quang thảo giống nhau khâu thảo, ngạnh cháy đen phiến lá có hoa râm sắc, áp dụng với cô hồn loại đan dược luyện chế. chú, này tính trạng nghe quang thảo có kích độc, luyện hóa quá trình cần cẩn thận. đệ thập nhất loại, với độc lập bí cảnh trung ra đời đặc thù hình dạng. này loại nghe quang thảo phiến lá so tầm thường muốn đại tam phần có nhị diệp kim hoàng. nhan chuẩn đem này thiên đáp án lăn qua lộn lại nhìn mười mới biến, hô hấp càng ngày càng rồn rập. đột nhiên, nhan chuẩn đứng lên, tiếp đón người hầu tiến đến hầu hạ bất mực. hắn biểu tình là khó gặp đường đắn viết xong sau trầm giọng nói đem cái này làm thứ bảy để khảo đề nhan chuẩn tuy hầu nhìn đến đề mục trong mắt hiện lên một tia kinh dị lúc này thứ năm chàng văn thí trường thi ngoại bất chi bất giác trên đầy Dược thánh lén tiến đến mượn thứ năm chàng văn thí cơ hội thu đồ đệ tin tức đã từ tiên vong truyền khai hiện tại cho dù là không có tham gia thứ năm chàng văn thí người cũng đều sôi nổi hội tụ tại đây thập phần tò mò hiện giờ trường thi chung tình huống bọn họ tóm được vừa ly khai trường thi hòa tuyết dương mồm năm miệng mười hỏi hoa đạo hữu Hiện giờ trường thi nội còn thừa bao nhiêu người. Dược thánh đều ra chút cái gì để? Hoa tuyết dương bị nhiều người như vậy vây quanh, có chút khẩn trương nói, chỉ còn nhậm đạo hữu một người. Tiểu cô nương thành thành thật thật đem vừa rồi khảo quá đề thuật lại một lần, nói xong sau nhìn đến từng Trương thoải mái mặt, nhịn không được quan tâm nói, các vị đạo hữu đây là làm sao vậy. Đứng ở bát quái trước nhất tuyến thái sử ninh nỗ lực ở chen trúc trong đám người duy trì được quần áo của mình sạch sẽ. Gian nan nói. Hoa đạo hữu không cần để ý. Bọn họ nguyên bản cảm thấy chính mình bỏ lỡ dược thánh chọn đồ cơ hội, rất là hối hận, hiện giờ nghe được đề mục, liền rõ ràng chính mình chẳng sợ đi cũng thi không đầu, liền không mất mát. Trường thi chung, Nhậm Bình Sinh bắt được thứ năm chàng văn thi cuối cùng một đề. Đây là một chương đan vương, lại là Nhậm Bình Sinh chưa bao giờ gặp qua đan dược. Đề mục chỉ viết 8 chữ. Này đan như thế nào, này phương như thế nào. Nhậm Bình Sinh nhìn đến này chương đan phương ánh mắt đầu tiên, nhịn không được những mày, Nhan chuẩn thông qua thủy kính bắt giữ nàng mỗi một tia vi biểu tình, thấy nàng như mày, nhan chuẩn trong lòng có chút thất vọng. hắn tưởng, khó được tìm được một cái như thế tinh thông đan đạo tiểu bối, chẳng lẽ cũng là kia chờ phản đối tự nghĩ ra đan vương, chỉ biết bảo thủ không chịu thay đổi phàm phu tục tử. nhật bình sinh lại chỉ là lắc đầu, thấp giọng nói, tự thật khó xem. nhan chuẩn, vân nhai tử phúc. nhật bình sinh xác định, này phúc đan phương sở chế đan dược, là trước mắt chưa xuất hiện hoàn toàn mới đan dược. dù chưa từng gặp qua loại này đan dược nhưng đem đan phương trung liệt ra mấy vị dược liệu đảo qua nhập bình sinh liền rõ ràng này vị dược tác dụng nàng đề bút viết nói nếu muốn làm đan dược có phần hồn khả năng ngọc trần hôi cùng sơ tinh diệp sát thật có không tồi hiệu quả nhưng này hai vị dược dược tính xung đột tầm thường trung hòa tề cũng vô pháp khởi đến trung hòa dược hiệu chi dùng hơn nữa thủy vân tuyền xác thật có thể mạnh mẽ làm này hai vị dược dung hợp được lại có một cái không dung bỏ qua vấn đề bỏ thêm thủy vân tuyền đang dược sẽ suy yếu luyện đan ngọn lửa nhiệt độ Trực tiếp dẫn tới vô pháp thành đan Ước chừng một chén trà nhỏ công phu Nhan chuẩn thu được đáp án Nhậm Bình sinh lưu loát viết một đại thiên phân tích Nhan chuẩn xem xong sau Ánh mắt lại ở cuối cùng một câu tổng kết thượng dừng lại Hoàn toàn rời không ra Thiếu nào bổ nào Dược liệu một đống Nhìn như thông minh Kẻ ngu rốt hành vi Người hầu đem này phân đáp án trình lên tới khi Thái dương mồ hôi lạnh đã toát ra tới Thế nhân đều biết dược thánh Nhan chuẩn tính tình cổ quái Giải bài thi người không biết này phần đàn phương là dược thánh thân thủ sở thư, lại là đem này phê không đúng tí nào. Nhưng nhan chuẩn lại không có sinh khí. Hắn nhìn chằm chằm cuối cùng câu nói kia nhìn hồi lâu, cuối cùng lại là ngửa đầu cười ha hả. Thú vị, thật là thú vị. Nhan chuẩn đem này phân đáp án được khởi, tiểu tâm mà thu vào trong tay áo, lại là lại lần nữa để bút, làm người hầu đưa cho nhậm bình sinh. Nói cho nàng, giữ lại vấn đề, cùng văn thi không quan hệ, là ta cá nhân muốn hỏi nhậm bình sinh lại bắt được vấn đề khi cảm thấy vấn đề người tựa hồ thu chút mũi nhọn chữ viết cũng chỉnh tề không ít lần này vấn đề lại thâm nhập rất nhiều nhậm bình sinh viết xong trả lời đều viết non nửa cái canh giờ đệ thượng đáp án khi nàng suy nghĩ một lát lại là ở đáp án cuối cùng phụ thượng một cái luyện đan vấn đề làm khảo thí người ở bài thi thượng hướng ra cuốn người vấn đề chuyện này tổng có vẻ có như vậy chút kỳ diệu nhưng người này xác thật là nhậm bình sinh trước mắt mới thôi gặp được quá lợi hại nhất đan tu Nàng không muốn buông tha cái này thảo luận giao lưu cơ hội. Nhan chuẩn nhìn đến bám vào cuối cùng vấn đề, chút nào không bực, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lần thứ hai để bút, hai người một đi một về, đệ tin liền đệ hơn 20 cái qua lại. Trận này vấn đề đối đáp, từ sáng sớm một đường đến mặt trời chiều ngã về Tây là lúc. Trường thi ngoại mọi người chờ đến không kiên nhẫn, dần dần tan đi, nhậm bình sinh đều còn không có từ trường thi ra tới. Thẳng đến tinh nguyệt treo cao, trường thi trên mặt đất rơi dụng toàn là đối đáp giấy viết thư. Nhan chuẩn rốt cuộc vô pháp khắc chế chính mình mừng như điên cảm xúc, hắn lãng cười vài tiếng, hắn lập tức xoay người, bắt lấy vân ngai tử bả vai phát ra liền thanh dò hỏi. Người này tên họ là gì? Ra sao lai lịch? Nhưng có sư thừa. Nói xong, vân ngai tử còn không có tới kịp đáp lại, nhan chuẩn liền lại tự hỏi tự đáp. Thôi, có sư thừa thì đã sao, dưới bầu trời này hay là còn có ta nhan chuẩn đoạt không đến người. Làm thiên hạ tám gã đạo thành về chi nhất, dược thánh nhan chuẩn xác thật có tư cách nói lời này. Nhưng, vân ngai tử mặt vô biểu tình nói, kia nếu không ngươi trước cùng sư tỷ của ta đánh một trận. Phần 18, chương 18 bất động như núi. Nhan chuẩn đốn hạ, cười như không cười nói, nga Các ngươi thiên diễn còn ngại chính mình không đủ đáng chú ý, vân vi thế nhưng tính toán ở cái này thời điểm thu đồ đệ. Là thật sự không sợ bị thiên ngoại thiên tìm tới mua tới. Vân ngai tử cười nhạt một tiếng, ta thiên diễn khi nào sợ quá này đó. Nhan chuẩn ánh mắt biến ảo, cuối cùng dạo bước tiến lên. Hạ giọng hỏi, tử vi viên tiên đoán vừa ra, vân vi liền tính toán thu đồ đệ, hay là, người này thật sự là tiên đoán trung tử vi tinh? Vân Nhai tử mặt không đổi sắc, nếu nàng là, ngươi cảm thấy chúng ta còn sẽ phóng nàng đi tham gia năm tông khảo hạch, làm nàng bị ngươi phát hiện. Nhan chuẩn cười khẽ, không biết tin không tin, đảo cũng là. Hôm nay như thế nào không thấy vân vi? Lão bằng hưu lên phóng, thế nhưng cũng không tiến đến một tự, thật là vô tình. Nhan chuẩn ỉ vào vân Nhai tử lấy hắn không có biện pháp như cũ nghiêng tòa ở trên ghế nằm an quả nho phơi nắng căn bản không đem chính mình đương người ngoài lúc này lệnh như lăng tuyền giọng nữ đột nhiên truyền đến bàng bạc linh áp nối góp tới không thỉnh tự đến giả vì sao phải thấy nếu là người bình thường bị đạo thành về linh áp sở chế sớm đã kinh hồn không chừng nhan chuẩn lại phảng phất sớm có đoán trước hán trường tụ nhẹ chấn đồng dạng thuộc về đạo thành về linh áp cùng vân vi chính diện chống đỡ thiên diễn chủ phong kết giới cũng không có thể ngăn lại hai vị đạo thành về linh áp đối hướng Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thiên diễn trên dưới đều bị kinh hãi, nhưng thực mau sắc trời lại khôi phục bình thường. Hai người đồng thời thu tay lại. Giao phong bất quá một lát, nhan chuẩn phẳng phất xác định cái gì suy đoán, ý vị thâm trường nói, xem ra thương thế của ngươi còn không có hảo. Vân ngai tử tim đập lỡ một nhịp. Sư tỷ bị thương, tu vi lùi lại việc là thiên diễn lớn nhất cấm kỵ, dược thánh như thế nào biết được. Vân vi biểu tình bất biến, hãy còn đi vào rót ly trà lạnh, quả nhiên, không thể gạt được ngươi nhan chuẩn thản nhiên nói quả thật ngươi che giấu rất khá nhưng nếu liền ta đều nhìn không ra tới chẳng phải là cô phụ này dược thánh chi danh hắn là dược thánh cũng là y lìa giả y lìa giả trị bệnh cứu người tự nhiên có thể nhìn ra vân vi thương nhan chuẩn ánh mắt trầm ba phần là bởi vì vị kia vân vi không nói lời gì chỉ là cực nhẹ mà gật đầu thật lâu sau nhan chuẩn kéo kéo khoe miệng lãnh ngôn liền không biết thế sự trẻ con đều biết thiên ngoại thiên đại biểu chính là thượng giới tiên nhân ta chờ phàm nhân chẳng sợ đã tu đến đạo thành về cũng trung quy tiên phàm có khác mạnh mẽ như ngươi thế nhưng cũng chỉ có thể buồn đầu có hại thì tính sao vân vi mắt trong như tuyết không kinh không thịnh hành rũ mắt nói tuy là trọng thương trong người tu vi lùi lại muốn tấu ngươi vẫn là dư giả nhan chuẩn bình tĩnh nhìn nàng một lát cười nhạo thu đồ đại việc đâu ra cái gì thứ tự đến trước và sau khảo hạch kết thúc nam tông trong vòng nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ đều có thể chọn đồ vân vi Chúng ta cắt bằng bản lĩnh. Thứ năm chàng văn thi khảo quá mức kinh thiên động địa, thế cho nên nhậm bình sinh bắt lấy cuối cùng hai chàng văn thi đứng đầu bảng chuyện này, thậm chí đều không có nhấc lên quá lớn gọn sóng. Chỉ có tiên vong có người yên lặng khai cái dán Chỉ có ta phát hiện, này giới bảy chàng văn thi đứng đầu bảng đều bị cùng cá nhân bắt lấy sao. thực mau cái này dán đã bị đỉnh thành cao lầu. Quá mánh thật sự quá mánh, ai có thể nghĩ đến chống rông sát ra như vậy cái hắc mã, bảy chàng văn thi ổn ngồi đứng đầu bảng hoàn toàn không ai có thể lay động nàng đệ nhất vị trí đệ nhị chính là liên sinh công tử đệ tam liếu khê nhậm đạo hữu hai cái đồng đội một cái đứng hàng thứ sáu một cái đứng hàng thứ chín đều thực khó lường a các ngươi nói những người này có thể hay không liền có tiên đoán chúng tử vi tinh xuất hiện không phải nói tử vi tinh đem hiện với thiên diễn sao nay nhưng không thịnh hành nói a ngày mai cuối cùng một hồi võ thi kết thúc nam tông khảo hạch cuối cùng kết quả liền ra tới tiên mười đều đem bị thu làm các phong thân truyền trước trăm nhập nội môn, trước năm chăm nhập ngoại môn, ngày mai liền biết hoa lạc nhà ai? Có lẽ là vì biểu đạt đối cuối cùng một hồi võ thí coi trọng, hôm nay trận này võ thi tỉ thí tỷ thí này thiết lập tại trường gia thành nhất trung tâm vị trí. Nam thông suốt đêm dựng nổi lên vân thượng khán đài, khán đài ẩn nấp với tầng mây trung, từ mặt đất xem chỉ có thể nhìn đến các lộ tu sĩ bất đồng linh quang. Nhậm Bình sinh nhận thấy được, hôm nay vân thượng khán đài trung có mấy cái phá lệ cường đại hơi thở. Đông nam giác, tây bắc giác, còn có chính phương đông nàng ánh mắt không dấu vết mà đảo qua tầng mây chung này mấy cái địa điểm còn chưa từng nghĩ nhiều liền thấy phó ly kha sắc mặt khó coi mà đi rồi trở về cuối cùng một hồi rút thăm quy định mỗi tổ chức mặt tích phân nhiều nhất người đi chịu nhậm binh sinh nàng méo méo giữa mày nhận mệnh mà tiến đến rút thăm không cần thiết một lát nàng mặt không đổi sắc mà cầm xin che trở về phó ly kha cùng vệ tuyết mãn hai đôi mắt đồng thời nhìn về phía nàng thế nào đối thủ là ai nhậm bình sinh trầm mặc một lát Trầm trọng nói, là Tạ Liên Sinh. Hai người biểu tình tức khắc cương ở trên mặt. Phó Ly Kha. ngươi vận may như thế nào có thể kém như vậy. Nàng tổng cộng liền chịu quá hai lần thiêm, trước một lần chịu đến Liêu Khê, sau một lần chịu đến Tạ Liên Sinh. Nam Tông khảo hạch mạnh nhất hai tổ đối thủ, toàn làm nàng chịu đến. Phó Ly Kha tham đầu nhìn lại, Tạ Liên Sinh đứng ở cách đó không xa, đang cùng chính mình đồng đội nói cái gì đó. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Tạ Liên Sinh quay đầu, cười nhạt gật đầu, tính làm ý bảo. Trung quanh người sôi nổi tán thưởng, không hổ là tạ gia bảo thụ, thật sự chi lan ngọc thụ, thiên nhân chi tư. Vệ tuyết Mãn thực mau bình tĩnh lại, hắn chấn định nói, tạ liên sinh một tổ ba người, phiền thoái không chỉ có tạ liên sinh, bọn họ tổ có hai cái trúc cơ cảnh, hoa viễn đồng dạng yêu cầu đề phòng. Nhậm bình sinh theo vệ tuyết Mãn ánh mắt nhìn lại, tạ liên sinh bên cạnh đứng một thanh niên nam tu, đúng là hoa viễn. Hoa viễn dung mạo thường thường, vóc dáng không cao không lùn, không hề ký ước điểm. Thuộc về ném tới trong đám người lập tức liền sẽ bị quên diện mạo. Nhưng không biết vì sao, ở nhìn đến hắn ngáy mắt, nhậm bình sinh tim đập lỡ một nhịp, lập tức cả người lông tơ dựng ngược. Nhậm bình sinh bình tĩnh mà rời đi tầm mắt. Nàng ở nguyên thân trong trí nhớ cũng không có nhìn đến người này. Nhưng chỉ bằng vừa rồi biểu hiện, nàng cũng có thể xác định, nguyên thân cùng đối phương có lẽ có cái gì quan hệ. Nhậm bình sinh bình tĩnh nói, tạ liên sinh hiện giờ xếp thứ hai, hoa viễn xa hơn một chút chút, thứ 57. Cho dù là trận này võ thí tam thắng liên tiếp hắn cũng vào không được tiền mười, cũng không phải chúng ta muốn cảnh giác chủ yếu đối tượng. Nàng ánh mắt trầm ngưng, ánh mắt từ Tạ Liên Sinh kia tổ cuối cùng một người trên người đảo qua. Chúng ta lần này nhất yêu cầu để phòng người là Hạ Lâm Dương. Vệ Tuyết Mãn, nghe nói Hạ Lâm Dương là Thiên Diễn Ngự Hoa Phong trưởng lao thân tử, hắn thành tích vốn là thực chịu chú ý. Nhậm Bình Sinh nhìn về phía Phó Ly Kha, thâm ý nói, ngươi cùng hắn hiện giờ song song thứ 9, vô luận các ngươi ai thắng một cái khác đều sẽ rất ra tiền mười thân truyền đệ tử vị, vì thân truyền đệ tử vị, đối phương khả năng sẽ làm ra chuyện gì, người là biết đến. đối tượng nàng ánh mắt, phó ly kha ngẩn ra một cái trước mắt, hắc y thiếu niên ô trầm trong mắt hiện lên sáng ngời ánh lửa, cùng lần đó đêm mưa bị trọng thương không hề có sức phản kháng thống khổ. hai trạng cá nhân thí hơn nữa hai người thí điểm đều không bằng đoàn tái điểm cao, cá nhân thí cùng hai người thí nếu là không địch lại, không cần nịnh căng, đúng lúc bỏ quyền, vợ kịch lớn ở đoàn tái. Nhậm Bình Sinh ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua, nhìn về phía bị nàng chịu chung đối thủ. Ta đoán, đối diện cũng là như vậy tưởng. Cùng Thương lui tới giống nhau, đầu chàng cá nhân thí vẫn là từ Phó Ly Kha trước xuất chiến. Đối thủ của hắn đúng là cùng hắn song song thứ 9 hạ lâm dương. Hai người Tu Vi sắp xỉ, nhưng gặp qua Phó Ly Kha đấu pháp người đều rõ ràng, hắn thực tế chiến lược so với Tu Vi cảnh giới muốn cao không ít. Nhưng hôm nay, Phó Ly Kha có chút không ở trạng thái. Nhậm Bình Sinh đôi mắt hiếp lại đem vừa rồi hai người giao thủ quá trình thu hết đáy mắt tựa hồ vừa rồi giao phong sai thân nháy mắt hạ lâm dương đối phó ly kha nói câu cái gì kia lúc sau phó ly kha sắc mặt liền có chút khó coi trường đao cùng linh kiếm sai phong mà qua linh kiếm sắc nhọn ở đao mặt lưu lại thấy được vết rách đều là luyện khí cảnh bắt dai tu vi võ thí trong sân luôn luôn bách chiến bách thắng phó ly kha thế nhưng hiện ra xu hướng suy tàn bị hạ lâm dương áp chế phó ly kha hắc y rẻ trường đao mặt trầm như nước nguyên bản thế như trăng tròn đao thế đột nhiên vỡ vụn bị hạ lâm dương nhất kiếm bức tới rồi võ thí đài bên cạnh kiếm phong cỏ qua trong cổ họng bị phó ly kha hấp tấp hiện lên vệ tuyết mãn ở dưới đài xem đến nôn nóng không thôi hắn hôm nay làm sao vậy tâm loạn trên đài phó ly kha bối để võ thí đài lạnh băng thạch gạch hạ lâm dương kiếm thế bức thành một đường đè ở hắn trong cổ họng bị hắn sắt thường đao gian nan chống đỡ hai người ly đến cực gần hạ lâm dương áp chế tại thượng tránh đi ánh mắt mọi người không tiếng động mở miệng. Thiên nhận hội kêu ngươi ẩn vào thiên diễn làm cái gì? Hạ lâm dương khàn khàn cười, thanh âm ép tới cực thấp, giống ngươi như vậy thám tử, chẳng sợ hao hết tâm tư vào thiên diễn lại như thế nào, bị điều tra ra cũng chỉ có tử lộ một cái. Phó Ly Kha trong lòng chấn động, nắm đao tay khẽ run lên, còn chưa có điều phản ứng, trong lòng lại đột nhiên vang lên một đạo thanh lanh thanh tuyến. Ngươi ở hoảng cái gì? Phó Ly Kha tử kẽ hở trung dò ra liếc mắt một cái, trông thấy nhậm bình sinh lạnh lùng như nước ánh mắt hắn trong lòng hiện lên vô số ý niệm thần sắc phức tạp biến hóa cuối cùng phảng phất tới hạn bùng nổ giống nhau hắn rút đao rung lên lưới đao tựa huyền trăng tròn cơ hồ nháy mắt toàn thân linh lực đều hội tụ ở mũi đao sát thường chi đao không chịu nổi như thế cường thế linh lực phát ra tranh nhiên hy vang phó ly kha đề đao giận trảm, loạn thạch đục lỗ tà dương lưới đao không hề kết cấu mà ở võ thí trên đài lạc hạ thâm ngân rồi lại nhân đáng sợ chiến đấu bản năng mà đao đao thẳng đánh hạ lâm dương phòng bị lơi lòng chỗ hạ lâm dương bị cuồng loạn linh áp cùng đao mang trực tiếp sốc phi cơ hồ đồng thời bạc tiết bay tán loạn phó ly kha thủ hạ trợn một nhẹ đao toái thắng hiểm tê liệt ngã xuống trên mặt đất bị nâng lên khi hạ lâm dương hung tận mà nhìn chằm chằm phó ly kha trong mắt toàn là âm oan phó ly kha xuống đài khi bước chân cũng lược có lảo đảo nghỉ ngơi thời gian bất quá 15 phút ngay sau đó chính là hai người thí hắn hít sâu một hơi ấn xuống trong cổ họng này lên tới huyết tinh khí đang muốn lần thứ hai lên đài lại thấy nhậm bình sinh tiến lên đối bình phan nói phía dưới cá nhân thí cùng hai người thí chúng ta bỏ quyền nhậm bình sinh chậm rãi tiến lên hướng phó ly kha trong miệng tắt một quả đắng dược mặt vô biểu tình mà quay đầu đối cách đó không xa tạ liên sinh đạm thanh nói tạ công tử trực tiếp đoàn tái đi tạ liên sinh liếm tay háo cười khẽ gật đầu tự đều bị có thể nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ phó ly kha mới miễn cưỡng khôi phục lại hắn hãy còn rũ đầu trầm mặc không nói thật lâu sau mới nói một câu Xin lỗi, ta. Lời còn chưa dứt, trước mặt truyền đạt một phen tinh xảo đoàn truy. Phó Ly Kha ngẩn ngơ ngẩng đầu, theo bản năng mà tiếp nhận đoàn. Vệ Tuyết mãn ngượng ngùng nói, đây là ta trước kia dùng, đối với ngươi mà nói khả năng quá nhỏ, nhưng trước mắt không có mặt khác vũ khí, trước chấp vá dùng đi. Phó Ly Kha hơi giật mình mà nhìn chính mình hai cái đồng đội. Một cái ở hắn xuống đài thời điểm liền đưa lên đan dược, một cái khác cấp ra chính mình đã từng vũ khí không có một người hỏi hắn vì sao hôm nay như thế không khỏe các ngươi nhậm bình sinh đạm liếc nhìn hắn một cái thất thần làm cái gì nên chúng ta lên đài thẳng đến trạm thượng võ thi đài phó ly kha cũng chưa cái gì chân thật cảm hai bên đều trình đảo phẩm tự trận hình đứng yên nhậm bình sinh cùng tạ liên sinh từng người đứng ở đội ngũ chính giữa nhất hai bên chào hỏi trước tạ liên sinh lại cười nói nhậm đạo hữu lâu nghe đại danh ngày ấy ở trên đài tay không luyện đan tuyệt kỹ thật sự lệnh người tán thưởng không thôi Nhậm bình sinh con con ngôi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tạ công tử luyện khí khả năng ta cũng sớm có nghe thấy, không biết hôm nay có không một hồi. Tạ liên sinh nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên bật cười, rõ ràng là ôn nhuận như ngọc khí chất diện mạo, lại vào giờ phút này mọc lan tràn khinh cuồng chiến ý. Ta không bằng nhậm đạo Hữu dám ở này võ thí trên đài tay không luyện khí, hôm nay muốn cùng nhậm đạo hưu so chiêu, là cái này. Cùng hắn giọng nói đồng thời rơi xuống, là hắn lòng bàn tay hỏa. Cơ hồ nháy mắt quanh mình độ ấm đều bị ngâng lên bảy phần tạ liên sinh trong tay hỏa phảng phất có thể đi theo chính hắn ý chí khắp nơi lan tràn không cần thiết một lát liền đã bao trùm cả tòa võ thí này nghe nói tạ công tử huệ dị hỏa mà sinh tuy không phải chữ thiên phẩm hỏa linh căn nhưng hắn cộng sinh chi hỏa lại so với chữ thiên phẩm hỏa linh căn còn muốn đáng sợ ngọn lửa ngập trời trở ngại xem tái giả tầm mắt vân thượng khán đài mấy chỗ ánh mắt đồng thời rơi xuống nơi này bác đế đỏ thám đầu ngón tay đang ngồi ghế nhẹ khấu cộng sinh chi hỏa Sắc thật không giống bình thường nhan chuẩn còn lại là nhìn chằm chằm nhậm bình sinh mắng thầm đan tu sao có thể đánh thắng được võ tu tương lai đổ đệ ngươi nhưng ngàn vạn kia đừng bị thương a nhậm bình sinh xác thật có thể cảm nhận được này hỏa cổ quái phan hòa đến chỗ linh lực sói mòn đặc biệt mau nàng ánh mắt hơi trầm xuống minh bạch này chiến dụng ý trận này đoàn tái bị nhằm vào người là nàng nói chuyện đồng thời một cái quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nhậm bình sinh trước người thân pháp chi bí ẩn gọi người hoàn toàn phát hiện không đến hắn động tác hoa viễn đầu ngón tay kẹp mỏng nhận thân pháp quỷ dị khẩn cơ hồ gián nhậm bình sinh bước chân tiêu nàng hoàn toàn không chỗ có thể trốn tiêu đầu vệ tuyết man ánh mắt một lệ đều thối lui hắn làm mười ngón bấm tay niệm thân chú hừng hực liệt hỏa chung, mọc lan tràn băng hàn đến xương dòng nước nay dòng nước tới vô thanh vô tức, lại đồng dạng thế không thể đỡ lần này đoàn tái tình thế cùng đã từng vài lần hoàn toàn bất đồng nguyên bản đỉnh ở phía trước nhất phó ly kha bị thường, bị bảo hộ ở phía sau vệ tuyết mãn đứng ở nhất trung tâm chủ chiến vị xem giả còn phát hiện ngay cả đấu pháp từ trước đến nay ôn hòa nhậm bình sinh hôm nay chiến ý cũng phá lệ tăng vọt cùng hoa viễn chiến đấu một lát nhậm bình sinh liền đã nhận ra người này khó chơi hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú quả thực giống một cái hoạt không lưu cá trạch, căn bản tránh không khỏi nhậm bình sinh ánh mắt chấm chút cùng cách đó không xa tạ liên sinh đối tượng tạ liên sinh quanh thân thịnh phóng ngọn lửa hồng liên sấn đến hắn vốn là mặt như quan ngọc dung nhan bằng thêm yêu dị cảm giác tạ liên sinh mỉm cười nói nhậm đạo hữu làm ta nhìn xem đi ngươi chân chính thực lực nhậm bình sinh ánh mắt đỏ qua đem hai cái đồng đội tình hình chiến đấu cất vào đáy mắt nàng khét cười một tiếng không biết làm cái gì quyết định đầu ngón tay nhẹ đạn một chi thấp phẩm dai linh bút liền xuất hiện ở lòng bàn tay mắt thấy một màn này mọi người đều có chút kinh ngạc tuy rằng nàng ký lục trong danh sách thân phận là phụ tu nhưng này vẫn là nàng ở võ thí trên đài lần đầu tiên lấy ra phủ tu thường dùng linh bút Vẫn là một chi như thế cấp thấp linh bút Ở đây, chỉ có ngày ấy thông qua Thủy Kính nhận thấy được nàng phù đạo Vân Vi cùng Bắc Đế sinh chút hương thú, ngồi ngay ngắn, trong mắt mơ hồ cất dấu nóng bỏng. Phù đạo, từ 300 năm trước sống lại niên đại mở ra sau liền trước sau suy thoái phù đạo. Hai người bọn nàng thu được Minh Trúc Lao Tổ truyền thừa, cũng chỉ có các nàng biết được, đã từng vị kia đứng ở thiên hạ đỉnh tiền bối sở tu, đúng là phù đạo. Nề hà này 300 năm, lại không người có thể tái hiện phù đạo đã từng huy hoàng. Nhập bình sinh nâng cao cổ tay, đế bút, đơn bạc giấy vàng nổi tại nàng trước mặt. Nàng nhàn nhạt nói thanh, đều lại đây. Như thế không đầu không đuôi một câu, vệ tuyết mãn cùng phó ly kha thế nhưng không chút do dự nghe theo, lập tức từ chiến đấu trung bước ra hồi triệt, đứng ở nàng phía sau. Đột nhiên, vân dũng gió nổi lên, mãnh liệt hỏa thế chung xuất hiện một dọt đạm mặc. Này tích màu đen không tiếng động lan trang khai cơ hồ ở nháy mắt nuốt sống đằng khiếu ngọn lửa. Tạ Liên sinh lập tức ngạc nhiên. Hắn cộng sinh chi hỏa, ngay cả rất nhiều bái tinh nguyệt đại năng đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Phu Lấy Dây vì vật dẫn, hỏa vốn chính là này khắc tinh. Nhưng hiện tại, tại đây phiến mênh mông quần cuộn màu đen trong biển, hắn cộng sinh hỏa thế nhưng không có nửa điểm phản kháng đường sống. Vân Vi cùng Bắc Đế ánh mắt càng thêm cực nóng. Nhậm Bình sinh sắc mặt trầm tĩnh, bút đầu long xà, cực nhanh mua bút, ở giấy vàng thượng rơi xuống một tòa gấp hiểm trở ngọn núi liên vào giờ phút này mọi người cảm giác được hô hấp có chút đình trệ phảng phất có cái gì cự vật từ không trung áp xuống lập tức nện ở mọi người đỉnh đầu nhập bình sinh trong cơ thể linh lực bị nháy mắt rút cạn nàng mặt không đổi sắc nuốt vào một quả lại một quả đan dược bổ sung còn sót lại linh mạch Kia trương hoàng phù, phiêu phiêu lắc lắc từ đôi bộ bốc cháy lên núi lam ngọn lửa thẳng tắp tất cả đốt sạch nặng nghề linh áp làm tạ liên sinh ba người như tao đố tạ lập tức miệng phun máu tươi phảng phất bị dãy núi hung hăng nghiền quá liền đứng thẳng ý niệm đều sinh không ra Nhập bình sinh thú bút kịch liệt tiêu hao dưới làm nàng nhìn qua mặt nếu dây vàng nhưng nàng ánh mắt lại dị thường nóng rực đáy mắt đựng đầy thỏa mãn ý cười nay trương phủ không thuộc về đương kim phủ đạo trung túy một chương ghi lại trong danh sách phủ đây là nàng sáng tạo độc đáo phủ Phủ thành sơn thành màu đen từ từ đẩy ra ở trước mắt bao người hình thành một đạo nguy nga đá lởm trầm mặt sơn cao ngất trong mây, che đậy ánh nắng định tự bất động sơn Phần 19. chương 19 tranh đoạt đệ tử. Kia Sơn vô hình lại hữu hình, Sơn thế trầm cùng hoãn, toàn hóa thành thủy mặc tẩm vào đời gian. Ngươi sờ không tới, không gặp được, lại có thể rõ ràng mà cảm giác đến Kia Sơn liền ở chỗ này. Nhậm ngươi thay đổi bất ngờ, ta tự bất động ăn như núi. Cho là loại nào khí phách. Vân đài phía trên, vân vi trầm mặc nhìn cảnh này, trong mắt lại đột nhiên hiện lên nhiều năm trước một màn. Khi đó nàng mới vào con đường, tuổi con nhỏ, vì tránh né yêu thú. Lầm đánh lầm xâm nhập ngã vào trong núi, xâm nhập một cái động phủ. Nàng lúc ấy liền quăng ngã hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau chỉ cảm thấy động phủ cũng không như nàng trong tưởng tượng đen tối không rõ, mà là sơn minh thủy triệt, thiên địa rộng lớn, giống như một thế giới khác. Chỉ là này phương trong thiên địa, hết thể đều là hắc bạch nhị sắc. Nàng thân đến ở giữa, mỗi đi một bước, dưới chân đều vượng khai một đóa thủy mặc sắc gọn sóng. Phía sau yêu thú theo đuổi không bỏ, đi theo nàng một đạo đi vào. Nàng ở trong động phủ gian nan trốn tránh, nhưng làm thủy mặc thế giới duy nhất màu sắc rực rỡ, nàng thật sự quá thấy được, vô luận như thế nào trốn, đều sẽ bị yêu thú phát hiện. Khi đó, nàng cho rằng chính mình muốn chết ở yêu thú răng nanh dưới. Rồi sau đó một màn, nàng cuộc đời này đều sẽ không quên. u lam sắc ngọn lửa từ nàng trước mặt chậm rãi bốc cháy lên, phảng phất có thứ gì châm tẫn. Thủy mặc tựa màu đen du long, trước mắt hết thể đều là hát bạch, rồi lại có vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Ngay ấy Đồng dạng cũng là như thế này một ngọn núi. Nhìn như hữu hình lại vô hình, cứ như vậy ở nàng trước mặt chậm rãi đẩy ra, chặn yêu thú sắc nhọn răng nhọn. Trời đất bao la, sơn tự lù lù bất động. Sau lại chính thức đi vào tiên đồ sau, nàng mới biết được, cái kia trong động phủ hết thảy, toàn vì phù tượng. Phu thành mà thiên địa thành. Kia đó là này 300 năm tới trước sau không người có thể hiểu thấu đáo phù đạo đỉnh. Vân vi ánh mắt minh diệt, gắt gao nhìn chầm chằm nhậm bình sinh. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua túi ra thấy rõ linh hồn của nàng. Những người khác chưa từng biết được tử vi viên tiên đoán toàn văn, nàng lại biết rất rõ ràng. Chư pháp toàn minh, vạn vật hàng thông, thiên đạo quý vị, giới linh chọn chủ, là vì đế tinh. Sẽ là nàng sao? Mà nàng, sẽ cùng trong động phủ kinh hồng thoáng nhìn vị kia tiền bối có điều liên hệ sao? Trước đó, vân vi cũng không tin tưởng trên đời có thể có chư pháp toàn minh, vạn vật hàng thông người. Tu hành vô năm tháng, bất luận cái gì một đạo tu luyện. Động một chút đều là mấy trăm năm khởi bước. Nàng là Pháp Tu, thậm chí là hiện giờ lập với thế giới đỉnh Pháp Tu, lại cũng cảm giác sâu sắc đạo Pháp muôn vàn, nàng có bao nhiêu nhỏ bé. Nay đây, ở nhìn thấy tử vi viên tiên đoan khi, nàng chỉ là báo lấy cười, chưa từng để ý, cũng không tin tưởng trên đời có thể có người như vậy. Hiện tại thấy nhậm bình sinh, lại không khỏi nàng không tin. Thập đan đạo, phù đạo, võ đạo ba người với nhất thể. Khó được, vân vi ý nghĩ thực loạn, trong lòng có ngàn đầu và tự. Lý không xuất quan kiện nơi. Trong thiên địa màu đen tiệm thu, nhậm bình sinh đứng yên trên đài, thật lâu không nói lời gì. Thẳng đến có người vỗ nhẹ nàng bả vai, nàng trong mắt thần thái mới xuất hiện lại. Xem tái giả đồng dạng kinh hãi vô pháp ngôn ngữ. phu đạo suy thoái, này mấy trăm năm trên đời này nguyện ý tu phù người đã thiếu càng thêm thiếu. Chẳng sợ ít có mấy cái phù tu, cũng đều chỉ có thể vẽ tranh chạy nhanh phù. Dưỡng khí phù bực này tầm thường dùng để phụ trợ sinh hoạt đùa chú chưa bao giờ từng gặp qua có được như vậy cường hãn chiến lược phụ sư vừa rồi kia tòa sơn giống như một đạo bóng ma không chỉ có lạc ở tạ liên sinh trong lòng càng là lạc ở ở đây không ít xem tái giả trong lòng nhậm bình sinh chậm rãi xuống đài ở tạ liên sinh ảm đạm lại phức tạp trong ánh mắt đến gần hầu ở một bên tạ gia người hầu trước mắt cảnh giác mà nhìn nàng bị tạ liên sinh phất khai liên sinh tự thẹn không bằng xin hỏi nhậm đạo hữu có gì lời còn chưa dứt trước mặt hắn xuất hiện một cái bình ngọc Tạ Liên Sinh ngẩn ngơ ngẩng đầu, liền nghe thấy Nhậm Bình Sinh nói, "Phù ý sẽ không tự nhiên tiêu tán, thả đến khó chịu một thời gian, dùng cái này sẽ hảo chút." Tạ Liên Sinh hầu kết trên dưới lăn lăn, lông mi nhẹ rũ, Bạch Ngọc dường như trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Nhậm Bình Sinh xoay người rời đi khi, mới nghe thấy phía sau chuyển đến Tạ Liên Sinh phức tạp mà hạ xuống thanh âm, "Đa tạ." Này nói nùng mặc đạm bút bất động chi sơn, cấp năm tông khảo hạch họa thượng một cái kinh diễm dấu chấm câu. Lần này năm tông khảo hạch Xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm người, thế cho nên đều tới rồi bái sư môn thời điểm, dưới đài còn có không ít người ở nói chuyện say sưa một ít tỷ thí. Tỷ Như cầm một phen sắt thường đao, lại ở võ thí chung chưa từng một bại phó ly kha. Tỷ Như bằng vào một tay ngọc khê kiếm đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi liêu khê. Tỷ Như vô luận thắng bại đều gánh nổi hoàn mỹ hai chữ tạ ra ngọc thụ tạ liên sinh. Đương nhiên, mọi người nghị luận nhiều nhất, vẫn là nhậm bình sinh. Trước đây nàng chưa bao giờ bị nổi tiếng. Lại ngang trời xuất thế, trực tiếp bắt lấy bảy chàng văn thí đứng đầu bảng, sáng lập năm tông khảo hạch văn thí chưa từng có ký lục. Võ thí trên đài, nàng cũng có loại loại tuyệt diệu cử chỉ, như tay không luyện đan, như một hồi đấu pháp liền châm 20 trường chữ Linh Phủ, lại tỉ như. Mới vừa rồi đổi mới mọi người đối phủ tu nhận chi kia tòa Mạc Sơn. 300 năm tới, tu chân giới đều không phải là không có thiên phú dị bẩm kỳ tài. Nhưng nàng xuất hiện vẫn làm cho không ít người sinh ra cảm khái. Có lẽ tương lai tu chân giới thật sự sẽ thay hình đổi dạng bái sư môn địa điểm định ở một canh giờ sau không ít người đều trở về thu thập hạ chính mình ở võ thí trung hỗn độn ý, ý quan mới trở về hội trường mấy trăm võ thi đài cùng vân thượng khán đài đã bị tất cả chiến hạ vân châu nam tông các lập một phương hướng trong gió năm tông các màu cờ xí pháp phới nặng nề tiếng chống sốc lên bái sư môn mạnh rèm nói là bái sư môn kỳ thật có tư cách chọn sư môn chỉ có xếp hạng tốt mười mấy người mà thôi dựa theo quy định Ở phía trước 10 thân truyền đệ tử vị, có thể từ chính mình lựa chọn bái nhập nào tông nào môn, thậm chí có thể sửa đổi chính mình báo nhập môn phái. Đương nhiên, nếu là có chút ở khảo hạch chung biểu hiện mắt sáng tu sĩ, nếu là được coi trọng, năm tông bên trong, phàm nguyên anh cảnh trở lên giả, đều có thể ở tham dự khảo hạch mọi người chung chọn đồ. Còn lại giả, trước trăm nhập nội môn, trước năm trăm nhập ngoại môn. ngàn vạn danh khảo hạch giả, nhập môn chỉ 500. Đại đạo chi tranh, là thật tàn khốc. Trước năm trăm ứng nhập ngoại môn đệ tử trung có mấy cái biểu hiện mắt sáng, bị tinh lan môn cùng thiên âm khuyết mấy cái nguyên anh cảnh trưởng lao thu vào môn hạ, trừ ngoài ra lại vô người may mắn. Trước trăm ứng nhập nội môn giả, hoa tuyết dương bị đan dương cốc một vị bái tinh nguyệt đại năng thu vào môn hạ, dẫn tới xem giả kinh ngạc cảm thán không thôi. Thái sử ninh cũng bị thiên diễn một vị bái tinh nguyệt trưởng lão lựa chọn, tuy rằng hắn biểu hiện thật sự không coi là hảo, hơn phân nửa thời gian đều bị dùng để đi các nơi nghe bắt quái liêu bắt quái, nhưng thái sử người nhà mạch quảng tóm lại vẫn là làm hắn có cái hảo nơi đi nhập nội môn giả bị phân phối tiến vào năm tông các phong nội môn sau liên đến tiền mười thân truyền đệ tử vị bởi vì cuối cùng một hồi võ thi cá nhân thí cùng đoàn chiến đều đắc thắng phó ly kha đem hạ lâm dương tễ đi xuống hiện giờ hiểm chi lại hiểm mà xếp hạng đệ thập vị trí phó ly kha đứng ở trên đài cao tựa hồ còn có thể cảm nhận được dưới đài hạ lâm dương âm ngoan bén nhọn ánh mắt cùng mới vừa rồi không ngừng ở hắn trong đầu hiện lên câu nói kia hạ lâm dương biết được việc này Liên đại biểu thân phận của hắn đã bại lộ, ngày sau biết được người chỉ biết càng nhiều. Hắn lúc này nhập thiên diễn, chỉ sợ là nguy cơ thật mạnh. Hắn đến từ thiên nhận hội, hắn từ ban đầu tiến thiên diễn mục đích liền không thuần. Cho nên ngày ấy, hắn cùng vệ tuyết mãn bị ám toán bị thương vô pháp lên đài, nhập bình sinh mạo nguy hiểm thế bọn họ so cá nhân thì khi, hắn mới có thể như vậy trả lời. Có cái gì phi nhập thiên diễn không thể lý do sao? Vô luận là nhập thiên nhận hội, vẫn là tiếp thiên nhận hội nhiệm vụ lẻn vào thiên diễn. Hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một lý do. Hắn nghĩ ra đầu người mà tưởng đứng ở chỗ cao, hảo hảo xem xem hôm nay. Phó Ly Kha đôi mắt nhẹ hạ, một lát sau phục lại mở, đối với thiên diễn phương hướng xa xa nhất bái, cất cao giọng nói: "Vạn bối Phó Ly Kha, khẩn cầu bái nhập thiên diễn trọng hòa phong." Thiên diễn bên trong, trừ bỏ thân đến hiện trường Vân Vi, còn lại các phong phong chủ đã là đến đông đủ. Chủ phong trung treo một mặt thật lớn thủy kính, làm vài vị phong chủ đều có thể nhìn không sót gì. Nghe nói lời này, trọng hoa phong phong chủ đôi mắt khẽ nâng đánh ra xuống nước trong gương hắc ý rỉa thiếu niên thiên diễn chín phong phong chủ tính cách khác nhau ở đây tám người bảy người toàn nhập tòa chỉ có trọng hoa phong phong chủ mạc chi báo trường đao mà đứng đồng dạng một thân ngắn gọn hắc ý rỉa thuộc về mộng du tiên quang hoa nội chứa cả người giống một phen chưa khai phong trọng đao vân ngai tử trêu ghẹo nói lão mạc trước đó vài ngày ngươi không phải còn nói đây là cái sử đao hạt giống tốt hiện giờ nhân ra nhưng đã tìm tới cửa ngươi thu là không thu Mặc chi liếc nhìn hắn một cái, đạm nói, nói nhiều. Vân ngai tử. Các ngươi có thể hay không hơi chút tôn trọng một chút ta cái này tông chủ. Mặc chi không nói tiếp, chỉ là tùy tay ném thứ gì. Bái sư môn trên đài cao, phó ly kha bái sư thỉnh cầu, lâu chưa được đến hồi phục. Hắn bị gió lạnh thổi đến đầu góc có chút thanh tỉnh, lúc này trước mắt đã hiện lên đủ loại nhập thiên diễn sau khả năng gặp mặt lâm sự tình. Nhiều là thẳng trạng. Nhưng suy tư một lát, hắn để tay lên ngực tự hỏi, hối hận sao? trâm tư thật lâu sau phó Ly kha nghĩ thầm ta giống như còn là chỉ có không hối hận cái này đáp án không người đáp lại trường hợp làm dưới đài người đều cảm thấy có chút xấu hổ thấp giọng nghị luận lên năm rồi thân truyền đệ tử vị bái sư một khi có bị cự tuyệt sao tuy rằng cực nhỏ nhưng xác thật cũng có nghe nói người nọ là thân truyền đệ tử vị vị thứ tư muốn bái nhập thiên diễn thái hoa phòng cũng chính là vân vi tiền bối môn hạ bị cự sau giận giữ cự tuyệt còn lại mấy tông người rời khỏi sau tự lập tông môn Thì hôm nay nên sẽ không. Khi nói chuyện, hàn quang hiện ra. Phó Ly Kha sửng sốt, liền thấy một đạo đen nhánh lanh quang từ thiên diễn phương hướng bay tới, xuyên vân pha phòng, bình tĩnh mà ngừng ở trước mặt hắn. Đây là một phen màu đen mỏng nhận đoàn đao. Thế nhân đều biết, đây là đại biểu trọng hoa phong phong chủ mạc chi phi đao. Phó Ly Kha tim đập hơi hơi hạ xuống, lại lần nữa cúi người nhất bái, trịnh trọng nói. Tạ sư tôn. Ở hắn lúc sau, thứ chín vị vũ tử vào tinh lan môn còn lại mấy người cũng đều phân tán bái nhập nam tông theo sau đó là vị thứ tư vệ tuyết mãn rất nhiều người đối vệ tuyết mãn cảm giác phức tạp hắn văn võ thí mọi thứ ưu tú lại tựa hồ luôn có người có thể ở các nơi áp quá hắn quan mang thế cho nên chỉnh chẳng khảo hạch xuống dưới chẳng sợ hắn có rất nhiều mắt sáng chỗ mọi người đối hắn ấn tượng xấu nhất vẫn là hắn mặt rốt cuộc hắn là thật sự rất đẹp trước đó vài ngày có người hiểu chuyện tính toán quá các võ thí đội ngũ chung Nhất chịu người xem hoan nên đó là bọn họ lục bách lục nhặt lục tổ. Trong đó ít nhất có một nửa, đều là đi xem vệ tuyết mãn. Trên đài cao, vệ tuyết mãn một tịch đơn bạc áo lam, bình thường áo lam mặc ở trên người hắn, liền bằng thêm vải phần rực rỡ lung linh, sơn đến hắn màu da trắng non như ngọc. Hắn rũ xuống đôi mắt, tại đây một lát thời gian, không biết suy tư chút cái gì, lại ngẩng đầu khi, đó là không người giao bái. Van bối vệ tuyết mãn, khẩn cầu bái nhập thiên diễn linh hòa phòng. Tiêu đầu. Linh hoa phong phong chủ, cũng là thiên diễn tông chủ Vân Nhai tử còn ở cùng còn lại mấy phong phong chủ đấu võ mồm, Chợt vừa nghe nghe những lời này, thấy là vệ tuyết mãn sau, biểu tình liền phức tạp chút. Đứa nhỏ này, họ vệ A Vân Nhai tử thấp giọng nói, ý vị không rõ. Ngựa hoa phong phong chủ nói, họ vệ, sẽ là cái kia vệ ra người sao. Đứa nhỏ này nhìn nhưng thật ra so vệ ra người thuận mắt chút. Thôi. Vân Nhai tử than nhẹ một tiếng, phất tay háo ném ngọc bài, liền xem như nhận hạ cái này đồ đệ. Vị thứ ba liễu khê, thành toàn trường cái thứ nhất thay đổi sở ghi danh môn phái người. Nàng ban đầu báo đó là thiên diễn, hiện giờ một hồi khảo hạch xuống dưới, cũng không biết đã trải qua chút cái gì, thế nhưng quyết định từ bỏ thiên diễn, sửa đầu cao ngất kiếm cắt. Có thể được như thế thiếu niên anh tài, cao ngất kiếm cắt tất nhiên là hỷ không thắng thu. Ta sớm nói, như ngươi như vậy kiếm giả, nên tới ta kiếm cắt, đều hướng thiên diễn xem náo nhiệt gì. Từ nay về sau, vị thứ hai tạ Liên sinh cũng lựa chọn thiên diễn Linh Hoa Phong hắn lãnh ngọc bài xuống này, hướng vệ tuyết mãn mỉm cười thăm hỏi vệ đạo hữu sau này đó là tông môn sư huynh đệ dưới đài xem giả nhìn hai người một cái chi lan ngọc thụ một cái linh hoạt kỳ ảo dục tú sôi nổi thấp giọng nghị luận ngươi nói này linh hoa phong phong chủ nên không phải là căn cứ tướng mạo chọn đồ đi cách thủy kính nghe được lời này vân ngai tử mặt đều đen đến tận đây chưa bài sư môn cũng chỉ dư lại nhậm bình sinh một người làm đứng đầu bảng nàng quyết định phá lệ dẫn nhân chú mục nhậm bình sinh chậm rãi đi lên đài cao lúc trước cảm nhận được ba cái cường đại linh áp không chỉ có không co rời đi ngược lại khoảng cách càng khẩn cảm giác càng thêm mãnh liệt nàng tham gia năm tông khảo hạch mục tiêu thực minh xác đứng yên lúc sau cũng không có quá lo lắng nhiều liền nói thẳng tại hạ nhậm bình sinh nguyện bái nhập thiên diễn thái hoa phong môn hạ vọng chậm đã một đạo giọng nữ đột nhiên đánh gãy nhậm bình sinh nói nhậm bình sinh lông mi nhẹ nâng mọi người đều có điều cảm hướng về nào đó phương hướng nhìn lại Tây Nam phương hướng, một đạo manh liệt đến làm cho người ta sợ hãi linh áp xuất hiện, cơ hồ lệnh thiên địa biến sắc. Ở đây mọi người đều bị kinh hãi cúi đầu, nay tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay cảm nhận được quá mạnh nhất linh áp. Rất mạnh. Ngộng Du Tiên, vẫn là. Đạo thành Về. Nếu là người sau, kia chẳng phải là tám vị trí nhất đại năng thân đến. Ở đây mọi người tất cả nín thở, thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn lại. Tây Nam Biên, một cái đỏ đậm như hỏa thân ảnh từ không trung chậm rãi mà đến. Nàng tóc đen cao thúc, giữa mảy chuế có ngọn lửa dường như linh văn, chiếu đêm ngọc toan nghe mềm mại ra lông tùng suy sụp mà đắp trên vai, lộ da trắng non hai vai cùng thon dài cổ, mắt đỏ rực rỡ lấp lánh. Cảnh này qua Mỹ, người cũng Mỹ diễm không gì sánh được. Nhậm bình sinh bình tĩnh nhìn đối phương chiều chính mình đi tới, thầm nghĩ đáng tiếc. Như thế cảnh đẹp Mỹ nhân, thế nhưng không người dám thưởng. Thấy rõ tới sau, dưới đài mọi người hít hà một hơi. Là bác đế. Vị này bệ hạ thật sự xuất quan nóng rực hơi thở tới gần bắc đế ở nhậm bình sinh trước mặt đứng yên nàng rũ mắt nhìn trước mặt mảnh khảnh nữ tu môi đỏ nhẹ cong thanh âm khàn khàn mà gợi cảm thái hoa phong kia chờ buồn tẻ nơi có ý tứ gì vân vi đã co tam đồ tới bắc trần nhập ta muôn hạ người đó là bắc trần thủ đồ khi nói chuyện nhiễm màu đỏ tươi sơn móng tay ngón tay rồi đến nhận trước bình sinh trước mặt nhậm bình sinh nước mắt cùng cặp kia mỹ lệ mắt đỏ đối diện thấy nàng như thế không tiêu ngạo không xiểm định biểu hiện bắc đế càng thêm vừa lòng mà lúc này ở đông bắc giác dược thánh nhan chuẩn mới vừa bán ra một chân hắn xấu hổ mà ngừng ở tại chỗ sắc mặt ở xanh trắng hát chi gian luân chuyển một vòng cuối cùng mắng thầm lăng lung nữ nhân này chạy tới xem náo nhiệt gì trách hắn đánh không lại kia hai nữ nhân ngay cả đoạt đồ đệ đều vãn một bước long trọng lên sân khấu bị bắc đế đánh gãy nhan chuẩn lấy lại sĩ khí phóng xuất ra chính mình đều là đạo thành về linh áp xuất hiện ở đài cao bên kia nhan chuẩn cất cao giọng nói chấm đã, Lao Phu môn hạ cũng là không chí vô đồ, nếu tiểu hữu nguyện ý, đồng dạng là ta đan dương cốc thủ đồ. Lại lần nữa xuất hiện một cái đạo thành về đại năng, dưới đài mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn một màn này, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Thiên đạo tại thượng, bọn họ có tài đức gì, hôm nay có thể nhìn đến hai cái tôn quý đạo thành về đại năng đoạt một cái đồ đệ. Phần 20. chương 20 Hoa Lạc Nhà Ai. Bái sư môn đài cao chỉ dùng với một người đứng thẳng, vốn là không coi là nhiều rộng lớn. Hiện giờ Bắc Đế cùng Nhan Chuẩn một tả một hữu tê đi lên trên đài cao đứng ba người không gian tức khắc chật trội lên Bắc Đế đôi mắt vừa nhấc từ Nhan Chuẩn trên người nhẹ quét mà qua trong mắt hiện lên chút kỳ dị thần sắc Thơm ý nói Nhan Chuẩn ngươi xác định muốn cùng ta đoạt đồ đệ Nhan Chuẩn cười nhạt một tiếng Lang Lung ngươi đây là uy hiếp ta Nếu luận chiến lực, ta chờ Đan Tu xác thật không bằng ngươi này một thân sức châu võ tu cường nhưng Đan đạo minh ông nếu không phải muốn tranh đoạt ta Nhan Chuẩn nhưng cũng không là người sau lăng lung cười nhẹ một tiếng tiện đà nói còn mang thù đâu nói đến cái này nhan chuẩn liền tới khí Hắn mặt đen hạ tự cao thân phận ngại với mặt mũi không có ở trước mắt bao người cùng lăng lung không hình tượng mà tranh chấp lên nhưng tưởng tượng đến 100 năm trước bị lăng lung một phen lửa đốt quang dược điển nhan chuẩn vẫn là tâm đang nhỏ máu nhan chuẩn tức giận mà chừng mắt nhìn lăng lung liếc mắt một cái xoay người để sát vào chút ánh mắt đã thưởng thức lại nóng bỏng nhậm tiểu hữu còn nhớ rõ ngày ấy văn thí người ta vấn đề lẫn nhau đáp thảo luận đan đạo một chuyện. Ngày ấy khởi ta liền biết được, ngươi là thiệt tình đam mê đan đạo. Tuy không biết vì sao ngươi lựa chọn lấy phù nhập đạo, nhưng bực này luyện đan thiên tư, nếu là không đào tạo sâu đi xuống, thật sự quá đáng tiếc. Nhan chuẩn tận tình khuyên bảo, trước động chi lấy tình, lại hiểu chi lấy lợi, trong thiên hạ, nếu luận đan đạo, ta đan dương quốc dám xưng đệ nhị, liền không người dám xưng đệ nhất, nếu sửa tu đan đạo, tiểu hữu gì sầu ngày sau vô tiền lộ. Hắn dù chưa nói rõ cũng đã rõ ràng đem ích lợi quan hệ bại ở nhậm bình sinh trước mặt lăng lung võ đạo có một không hai hậu thế không người có thể địch lại như thế nào bác trần được xưng thiên hạ đệ nhất võ tu tông môn lại như thế nào đại đạo ba nghìn ai cũng có sở trường riêng ai còn không phải cái thiên hạ đệ nhất nói nữa bác trần võ tu nhiều sẽ đánh nhau nhưng đan tu có tiền a phóng nhãn thiên hạ nếu luận tài lực ai dám cùng đan dương cốc một so nhan chuẩn phẩy tay háo một cái xúc động nói ta đan dương cốc tọa ủng linh khu mỏ mấy chục tòa, mà chỗ Vân Châu Nam bộ nhất trung linh dục tú nơi, thường hết thiên địa linh khí chi tinh hoa. Ngươi nếu nhập môn, liền trực tiếp chính là ta đan dương tông thủ đồ, trong cốc kỳ chân dị bảo, dược điền văn quảnh, nhậm ngươi sử dụng. Nhan chuẩn ánh mắt sáng khoác, tiểu hữu, từ nay về sau trời đất bao la, con đường rộng lớn, ngươi ta nắm tay, định có thể đem đan đạo lãnh nhập càng cao cảnh giới. Dưới đài xem giả đều là hít hà một hơi. Nhìn về phía Nhậm Bình Sinh ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi. Lấy bọn họ người ngoài nghề ánh mắt, chỉ cảm thấy Nhậm Bình Sinh tay không luyện đan năng lực tinh diệu mắt sáng. Bọn họ không biết ngày ấy văn thí phát sinh việc, cũng không biết ngày ấy Nhậm Bình Sinh câu kia 16 tự lợi bình cấp nhan chuẩn mang đến chấn động. Thế nhân ánh mắt hẹp hỏi, chỉ có thể nhìn đến trước mắt. Ôm Lưu lại tới Đan Phương coi nếu trí bảo, lại đối hiện tại Đan tu tự nghĩ ra ra tân Đan Phương bỏ nếu dày rách. Nhưng ngày ấy, nàng nhìn đến kia phó bán thành phẩm Đan Phương, không có lộ ra chút nào không tán đồng biểu tình. Nàng không chỉ có liếc mắt một cái liền từ mấy chục loại dược liệu hàng ngàn hàng vạn loại dược tính sắp hàng trông được ra Đan Phương Sở Luyện chi đan dược hiệu, càng là tìm ra hắn Đan Phương sai sót chỗ, thậm chí dọc theo sai sót chỗ đoán chúng hắn nghiên cứu chế tạo đan phương ý nghĩ. Bực này thiên tư, bực này thực lực, không vào đan đạo, thiên lý bất dung. Nhan chuẩn ánh mắt tha thiết đến gần như nhiệt liệt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn chân thành. Nhậm Bình sinh sắc thật cũng cảm nhận được Nhan chuẩn tâm ý. Nàng đỉnh mày hơi hợp lại, chưa nói chuyện, bác Đế đúng lúc mở miệng. Lang lung đuôi mắt nhẹ dương, giống cái tiểu móc, ánh mắt nửa là mỉm cười nửa là lạnh thấu xương, kỳ chân dị bảo, linh quặng vạn giảm, này đó bác Trần cũng có. Nàng ánh mắt vừa chuyển nói, nhưng ta Bắc Trần có, ngươi Đan Dương cốc lại không có. Nhan chuẩn hư lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta đảo không tin, trên đời này còn có Đan Dương cốc không có đồ vật. Lăng lung cười như không cười nói, ta bác Trần mãi thiên hạ đệ nhất võ tu tông môn, môn hạ võ tu vô số. Các đều là thanh niên anh kiệt, thân thể tinh tráng cường làm, khuôn mặt tuấn tiếu, mập ống cao thấp, các có phong tư. Tiểu hữu nếu nhập Bắc trần, ngay sau, liền có thể ngày ngày đọc đã mắt thịnh cảnh. Đến nỗi là như thế nào thỉnh cảnh, liền toàn dựa người khác tự hành lĩnh hội. Bác đế có thể nói ngôn kinh bốn tòa. Bác đế lang lung, kiệt ngạo bừa bãi, tính tình quái đản, mọi người đều biết. Nhưng tự nàng bế sinh tử quan, đã mai danh nhận tích gần trăm năm, về bác đế tính tình nghe đồn rất nhiều người chỉ biết này nhiên không biết duyên cớ việc này hiện giờ vừa thấy mới biết đồn đãi thật là có lý nhan chuẩn trận tròn mắt làm một cái muốn mặt người ở đoạt người loại chuyện này thượng luôn là sẽ ăn một chút nhưng hắn không nghĩ tới lăng lung có thể như thế không biết xấu hổ nhưng nàng nói này đó đan dương cốc thật đúng là không có nhan chuẩn nhìn như mặt vô biểu tình kỳ thật đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nghe vậy nhậm bình sinh ánh mắt dao động một cái trước mắt đảo Đảo sát thật rất có lực hấp dẫn. Nhưng, nhập bình sinh ho nhẹ một tiếng, thập phần có lý trí mà chống cự lại nam sát dụ hoặc. Nàng đang muốn nói cái gì đó, cách đó không xa, chính đông phương hướng, lần thứ hai dâng lên lăng liệt linh áp, Các ngươi hai cái, là thật không đem ta đương hồi sự a, Nói chuyện giả ngữ điệu nhàn nhã, thanh âm tổng mang theo chút lười biếng hàm ý, tự chân trời tản bộ mà đến. Ta môn hạ là đã co tam đồ, nhưng thiên diễn thủ đồ chi vị chính là đến nay bỏ không, tạm vô định số. Nàng linh áp cùng nhan chuẩn lăng lung linh áp uy thế sắp xỉ, hiển nhiên lại là một cái đạo thành về, lại xuất hiện một cái đạo thành về. Dưới đài quan vọng mọi người đã chết lặng. Ngày thường nằm mơ đều không thấy được đại năng, hôm nay dùng một lần thấy ba cái, thậm chí vẫn là vì cùng người mà đến. Cảnh tượng như vậy sẽ bị nhớ nhập tu chân giới sử sách đi. Như thế tính ra bọn họ cũng coi như là chứng kiến lịch sử. Vân Vi đầu tiên là yên lặng nhìn Nhậm Bình sinh một lát, rồi sau đó ánh mắt liền nhìn phía Bắc Đế. Nàng thanh âm bất đắc dĩ chung mang theo chút ý cười, này cũng muốn tranh. Lăng lung mắt đỏ hơi quòng, ngữ khí lại nghiêm túc, tranh, vì sao không tranh? Vân vi hư thở dài một hơi, chấm gì gì mà dơ tay, nếu như thế, ta đây giống như cũng không thể không tranh thượng một tranh. Các nàng hai ngữ khí rõ ràng là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng từ vân vi hiện thân khởi, trong sân bầu không khí liền ngưng chọc lên. Ai đều biết, vân vi tiền bối cùng bắc đế không hợp, ám đấu nhiều năm chưa chịu hưu. Hiện giờ ở trọn đồ chuyện này thượng nổi lên xung đột, nên sẽ không thật sự động thủ đi. Trang bọn hạ nhân sắc mặt có chút kinh hoảng, đã có người chạy nhanh rời đi. Hai cái đạo thành về đấu pháp, kia thật sự là thần tiên đánh nhau, cá trong chậu tao hương. Mắt thấy chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, nhân tâm hoảng sợ. Bị ba người vây quanh ở trung gian nhậm bình sinh đột nhiên mở miệng, đánh vỡ ngưng trọng bầu không khí. Ba vị, này nếu là ta bái sư môn, không bằng nghe ta một lời, như thế nào? bác đế trong mắt xẹt qua một tia kinh dị không nghĩ tới nàng ở ba vị đạo thành về cưỡng chế giới vẫn cứ có thể như vậy chấn định tự nhiên vân vi cười nhẹ thân là đứng đầu bảng nên từ chính ngươi quyết định nàng quay đầu nhìn lại cùng nhậm bình sinh bình tĩnh ánh mắt ở không trung nhợt nhạt giao hội dù chưa nói rõ nhưng hai người có loại không cần nhiều lời ăn ý tựa như nhậm bình sinh tin tưởng vân vi sẽ tại đây chàng tranh chấp chung đem hết toàn lực bảo nàng nhập thiên diễn tựa như vân vi không nhanh không chậm đồng dạng là bởi vì tin tưởng Các nàng hai người có lúc trước miệng ước định, nhậm bình sinh liền sẽ không lại sửa đầu hắn môn. nhậm bình sinh đầu tiên là hướng nhan chuẩn cưới người nhất bái, trịnh trọng nói, có thể được dược thánh ưu ái, tại hạ sợ hãi chi đến, không thắng cảm kích. Từ nay về sau, nếu dược thánh không chê, chúng ta cũng nhưng cùng văn thí như vậy tiếp tục thư từ lui tới, nghiên cứu và thảo luận đan đạo. Nhưng bình sinh trong lòng sớm có sở cầu, ta lấy phù nhập đạo, sẽ không dễ dàng sửa tu hắn môn. Cô phụ dược thánh hậu ái, tất cả hổ thẹn. Nhan chuẩn nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc, rồi sau đó thở dài một tiếng. Tóc bạc tuấn Mỹ thanh niên nhẹ phẩy ống tay áo, thấp giọng nói, thôi, tùy ngươi. Hắn lúc này còn chưa từng biết được, nhập bình sinh trong miệng thư từ lui tới, nghiên cứu và thảo luận đan đạo câu này hứa hẹn, đến tuột cùng có nhiều trọng phân lượng. Cho nên hắn chỉ là nói, người ta tức vô thầy trò duyên phận, ta cũng cưỡng cầu không được, đến tìm một cái đan đạo chi kỷ, đã là cũng đủ. Dưới đài người sôi nổi trố mắt. Chi kỷ. Dược thánh thế nhưng đối một thiếu niên tâm tiểu bối dùng tới cái này từ. Lúc này, bọn họ nhìn về phía nhậm bình sinh ánh mắt, quả thực giống đang xem một cái quái vật. Nhậm bình sinh xoay người, nhìn về phía bắc đế, bệ hạ có lẽ không biết, tại hạ linh mạch có thiếu, thân thể không tốt, cũng không thích hợp tu tập võ đạo. Đến bệ hạ coi trọng, bình sinh sợ hãi lại cảm kích, một câu xin lỗi vẫn giác không đủ. Nhưng bình sinh trong lòng sớm có quyết đoán, lòng ta phỉ thạch, không thể chuyển cũng Mong rằng bệ hạ thứ lỗi dưới này Liêu Khê nghe được Nhậm Bình Sinh lời này, biểu tình có chút phức tạp. Linh mạch có thiếu, thân thể không tốt, không tốt võ đạo. Sau đó ở võ thí trên đài đem nàng đánh đến kế tiếp bước lui, thảm bại mà về. Liêu Khê vốt ve trôi kiếm, ánh mắt tránh đi Nhậm Bình Sinh thân ảnh. Tựa hồ cảm nhận được nàng cảm xúc, đứng ở nàng bên cạnh người kiếm các trưởng lao ở nàng đầu vai vỗ nhẹ, đạm thanh nói, "Ngươi đến nhìn, hào hào nhìn, nhìn đến đấy lòng đi." Liêu Khê ngẩn ngơ, đối thượng kiếm các trưởng lão nghiêm nghị ánh mắt, ta chờ kiếm giả, trung thân thờ phụng một cái nguyên tắc, đó là cũng không sợ chiến. Ngươi dù chưa đi vào môn lễ, nhưng cũng đã vào ta cao ngất kiếm các Lao Phu hôm nay cho ngươi thượng đệ nhất đường khóa, đó là nhìn thẳng đối thủ. Liêu Khê trong lòng cả kinh, theo bản năng mà nghe theo, nhập bình sinh thân ảnh ở nàng trước mắt một lần nữa ngắm nhìn. Trường Lao thanh âm xúc động, những câu len keng, ngươi cho rằng, kiếm tu mãi cùng cảnh giới thiện chiến nhất giả những lời này khi từ đâu mà đến. Cũng không phải bởi vì kiếm tu công pháp có bao nhiêu cường, mà là bởi vì ta chờ không sợ chiến. Ngươi nhớ kỹ, là không sợ chiến, mà phi không sợ thua. Thiện chiến giả, liền không có sợ thua, sợ thua liền đánh không thắng giá. Ngươi bại bởi nàng, này không mất mặt, thắng thua chính là chuyện thường. Nhớ kỹ nàng bộ dáng, nhớ kỹ ngươi là như thế nào bại bởi nàng. Ngày sau, thắng trở về. Đây là cao ngất kiếm các kiếm tu phải học được đệ nhất khóa. Liêu khê trinh lăng hồi lâu trong đầu hồi tưởng khởi ngày ấy mỗi một đạo bị cảnh liêu hóa giải kiếm khí cùng nàng bất lực bị đẻ nén nàng gắt gao nhìn nhậm bình sinh phảng phất muốn đem nàng xem tiếng đáy lòng đa tạ trưởng lão liêu khê nhớ kỹ bị cự tuyệt bác đế cũng chỉ là tiêu sái cười nếu ngày sau ngươi sửa chủ ý thượng nhưng tới bắc trần tìm ta vân vi liếc nàng liếc mắt một cái lăng lung người này bất cứ lúc nào đều nhất định phải ở một mép thượng thắng qua một bậc nhậm bình sinh lui về phía sau ba bước đối diện vân vi đang muốn hành bái sư lễ vốn tưởng rằng đã là ván đã đóng thuyền sự lại không nghĩ rằng lại có một thanh âm ngang trời xuất hiện đánh ghế nhậm bình sinh bái sư môn lần này không hề có cường hãn linh áp không hề có làm cho người ta sợ hãi đạo thành về đại năng cũng không có kích động nhân tâm người tranh ta đoạn chỉ có một tuổi trẻ nữ tu nay nữ tu từ dưới đài chen trúc trong đám đông cất bước mà ra ở mấy nghìn người cùng ba gã đạo thành về đại năng nhìn chăm chú dưới cũng chút nào không thấy hoảng loạn bước đi thản nhiên Nàng người mặc một tịch tuyết thanh sắc áo dài, thanh lệ cổ xưa, khoe miệng ngầm cười, phảng phất một quyển phiếm miêu tả hương cổ xưa, quyển sách chậm dài phô khai. Nhất dẫn nhân chú mục là nàng mắt trái treo đơn phiến mắt kính, thiển kim sắc dây thừng từ gương mặt bên rũ xuống, cấp này phúc thanh nhã bức họa cuộn tròn tăng thêm một mặt nắm lấy không ra nguy hiểm hơi thở. Nàng hành đến giai trước, không nhanh không chầm nói, thiếu niên anh kiệt, ai đều tưởng ôm nhập dưới trướng, chính là nhân chi thường tình. Nếu nhân môn phái chi biệt, mà làm dược thánh cùng bắc đế vô pháp như nguyện làm nhậm đạo hữu vô pháp tu tập đan đạo cùng võ đạo khó tránh khỏi không đẹp ta có một ghế nhưng giải này cục nữ tu lời này khiến cho rất nhiều người lòng hiếu kỳ bắc đế đỉnh mày khẽ nhất, nga Gì kế nhưng phá nữ tu không tiêu ngạo không xiểm định nói minh tâm thư viện tố có ghế khách giảng sư trước đó là thiết cấp thư viện ở ngoài các môn các phái nguyện tới thư viện truyền đạo thụ nghiệp tu sĩ bọn họ đều không phải là thư viện người trong cũng có thể đối thư viện học sinh dốc túi tương thụ đánh vỡ môn phái cách trở Đây là ghế khách. Vân Vi nghe vậy, cười nhẹ không thôi. Đây là làm nhan chuẩn cùng lăng lung hạ mình ngày qua diễn đương ghế khách giảng sứ A. Nàng rất là hứng thú mà nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ tu, người nhưng thật ra lớn mật. Nữ tu cười nhạt nói, ở các vị tiền bối trước mặt, nào dám tự xưng lớn mật. Nhậm Bình sinh với trên đài cao nhìn lại, ánh mắt cùng đối phương cách không đan sen. Nhan chuẩn hay còn cân nhắc trong chốc lát, mới đầu cảm thấy đi thiên diễn đương ghế khách giảng sư, đối với hắn này thiên hạ tám đại chi nhất. Đường đường đạo thành về đại năng mà nói, không khỏi cũng quá mức tự hạ thân phận. Nhưng vừa rồi trải qua đã làm hắn minh bạch. Quá mức muốn mặt là đoạt không đến đồ đệ. huống hồ, có cơ hội như vậy, hắn liền có thể ngày ngày giáo huấn đan đạo chi hảo, tổng có thể đem này góc tường cấp đào sụp Như thế nghĩ, nhan chuẩn đảo cảm thấy, cái này chủ ý xác thật không tồi. Nhan chuẩn liếc xéo qua đi, hỏi bác đế, ngươi xem coi thế nào. Bác đế không có trực tiếp trả lời, mà là cười như không cười nhìn về phía vân vi. Mời chào ghế khách giảng sư bực này sự, không phải còn phải thiên diễn trước lên tiếng sao? Nàng khỏe môi gợi lên, ý vị thâm trường nói, như thế nào à, Vân Vi, không biết ta lăng lùng, có hay không tư cách đến ngươi thiên diễn đương này ghế khách giảng sư. Hai người bọn nàng vừa đối diện, kia cổ quái dị cứng đờ bầu không khí liền lại xông ra. Vân Vi thẳng tắp nhìn lăng lung một lát, phút chốc mà cười khẽ, bác đế nguyện hạ mình, tự nhiên là thiên diễn vinh hạnh. Dưới này mọi người nhìn cục diện biến đổi bất ngờ, chuyển biến bất ngờ từ ba người tranh đồ đến dược thánh cùng bắc đế hạ mình ghế khách ngắn ngủn nói mấy câu công phu biến hóa cực nhanh lệnh người không kịp nhìn bác đế thu hồi vân vi kia trồ ánh mắt đối mở miệng nữ tu nói ngươi là người phương nào từ đâu mà đến dám ở dưới loại tình huống này động thân mà ra thậm chí dám để cho hai cái đạo thành về hạ mình đi đương ghế khách tuyệt không phải cái gì người bình thường sơn dã người không đáng nhắc đến lệnh các vị tiền bối chê cười nữ tu nhẹ nhàng cười hơi không người hành lễ tại hạ hoành chu Chuyến này, là thay chúng ta viện trưởng tới đưa một phần thiệp mời. Viện trưởng. Nghe thế hai chữ, mọi người mới bừng tỉnh. Minh Tâm Thư Viện, Quảng Tức Tiên Sinh. Hoành Chu đại biểu Quảng Tức Tiên Sinh mà đến, khó trách ở ba vị đạo thành về đại năng trước mặt như thế có năm chắc. Ai làm Quảng Tức Tiên Sinh cũng là đạo thành về đâu. Nói như thế tới. Dưới này mọi người âm thầm trao đổi tầm mắt, kinh giác trận này bái sư Môn Trung, đã cuốn tiến vào cái thứ tư đạo thành về. Nay tuyệt phi tầm thường năm tông khảo hạch quy mô có thể so sánh với. Chẳng lẽ, thật cùng tử vi viên tiên đoán có quan hệ? Nói xong, Hoành Chu bước lên bậc thang, đi vào đài cao, ở nhậm bình sinh trước mặt đứng yên. Cách đơn phiến mắt kính, nàng nghiêm túc đánh giá một phen nhậm bình sinh, rồi sau đó hai tay dâng lên này phân thiệp mời. Ta xem đạo hữu sở thiệp đạo pháp thật là rộng lớn, nghĩ đến cũng là hứng thú rộng khắp người. Thực xảo, thư viện bên trong, từ tiên đạo tám môn tam đại phụ môn. Cho tới nhân văn lịch sử địa lý phong mạo tương quan kinh quấn điển tịch cùng giảng sư cái gì cần có đều có. Vân vi ba người. Nguyên Lai like đưa ra như vậy cái kiến nghị là vì phương tiện ngươi đoạt người A. Hoành Chu nói, đối thượng vân vi ba người vì rượu ánh mắt, xin lỗi cười. Đương nhiên, thư viện đều không phải là tông môn, thư viện vô đệ tử, chỉ có học sinh. Tiên sinh truyền đạo thụ nghiệp, học sinh tu hành học tập, nếu có một ngày, học sinh không muốn tiếp tục lưu tại thư viện, đồng dạng cũng là quay lại tự nhiên. Nhậm Bình sinh tiếp được thì mời. Nghe Hoành Chu nói, Tiên sinh thỉnh Nhậm đạo Hữu có rảnh là lúc đi trước một tự. Nhậm Bình sinh gật đầu, thay ta cảm tạ Tiên sinh. Lần này, rốt cuộc lại không người ngăn cản. Nhập môn lễ không thể tại đây loại đơn sơ nơi, Nhậm Bình sinh chỉ là đối vân vi trịnh trọng không người, liền xem như này đối bên ngoài thượng sư đổ lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Xong việc thời gian rất lâu, mọi người còn nói chuyện say xưa với trận này quấn vào bốn cái đạo thành về Đại Năng thu đồ đệ chi tranh có người dư vị là lúc đột nhiên phát giác này tao nhậm bình sinh bị chư vị đại năng tranh đoạt thật sự cực kỳ giống nhiều năm trước quỷ vương tự năm tông khảo hạch trổ hết tài năng khi kia một màn hào xào bất xảo này hai người lấy còn đều là vô tự bài định châu quy nguyên trường mi dâu dài đạo nhân khoanh tay mà đứng tản ra trước mặt thủy kính hắn người mặc một thân màu sáng cổ xưa đạo bảo chưa quan chỉ là dùng một châm đơn giản đem tóc dựng thẳng lên hành tổ gian hắn giống như là quy nguyên ngọn núi này ủ rột mà dày nặng. Thế nhân không biết hắn tên húy, từ trước đến nay chỉ tôn xưng vì đạo tôn, lấy biểu kinh ý. Ngay cao chiếu, đầu hạ thời tiết, các nơi đều nổi lên lệnh người nôn nóng ước nóng, nhưng quy nguyên như cũ vắng vẻ thanh hàn. Hắn tay cầm một quyển kinh thư, với yên tĩnh sơn gian đương yên, lại hồi lâu cũng không từng xem đi vào một chữ mới vừa rồi kêu một màn, làm hắn nhớ tới nhiều năm phía trước đứa bé kia. Từ khi nào, đứa bé kia cũng là như vậy khí phách hăng hái, vừa bãi tiêu ngạo. Quy Nguyên đều không phải là Vân Châu Nam Tông, nhưng hắn thân là Quy Nguyên chi chủ, lại khó được sinh một lần tư tâm, nhúng tay Nam Tông khảo hạch, đem đứa bé kia lãnh nhập Quy Nguyên môn hạ. Sau lại, âm sát quỷ khóc, huyết nhiễm quy nguyên. Gặp lại khi, đứa bé kia đã tích quỷ vực, phong quỷ vực Tri chủ. Đạo tôn trước mắt hiện ra tất cả cảnh tượng, chi sấm phản bội tông trước dị trạng, hết thể dấu vết để lại, tại đây lâu dài thời gian tiêu hao trùng, đều hóa thành ba chữ. Này ba chữ, đã từng là vì cái gì? hiện tại là tội gì đâu vì thế lao đạo lại nghĩ tới hôm nay ở thủy kính trông được thấy tuổi trẻ nữ tu cùng năm đó không có sai biệt cảnh tượng thậm chí so với năm đó chỉ sống càng sâu Kia cái hắc bạch đang chéo một nghiệm thiện ác vô tự bài tới rồi trên tay nàng lại sẽ có cái như thế nào kết quả nguyên bản nam tông khảo hạch đến tận đây liền đã kết thúc không ngờ nhậm bình sinh một câu lần thứ hai kinh khởi gọn sóng nàng hướng vân vi hành lễ sau thấy còn lại mấy tông dẫn đầu người chuẩn bị rời đi Đột nhiên nói, "Chư vị chấm đã, tại hạ có một chuyện tương tuân." Nàng vẫn lập với trên đài cao, lúc này mở miệng trực tiếp dẫn tới mọi người chú mục. Nhậm Bình Sinh khép cười một tiếng, mặt lộ vẻ hổ thẹn, không biết văn thi đứng đầu bảng đặc quyền khi nào có thể thực hiện. Nay vừa hỏi, làm đến rất nhiều người không hiểu ra sao. Nhan Chuẩn Ngạc nhiên nói, "Cái gì đặc quyền?" Nhậm Bình Sinh hoan thanh nói, "Dựa theo quy định, nếu có người có thể ở Nam tông khảo hạch chung liền đoạt bảy chàng văn thi đứng đầu bảng." Liền có tư cách tự do xuất nhập năm tông tàng thư các, sự chỉ dẫn ngắn kinh cuốn điện tịch, không chịu ngăn trở, trong khi một năm. Ở đây mọi người đều bị ngạc nhiên. Ngay cả trình diện năm tông từng người dẫn đầu cũng mở mịn không biết có nảy quy định. nghe vậy, Hoành Chu đầu tiên là kinh dị, rồi sau đó khơi mào một mặt chờ mong ý cười. Tinh Lan Môn dẫn đầu trần chờ nói, vị này tiểu hữu theo như lời quy định, ta chờ cũng không từng biết được, xin hỏi tiểu hữu từ đâu mà biết. Nhậm bình sinh không nhanh không chầm nói. Vân Châu năm tông nhập môn khảo hạch chế chung, thứ bảy cuốn chương năm đệ tam tiết đệ nhị mục tham dự khảo hạch giả nhưng đoạt giải lệ thêm vào điều mục chung thứ 15 liệt chung văn bản rõ ràng sở thư các vị tự nhưng xem xét mọi người bị này một đường dài mục tạp choáng vắng đầu cách nửa ngày mới có người xa xôi đưa tới này buồn khảo hạch chế nguyên thư nhìn thấy thư sau mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nay bộ thư toàn sách cùng sở hữu mười mấy cuốn hơn một ngàn điều minh tế kỹ càng tỉ mỉ quy định năm tông khảo hạch mỗi hạng chi tiết chế độ điệp lên chừng nửa người cao. Bởi vì điều khoản thật sự quá nhiều quá tạp, ngày thường hơn phân nửa vô dụng, mấy năm nay liền sửa sang lại ra giản dị điều lệ. Các thí sinh bắt được tay cũng là giản dị bản điều lệ. Ai có thể nghĩ đến, thế nhưng sẽ có người nghĩ đến đi xem này buồn điều lệ nguyên văn. Phó Ly Kha cứng học nói, ngươi, toàn xem xong rồi. Nhậm Bình sinh gật đầu, tự nhiên đọc xong. Dưới đài mọi người sôi nổi trừ khẩu khí lạnh. Kính nể thả vi rượu nhìn Nhậm sinh thật đáng sợ nữ nhân. Dựa theo nhậm bình sinh theo như lời phiên đến kia trang, thật sự tìm được rồi này quy định. Nếu bảy chàng văn thí toàn vì đứng đầu bảng giả, nhưng đến tự do xuất nhập năm tông tàng thư các tri quyền, trong khi một năm các tông bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do cản trở, mấy cái dẫn đầu hai mặt nhìn nhau, chân trơ nói, tự này quy định sau khi xuất hiện, còn chưa bao giờ có người có thể chân chính bắt lấy bảy chàng đứng đầu bảng, cái này quy định cơ hồ bị hoàn toàn bỏ qua. này. Vân Vi đỉnh mày nhẹ trọn ánh mắt trầm hoan ác bách đã có này quy định kia liền hẳn là tuân thủ còn lại mấy tông dẫn đầu trong lòng hoảng sợ chẳng sợ cực không tình nguyện lại cũng chuyển lên chính mình tông môn xuất nhập tàng thư các tín vật trang hạ mọi người toàn là chỗ mắt nàng xúc động tham gia bảy tràng văn thí trở thành không ít người cái đinh trong mắt lại chưa từng có mà đoạt được toàn bộ đứng đầu bảng mục đích thế nhưng như thế minh xác nguyên lai like, nàng sáng sớm liền nhắm ngay mục tiêu chính là hướng về phía năm tông tàng thư các đi nhậm bình sinh nhất nhất nhận lấy khỏe môi độ cung tiệm thâm phảng phất trước đây ôn nhuận ấm áp toàn là nguy trang thẳng đến lúc này mới có tươi đẹp mũi nhọn từ mặt nạ kẽ hở chung hiện ra lại nhìn lên lại phục biến mất lần này năm tông khảo hạch ghi danh thiên diễn người nhiều cuối cùng hạ màn tan có khi một đạo đi trước thiên diễn người đồng dạng đông đảo trong đó nhiều là người quen đại năng nhóm rời đi người thiếu niên tu hành lộ lại muốn tiếp tục thiên diễn dẫn đầu mang theo bọn họ đi trước tông môn trong lúc có không ít người muốn tìm nhậm bình sinh đáp lời nàng tất cả mỉm cười đáp lại nôn ngữ gian không thấy bất luận cái gì bị bốn vị đại năng đồng thời ưu hái tiêu căng chỉ là ở trên đường phó ly kha cùng vệ tuyết mãn đều trầm mặc đến có chút khác thường phó ly kha khác thường kỳ thật từ hắn ở trên đài cùng hạ lâm dương giao thủ khi cũng đã xuất hiện nhậm bình sinh đi vào tránh đi thay mắt hướng phó ly kha trong tay tắt một lá bửa. phó ly kha có chút kinh ngạc liền thấy nhậm bình sinh hướng hạ lâm dương chỗ hư thăm liếc mắt một cái rồi sau đó dựng chi ngón tay ở môi trước thần bị nói sẽ hữu dụng. Vệ Tuyết Mãn trầm mặc mà đứng ở hai người bên cạnh, biểu tình không hề có được thân truyền đệ tử vị vui sướng, ngược lại là phức tạp chung mang theo chút đen tối, đảo làm người cho rằng thiên diễn là cái gì hung hiểm nơi. Tạ Liên Sinh nhìn chằm chằm Vệ Tuyết Mãn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, "Sư đệ họ Vệ, chính là xuất thân Thương Châu vệ gia." Vệ Tuyết Mãn mắt trong bình tĩnh không gợn sóng, đạm thanh nói, "Thương Châu vệ gia thanh danh hiển hách, Tuyết Mãn bất quá một cha mẹ song vào người, không dám trèo cao." Tạ Liên Sinh nghe vậy, trầm mặc sơ qua liền nói như thế là liền sinh nói lỡ vọng sư đệ chớ trách bọn họ cùng bái nhập linh hoa phong môn hạ tạ liên sinh thứ tự so vệ tuyết mãn cao hai vị cho nên lấy sư huynh tự xưng thái sử ninh thấu đi lên thập phần tự quen thuộc nói sau này đại gia chính là đồng tông đạo hữu còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn a hắn nói về lời nói tới liền thao thao bất tuyệt còn chưa chờ mặt khác mấy người trở về ứng liền hãy còn nói lần này mộng vi sơn tẩy trần các ngươi bốn người là nhất định sẽ đi còn thừa sẽ tuyển ai liền không nhất định, thật hy vọng có thể cùng các ngươi một đạo đi một thấy thần thụ phong tư. Nhậm Bình sinh hiếu kỳ nói, Ngộ Vi Sơn tẩy trần, Thái Sử Ninh liên tục gật đầu, cũng không biết từ nào đến tới nhiều như vậy tiểu đạo tin tức, hạ giọng nói, Nhậm sư tỷ có điều không biết, đất hoang các đại tông môn có một lệ thường, có tân đệ tử nhập môn sau, sẽ chọn lựa đệ tử đi trước Ngộ Vi Sơn tắm gội thần thụ thần quang, là vì tẩy trần, đồng thời hành bảo hộ thần thụ canh gác trước trách, nếu có thân truyền đệ tử nhập môn đó là thân truyền đệ tử tiên đến nếu không quan truyền liền chọn tuyển nội môn đệ tử nhậm binh sinh thì ra là thế nàng ánh mắt xa xưa một cái trước mắt khẽ thở dài thần thụ a không nghĩ tới ngàn năm qua đi nàng sở biết rõ hết thảy đều hóa thành mây khói duy độc kia căn tiểu đầu gỗ còn sống tạ liên sinh cũng nói thần thụ nại đất hoang trụ trời thiên đạo tượng trưng nếu có cơ hội nhìn thấy một mặt vạn phần vinh hạnh thái sử ninh lắc lắc cây quạt nhạc a nói tạ sư huynh yên tâm chẳng sợ không đi tẩy trần người ta sau này cũng đều có cơ hội nhìn thấy thần thụ đất hoang các đại tông môn đệ tử đều có hộ vệ thần thụ chi trách mỗi lần từ ba cái tông môn cộng đồng canh gác năm năm một vòng đuổi năm nay vừa lúc đến phiên thiên diễn nhậm bình sinh rũ mắt tư duy có chút phiêu xa phút chốc mà cười khẽ từ năm đó khô khốc nhỏ gầy tiểu đầu gỗ trưởng thành vì hiện giờ chống đỡ khởi này phương thiên địa có trụ nghĩ đến cũng có nàng tâm đầu huyết một phần công lao rốt cuộc ở linh khí đoạn tuyệt phong vũ phiêu diêu một ngàn năm trước là nàng dụng tâm đầu huyết một chút đem cũng kia căn sắp chết héo tiểu đầu gỗ nuôi sống nhập thiên diễn sau các phong liền phái người lại đây đem tân nhập môn đệ tử lánh đi rồi lần thứ hai đi vào thái hoa phong nhập bình sinh thân phận đều thay đổi một cái nhưng vân vi cùng vân nhai tử lại vẫn ở cãi nhau chủ yếu là vân nhai tử đơn phương khơi mào chiến hỏa sở thanh ngư ngồi xổm trong viện không biết dùng đầu gỗ ở hơn cái gì thức ăn hôn loạn pháo hoa vị mùi thịt tràn ngập sư tỷ Ngươi như thế nào có thể dễ dàng đem thủ đồ chi vị hứa đi ra ngoài? Vân Ngai Tử ôm cánh tay ở trước cửa đi qua đi lại, lớn tiếng nói: "Đừng tưởng rằng ngươi không ra tiếng là có thể đem việc này kéo qua đi." Hắn lo âu nói: "Ngươi đại đệ tử là cận người ta, nàng đương Thái Hoa Phong đại sư tỷ nhiều năm như vậy, thiên diễn trên dưới đã sớm cam chịu nàng là thủ đồ người được chọn, hiện giờ chợt thay đổi người, đều là Thái Hoa Phong muôn hạ, chẳng lẽ ngày sau muốn tỷ muội huých tường không thành?" Phòng trong, Vân Vi vẫn là không dên một tiếng nhưng thật ra ngồi sổn một bên sở thanh ngư nghe vậy nhịn không được nói trưởng môn sư thúc ngươi nói loại sự tình này nhất không có khả năng phát sinh ở đại sư tỷ trên người thiên diễn trên dưới ai không biết thái hoa phong đại sư tỷ vân cận nguyệt là cái không hơn không kém võ si không tham quyền thế không luyến danh lợi bình sinh sở ai chỉ có nhị sự một là đánh nhau đấu pháp nhị là luyện kiếm sau càng tốt đánh nhau đấu pháp sở thanh ngư chậm gì gì nói đại sư tỷ đã sớm cảm thấy thủ đồ việc vặt phun đa ảnh hưởng nàng luyện kiếm Không thắng phiền nhiễu, hiện giờ có thể đem cái này gánh nặng ném văng ra, nàng cao hứng còn không kịp. Vân Ngai tử tức khắc chán nản. hắn cái này trưởng môn đương, mỗi ngày ở trong tông môn bị sư tỉ rối, bị các phong phong chủ rối, bị sư điệt phá đám, ngay cả thủ đồ chi vị đều bị sư điệt ghét bỏ. Còn có hay không một chút tôn nghiêm. Vân Ngai tử khó thở, mới vừa quay người lại, liền thấy nhậm bình sinh xuất hiện ở viện môn trước. hắn động tác một đốn, nhớ tới vừa rồi tựa hồ nói chính là về nhậm bình sinh sự sau lưng nghị luận còn bị gặp được luôn có chút xấu hổ hắn thanh thanh giọng nói còn chưa nói lời nói phía sau cửa gỗ kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra vân vi cất bước mà ra vân ngai tử mặt lại đen ngươi quả nhiên ở nhà chính là cô ý không phản ứng ta vân vi liếc nhìn hắn một cái đau đầu nói sư đệ ngươi thật sự hảo xảo vân ngai tử khí đến phát run đang muốn cãi lại lại thoáng nhìn vân vi phía sau còn có một bóng hình cũng không nhanh không chậm mà từ trong phòng đi ra vân ngai tử sửng sốt cận nguyện Ngươi khi nào trở về? Vân Vi phía sau đứng một cái nữ tu, dáng người phá lệ cao gầy, so rất nhiều nam tu đều phải cao thượng một đầu. Vân Cận Nguyệt cao gầy thon chắc, người mặc màu đen tay háo bó kính trang, xương cổ tay rõ ràng, cánh tay giãn ra gian hiển lộ ra bị quần áo bao vây lấy duyên dáng, cơ bắp đường cong, tay cầm một thanh toàn thân tuyết trắng trường kiếm. Vân Vi cầm nhẹ điểm, "Cận Nguyệt, này đó là ngươi tân nhập môn tiểu sư muội." Nhậm Bình Sinh còn đứng ở viện ngoại không có tiến vào vân cận nguyệt đã ba bước làm hai bước bước nhanh đi đến nàng trước mặt bất đồng với sắc bén kính tiết khí chất vân cận nguyệt sinh song mắt hạnh đôi mắt hơi hơi rũ xuống phát họa ra hạ mỹ mắt hình bán nguyệt độ cung nếu chỉ xem này hai mắt liền sẽ cảm thấy đây là cái ôn thuần thuận theo người nhưng xứng với vân cận nguyệt này thân sắc bén khí độ liền cứ gọi người không dám coi khinh vân cận nguyệt mới vừa đi gần hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm nhậm bình sinh buột miệng thốt ra đó là tiểu sư mội hảo a không biết sư muội tu nào một đạo nhưng có kiếm Sở thanh ngư theo ở phía sau, chấm gì gì mà nói, sư tỷ, ngươi đừng như vậy, sư muội thân thể không tốt, không luyện kiếm. Nga, vậy được rồi. Nhậm bình sinh phảng phất thấy vân cận nguyệt phía sau kích động đuôi to lại rũ xuống dưới, mắt thường có thể thấy được mất mát. Mất mát bất quá một lát, vân cận nguyệt liền lại nhắc tới tinh thần, đánh giá nhậm bình sinh một phen, thương tiếc nói, sư muội nhìn sắc thật quá gầy, thân thể chính là tu hành căn cơ, đại sư muội thân thể dưỡng hảo, liền cùng ta một đạo rèn thể đi nhậm bình sinh khỏe miệng trừ hạ không biết vì sao đột nhiên mộng hồi ngàn năm trước bị người nào đó ấn học võ kỹ mỗi ngày bị đánh nhật tử người nọ cũng sinh vô tội cầu cầu mắt nhưng thân hình cao lớn khí chất lạnh thấu xương yêu nhất đấu pháp đánh lên người tới cũng không lưu thủ thiếu niên khi bằng một thanh sắt thường trưởng kiếm cũng có thể chạm địch vô số trước mắt vị này đại sư tỷ cùng yên thanh thật đúng là giống dẫn nhậm bình sinh nhập môn vân cận nguyệt cười đối vân nhai tử nói sư thúc mới vừa rồi lời nói ta nghe thấy được. Tiểu ngư nói không sai, ta chính là ước gì có người có thể chính thức tiếp nhận thủ đồ chi vị, cho ta tỉnh ra luyện kiếm thời gian. Vân ngai tử nghiến răng nghiến lợi, ta xem là cho ngươi tỉnh ra gây chuyện thị phi thời gian đi. Ngươi không phải ở mộng vi sơn canh gác sao, khi nào trở về. Vân vi đạm thanh nói, là ta truyền lệnh làm nàng trở về, trông thấy nàng tiểu sư muội, quá chút thời gian, làm cận nguyệt dẫn đầu, đưa này một đám thân truyền đệ tử đi mộng vi sơn tẩy trần. Vân Vi ánh mắt dừng ở nhậm bình sinh trên người, ngươi cùng ta tiến vào. Đi vào, đóng cửa, chật khai. Ngoài cửa, Vân Nhai Tử không hề trưởng môn hình tượng cùng hai cái sư điệt một khối ngồi xổm góc tường, Nhữ mày nói, đây là muốn liêu cái gì, còn khai bế âm trận. Sở Thanh Ngư chậm rãi lắc đầu, không biết. Vân Cận Nguyệt, Sư Tôn có sư tôn đạo lý. Một bộ hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng. Phòng trong, Vân Vi ánh mắt cực phú lực các bách. Ngươi ngày ấy sử dụng chi phủ, là từ đâu mà đến? đối vấn đề này nhậm bình sinh trong lòng sớm có đoán trước nhưng nàng nếu dám triển lộ ra phù đạo khả năng liền không sợ người hỏi nhậm bình sinh giống như hồi ước nói khi còn nhỏ ta từng vào nhầm quá một cái tiên nhân động phủ cái kia trong động phủ toàn là thủy mặc chi xác từ bùa chú tự thành thiên địa lần đó vào nhầm động phủ có một công pháp tự hành đi vào giấc ngộng đó là ta ngày ấy sử dụng chi phủ vân vi sửng sốt vội vàng tiến lên trầm giọng hỏi ngươi lời nói phi hư cái kia động phủ ở nơi nào Vân Châu duyên xuyên. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, ở Thương Châu, Khê Dương Sơn. Ra tới lúc sau ta còn quay đầu lại đi đi tìm, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua cái kia động phủ. Chẳng lẽ Minh Trúc Tiền Bối còn có mặt khác động phủ chưa từng bị chúng ta phát hiện? Vân Vi lẩm bẩm nói, cho nên ngươi ở đan đạo tạo nghệ. Nhậm Bình Sinh đúng lúc nói tiếp, cũng là ở trong động phủ đoạt được. Thì ra là thế. Vân Vi khẩn nhiếp trụ Nhậm Bình Sinh đôi mắt, truy vấn nói, ngươi cũng biết kia môn công pháp sở gọi tên gì. Nhậm Bình sinh tạm dừng một chút, trinh trọng nói Chiếu núi sông Nàng nói lên này ba chữ, ngữ khí phá lệ than nhẹ, hình như có lưu luyến chi ý Vân Vi ngẩn ngơ thật lâu sau, rồi sau đó cười nhẹ sinh ra, thanh âm cho đến trống trải trong sáng Vân Vi cười chung mang nước mắt, nhìn Nhậm Bình sinh, như thấy trí bảo Chiếu núi sông, Huy Hoàng Minh Trúc, lấy chiếu núi sông Sơn Hà đổ đánh rơi, nguyên tưởng rằng là tuyệt lộ, chưa từng tưởng thế nhưng liều ám hoa minh vận Mệnh chú định vận mệnh lại đem ngươi đưa đến chúng ta bên người vân vi hít sâu một lát cảm xúc mới hơi hoãn thấp giọng nói thiên đạo tại thượng tạ minh trúc tiền bối anh linh cho đến ngày nay vẫn phù hộ này giới nhậm bình sinh lược quá anh linh hai chữ mặt không đổi sắc mà ở trong lòng tiếp nhận rồi cảm tạ nàng bình tĩnh mỉm cười thầm nghĩ đem nổi khấu đến chính mình trên đầu quả nhiên sẽ không sai vân vi trầm giọng nói ngươi đi qua tiên nhân động phủ việc đừng làm bất luận kẻ nào biết được minh mạch sao minh trúc tiền bối vẫn có động phủ chưa hiện thế Nếu là truyền khai, chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn. Tham dò tiên nhân động phủ đoạt được chi phong, không người không đỏ mắt. Thừa dịp thời gian này kém, bọn họ thiên diễn cần phải chiếm được tiên cơ mới là. Huống hổ. Nếu là làm người ngoài biết được, còn có một người kế tục Minh chúc tiền bối truyền thừa, mà người này tu vi gần thiếu niên tâm trúc cơ cảnh, chỉ sợ là sẽ có nguy hiểm. Vân vi nhìn mắt nhậm bình sinh, ánh mắt mềm mại chút. Có lẽ thật là duyên phận, ngày ấy tùy tay một lóng tay thế nhưng chỉ chúng cùng chính mình có tương đồng trải qua lệ ra người. Đã đã có thể trò chi danh, không thiếu được phải hảo hảo che trở này quan môn đệ tử, lệnh nàng bình yên trưởng thành. Chỉ tiếc, nàng tới quá muộn, tiểu bất chu sơn sẽ sắp tới, nếu đúng như đồn đãi như vậy, sơn sẽ luận đạo, thiên đạo chọn chủ, nàng đệ tử, căn bản không kịp trưởng thành đến có thể cùng mặt khác cường địch chống lại thời điểm. Vân vi mặt không đổi sắc, trong lòng cười nhạt một tiếng. Mặt khác mấy cái lao quỷ, nhìn như không thèm để ý. Thì thật đối đế tinh rơi xuống không biết có bao nhiêu quan tâm, chẳng sợ hiện tại không người có thể xác định, tiên đoán trung tử vi tinh hay không cùng thiên đạo chọn chủ có quan hệ, nhưng đã đứng ở thế giới đỉnh mấy người, ai lại không khát vọng trở thành thiên đạo chi chủ, ai lại sẽ vứt bỏ cơ hội này đâu? Hiện giờ thiên diễn trong tối ngoài sáng các lộ mật thám, còn không phải là tốt nhất phản ứng. Từ hôm nay trở đi, người đó là thiên diễn thủ đồ. Sau này, người có lẽ sẽ bởi vì cái này vị trí mà bị chịu chú mục, thậm chí nghi ngờ. Vân Vi ánh mắt quảng cu é mà mềm mại, nhưng không cần sợ hãi. Ngươi phía sau đứng toàn bộ Thiên Diễn. Nhậm Bình Sinh chỉnh trọng hành quá bái sư lễ, từ Vân Vi trong tay tiếp nhận Thái Hoa phong thân phận ngọc bài, chính thức đồng ý cái này thân phận. Mấy ngày sau, Nhậm Bình Sinh đã đem Thiên Diễn trên dưới đại đạo đường nhỏ sở soạn cái rõ ràng. Đêm khuya, nước ảnh diêu hồng, nàng tản bộ mà ra, tại nội môn đệ tử nơi chỗ cùng đại gia nhất nhất chào hỏi. Nhìn thấy trong đó một cái đã từng đã giao thủ đồng tông khi, Nhậm Bình Sinh tươi cười bất biến. Hoa đạo hữu, đã lâu không thấy. Hoa Viễn một bộ thiên diễn đệ tử phục, nhàn nhạt đối Nhậm Bình Sinh gật đầu, hai người tựa như tầm thường đồng tông giống nhau dưới tảng cây thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu. Không người biết hiểu bọn họ nói chuyện nội dung. Nhậm Bình Sinh đạm cười, giao thủ ngày ấy ta liền cảm thấy không đúng, hiện tại xem ra, ta cảm giác cũng không sai. Hoa Viễn ánh mắt lánh trầm mà chết lặng, đối Nhậm Bình Sinh đạm thanh nói, hộ pháp lệnh ngươi ngồi ổn thiên diễn thủ đồ thân phận, điều tra rõ đế tinh rơi xuống. Hắn miệng giật giật, chưa từng ra tiếng nhưng nhậm bình sinh lại thấy rõ hắn nói chính là cái gì vân thất nguyên thân ở thiên ngoại thiên danh hiệu nhậm bình sinh hơi hơi mỉm cười thấp giọng nói thỉnh hộ pháp yên tâm sẽ không làm hắn thất vọng thiên ngoại thiên quả nhiên tới thiên diễn thủ đồ, sắc thật như mây cận nguyện theo như lời việc vặt vanh rất nhiều nàng chưa gặp qua thiên diễn chín phong mặt khác vài vị phong chủ liền trước nhận được một cái khó giải quyết nhiệm vụ nhiệm vụ này cấp hình thức tương đương không đứng đắn là ăn cơm thời điểm Vân Ngai tử đầy mặt sầu khổ mà an bài cho nàng. Vân Ngai tử, hiện giờ thiên diễn bị các lộ mật thám thẩm thấu tình huống, ngươi cũng rõ ràng đi. Nhậm Bình sinh gật đầu. Vân Ngai tử thở dài một tiếng, ngươi hiện giờ đã vì thiên diễn thủ đồ, liền cũng nên gánh vác chút chức trách. Sau này, điều tra rõ tông môn nội mật thám nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Nhậm Bình sinh, Hảo. Nàng không nghĩ tới, như thế trịnh trọng sự tình, thế nhưng sẽ ở trên bàn cơm công đạo. Thái Hoa phong bầu không khí cùng tầm thường tiên gia bất đồng, đảo càng như là phố phường nhân gia. Mỗi ngày sở thanh ngư đều sẽ biến đổi đa dạng nấu ăn, chỉ cần sư môn trên dưới có người ở nhà liền nhất định hội tụ ở bên nhau ăn cơm. Vân Vi ngậm đùi gà nhắc nhở nói, còn lại các tông đảo không đáng sợ hãi nhất nên phòng bị là thiên ngoại thiên. Vân Ngai Tử đúng lúc nói nói lên cái này, ta bên này được đến tin tức thiên ngoại thiên sắc thật phái người tới trước mắt không biết thân phận cũng không biết là không trà trộn vào thiên diễn. Chỉ biết này danh hiệu. Mấy đôi mắt đồng thời tò mò mà xem qua đi, gọi là gì. Vân Ngai Tử nghiêm mặt nói. Vân Thất. Phần 21. chương 21 tranh đấu gay gắt. Nghe được Vân Thất tên này, nhập bình sinh mặt không đổi sắc, lộ ra cùng ở đây mọi người giống nhau tò mò ánh mắt. Vân Ngai Tử lắc đầu nói, chỉ biết cái này danh hiệu, còn lại một mực không biết. Sở thanh ngư kẹp lên bánh dày cá, khó hiểu nói, nhưng bọn họ như thế nóng vội trà trộn vào thiên diễn lại có thể như thế nào. Chính chúng ta đều không hiểu được tử vi tinh rơi xuống. Vân Vi cùng Vân Ngai tử liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên vi diệu. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng xác thật đã 89 phần 10. Nhiều năm sư tỷ đệ tình nghĩa tại đây loại thời điểm đề hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Vân Vi cùng Vân Ngai tử bất động thanh sắc mà ăn cơm, chưa phát một lời, chỉ dựa vào một ánh mắt liền đạt thành nhất trí. Chuyện này hiện tại quyết không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu không nàng sẽ có nguy hiểm. Hai người trộm nhìn về phía Nhậm Bình Sinh nàng còn vô chi vô giác chính vùi đầu xử lý một chén canh gà ăn đến mắt đều nheo lại tới đối sở thanh ngư chủ nghệ khen không dứt miệng hai người yên lòng chỉ có nàng chính mình cũng không biết mới là an toàn nhất nhậm bình sinh giống như lơ đãng mà mở miệng sư tôn lẻn vào thiên diễn mật thám đông đảo vì sao cô đơn yêu cầu phòng bị thiên ngoại thiên nói cập thiên ngoại thiên vân vi biểu tình liền có chút phức tạp chậm rãi nói thiên ngoại thiên a hiện giờ là thiên hạ người tu chân điện phủ thế nhân đều biết Này giới thiên đạo có thiếu, trừ phi tiên nhân điểm hóa, nếu không không người có thể phi thăng. Kể từ đó, đại biểu thượng giới tiên nhân thiên ngoại thiên, tự nhiên liền trở thành duy nhất câu thông đất hoang cùng thượng giới con đường. Vân Vi cười như không cười nói, trong thiên hạ, lại có cái nào người tu chân không nghĩ phi thăng đâu. Như vậy một đám bị điểm hóa tiên sử hội tụ đến cùng nhau, tự xưng là đại biểu tiên nhân ý chí, cao nhân nhất đẳng, thậm chí. tùy ý làm bậy. Không biết vì sao, Vân Vi nói cuối cùng bốn chữ khi ngữ khí phá lệ chấm thấp nhập bình sinh giả vờ không có nghe được vân vi trong giọng nói giấu dếm sát ý này 300 năm tới ở đất hoang tu chân giới trung nhất không người dám trọng, nhất trí cao vô thượng chính là thiên ngoại tiên nguyên nhân đơn giản chính là cái gọi là tiên nhân điểm hóa có thể cấp phi thăng vô vọng tu chân giới mang đến một đường hy vọng vân vi cười nhạt một tiếng trầm trọng nói tử vi viên tiên đoan trung tử vi đế tinh hiện thế có hy vọng lướt qua tiên nhân điểm hóa tự hành phi thăng thành tiên thiên ngoại thiên như thế nào không cảnh giác như thế nào không nóng nảy vân vi đôi mắt nửa hạt chỉ gian kẹp đũa ngọc không chút để ý nói nếu nói mặt khác mật thám tiến đến chỉ là vì biết rõ tử vi đế tinh thân phận cũng may trọng khai đại đạo là lúc chiếm được tiên cơ ngày đó ngoại thiên mục đích liền phải hiểm ác mà trực tiếp đến nhiều nàng gân tương chữ nếu là biết đế tinh thân phận rơi xuống thiên ngoại thiên phải làm tuyệt đối chỉ có một sự kiện sắc nàng ánh mắt lơ đãng liếc hướng nhậm bình sinh lại thấy nhậm bình sinh một tay chống cằm không biết khi nào đã đình đũa hãy còn nhìn phía ngoài cửa sổ nơi nhìn đến chỗ góc tường sinh ra một thốc linh lan trên chín tầng trời thiên ngoại thiên treo cao với tầng mây chung mang theo gỗ môn mặt nạ nam tử xem xong mật tin sau đầu ngón tay sinh ra ánh lửa đem này thiêu đến sạch sẽ nhưng thật ra không nghĩ tới vân thất có thể đi đến này một bước mặt nạ dưới nam tử khỏe môi hơi hơi gợi lên ngôn ngữ gian hơi có chút hứng thú thiên diễn thủ đồ gỗ môn mặt nạ nam cười nhẹ vài tiếng rất là hưng phấn, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là cái thứ nhất thành công tiến vào thiên diễn mấy đại chủ phong người. Vân Cửu bên kia như thế nào nói? Gỗ Mun mặt nạ nam trước mặt có người hầu quỳ xuống đất, nghe vậy nơm nớp lo sợ nói, "9, số 9 nói hết thể bình thường, cũng không khác thường, về đế tinh một chuyện trước mắt còn ở điều tra chung." Gỗ Mun mặt nạ nam không tỏ ý kiến, hắn cũng không trông cậy vào quá có thể thực mau được đến kết quả. Hắn đạm thanh phân phó nói, "Truyền lệnh qua đi." Dấu dếm ở thiên diễn mọi người chia làm hai đường, một đường từ vân cựu điều khiển, một khác lộ tất cả từ vân thất chỉ huy. Bọn họ hai người một minh một ám, càng tốt hành sự. Nói cho vân Cửu, vô luận như thế nào, vân thất thân phận không thể bại lộ. Gỗ muôn mặt nạ nam trong lòng thầm nghĩ, vân thất hiện giờ thân phận quá mấu chốt, chẳng sợ không cần tới tìm kiếm đế tinh, sau này ngày nọ, có lẽ sẽ trở thành thiên ngoại thiên chiến thắng chi mấu chốt, tuyệt không dung bỏ qua. Nhậm bình sinh chút nào không biết chính mình đồng thời bị hai bên trở thành hàng đầu bảo hộ đối tượng. Nàng đã nhiều ngày ngâm mình ở thiên diễn tàng thư các, vui đầu khổ độc, không muốn rời đi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng ở điên cuồng hấp thu thời đại này tân tri thức. Không thể không nói, thiên diễn không hổ là sống lại thời đại thành lập cái thứ nhất tu tiên tông môn, tông môn tàng thư các mênh mông bể sở, cực đại bổ khuyết nhậm bình sinh đối với hiện giờ thời đại này tu chân giới tri thức chỗ trống. Đám chìm ở tàng thư các chung vài ngày nhậm bình sinh mới bị phó ly kha cùng vệ tuyết mãn tún ra tới ba người một đạo đi thiên diễn học đường phó ly kha thanh âm chấm thấp tốt xấu là thiên diễn thủ đồ mới vừa vào tông môn ngươi giả vờ giả vịt cũng đến trang một chút đi bất đồng với bọn họ bái nhập các phong lúc sau tiếp thu đã đến từ các phong giáo dục thiên diễn học đường chỉ thụ cơ sở khoa nhằm vào thiên diễn trên dưới các đệ tử nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ liền có thể tự hành xin trở thành thiên diễn học đường giảng sư hôm nay giảng sư với lúc chính là vân cận nguyện nàng chủ giảng đấu pháp nội dung quan trọng đem phó ly kha sách đến trên bục giảng tiến hành hiện trường chỉ đạo trường hợp dạy học khóa thượng đến một nửa cách đó không xa truyền đến hết thảm một tiếng thê lương đến cực điểm lại ở tên lệ tối cao phong chỗ đột nhiên im bặt. giảng bài bị đánh gãy mới vừa vào thiên diễn các đệ tử kinh hại không thôi giảng đường chung tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại bọn họ không có nhìn đến phát ra như thế thê lương kêu thảm thiết đối tượng chỉ nhìn thấy một đội người mặc lãnh lệ hắc ý thế chấp pháp đội chỉnh tề đi tới Chấp pháp đội đội trưởng Tựa Hồ cùng Vân Cận Nguyệt thuộc thật sự đi ngang qua giảng đường khi hai ngón tay khép lại với trên chán sẽ xe qua, xem như cùng Vân Cận Nguyệt chào hỏi. Nhậm Bình sinh nhạy bén mà đã nhận ra bọn họ trên người huyết tinh khí. Vân Cận Nguyệt đi vào chút, cho nàng giới thiệu nói, vừa rồi dẫn đầu vị kia là chấp pháp đội đội trưởng Minh Hoa Phong Nghi Dã, hiện giờ là Nguyên Anh Cảnh Tu Vi. ở ngươi nhập môn trước, thiên diện hết thể chấp pháp sự vụ đều do hắn chủ đạo, bao gồm chảo mật thám. Nhậm Bình sinh mắt phong khẽ núc Nghĩ đến, vừa rồi hẳn là chấp pháp đội phát hiện mật thám đã bị xử lý rớt. Vân cận nguyệt dường như không có việc gì mà nói, giọng nói của nàng xương được với nhẹ nhàng thoải mái, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nhưng thật ra lệnh ở đây không ít người sợ hãi. Vệ tuyết mãn ngồi ở nhậm bình sinh bên người, không khỏi nắm chặt cán bút, ánh mắt đen tối không chừng. Hắn dùng sức lực quá lớn, răng rác một tiếng đem bút bóp gây đều không có nhận thấy được. Nhậm bình sinh dường như không có việc gì mà đem đoạn bút từ trong tay hắn lấy ra tới. Lại tác chi hoàn hảo không tổn hao gì bút đi vào. Trong lúc, nàng một lời chưa phát, thật giống như chuyện này chưa bao giờ phát sinh quá. Vệ Tuyết Mãn sửng sốt một cái trước mắt, rồi sau đó rũ mắt, chỉ là nắm chặt tại bên người nắm tay buông lỏng ra, lộ ra lòng bàn tay bốn cái bị veo trắng bệnh trăng non dấu vết. Từ thiên diễn học đường trên đường trở về, không chỉ có phó ly kha cùng vệ Tuyết Mãn, thấy vừa rồi kêu kia một màn rất nhiều người đều có chút trầm mặc. Không biết là chấn động với thiên diễn đối với mật thám nghiêm khắc xử trí thủ đoạn vẫn là ở trong tối sầu lo chính mình tương lai. Từng người về phòng sau, vệ tuyết mãn trầm mặc mà ngồi ở trước bàn, đem một trương nhăn rún do giấy viết thư triển khai. Này giấy viết thư rõ ràng là bị người xoa thành một đoàn sau lại triển khai, trong đó nội dung cũng chỉ có ít ỏi số ngữ, lại từ đầu tới đôi đều chỉ có một ý tứ, cha. Phó Ly Kha ở trong phòng, nỗi lòng đồng dạng không bình tĩnh. Hôm nay ban ngày, hắn lại gặp được Hạ Lâm Dương. Đối phương tựa hồ không tính toán trực tiếp ơn chết hắn. Mà là hưởng thụ như vậy mèo vờn chuột lạc thú, chậm chạp không có đối người ta nói ra chân tướng. Nhưng Phó Ly Kha trong lòng rõ ràng, Hạ Lâm Dương nhất định sẽ nói. Đại khái suất là vào ngày mai, ở sở hữu đệ tử mới nhập môn bái kiến chín phong phong chủ là lúc. Nếu hắn là Hạ Lâm Dương, hắn nhất định sẽ như vậy tuyển. Phó Ly Kha sắt thường trường đao sớm đã bẻ gãy hiện giờ cầm vẫn là vệ tuyết mãn cho hắn trôi này đoàn trùy. Đoàn trùy sắc nhọn quần cũ é, chắc mặt thanh như gương hồ Làm nổi bật ra Phó Ly Kha đen nhánh hai mắt, hiện lên một tia sắc ý. Đúng lúc, cửa gỗ liền vang ba tiếng. Phó Ly Kha thu liệm dễ giết ý sau mới tiến đến mở cửa. Lần này, hình thức đổi. Đêm khuya mà đến gõ cửa giả, đúng là nhậm bình sinh. Nàng ánh mắt thâm thúy, đi thẳng vào vấn đề nói, ta biết ngươi là mật thám. Phó Ly Kha ánh mắt hơi chấm xuống, ngón tay tiết phản xạ có điều kiện động động, lại chỉ là đứng ở tại chỗ, cũng không có đối nhậm bình sinh làm cái gì. Nhậm Bình Sinh nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi vào, tùy tay búng tay một cái, cửa gỗ lại lần nữa khép lại. Phòng trong nước ảnh tối tăm, đi theo nàng phía sau đi vào, hắc y ở trong đêm đen giống như một đạo nặng nghề bóng ma. Hắn ôm mắt không ánh sáng, trầm giọng nói, biết ta là mật thám, ngươi còn dám một mình xâm nhập ta nơi này? Nhậm Bình Sinh không nói tiếp, ngước mắt, lập tức vọng nhập hắn trong mắt, nói câu nhìn như không tương quan nói, thứ hôm nay trở đi, mật thám việc toàn quyền giao tử ta xử lý. Nói xong. Nàng mỉm cười nhìn về phía Phó Ly Kha, đầu ngón tay với mặt bản không nhanh không chậm mà nhẹ gấu, như là đang chờ đợi một cái trả lời. Phần 22, chương Chín 22, phong chào hỏi. Ánh sáng mặt trời lanh lảnh, Minh Huy huy hoàng. Tân nhập môn Thiên Diễn đệ tử tề tụ chủ phong ở đã bái nhập các phong lúc sau, chính thức bổ thượng Thiên Diễn toàn tông trên dưới chính thức nhập môn lễ. Nhập môn lễ sau, đó là đệ tử mới nhập môn quan trọng nhất một chuyện. Khai binh khố, chọn bản mạng vũ khí. Khó được. Hôm nay Thiên Diễn chín phong chủ sự giả tề tụ, bốn gã thân truyền đệ tử ở phía trước, nội môn đệ tử theo sát sau đó đi bước một bước lên Thiên Diễn đổ tiếu trong mây thiên giai, giai dòng nhập môn nghi thức sau, một chúng đệ tử mới đi vào chủ phong chính điện, chính điện hai sườn làm mây khói lượn lờ linh trì, trong ao hồng đỉnh tiên hạc đoan lập, thỉnh thoảng mổ uống trong ao linh tuyển. Thiên Diễn chủ phong đều không phải là tối cao chi phong, mà là bị còn lại tám phong bảo vệ xung quanh trong đó. Đến nỗi Thiên Diễn tối cao phong ở bước vào chủ phong thời khắc, cơ hồ sở hữu tân nhập môn đệ tử đồng loạt ngửa đầu nhìn lại chủ phong sau lưng là thiên diễn tối cao phong độc lập với chín phong ở ngoài đến nay vô chủ kia tỏa cao phong đầu mà hiểm giống một chi thẳng thắn đồ gác bút nghiêng cắm vào vân vách núi phía trên khắc có một phương đạo ấn thâm nhập sơn thể không thể xóa nhòa sở hữu nhìn thẳng đạo ấn giả đốn giác thần hồn gặp đòn nghiêm trọng đều là sắc mặt trắng nhợt lui về phía sau nửa bước có thần hồn yếu ớt giả lập tức ngồi trên mặt đất bắt đầu đả tọa điều tức, ngưng tâm định thần, hơi cường chút, đại hỏa hoán lại đây lúc sau, còn có thể chống đỡ một lần nữa nhìn về phía đỉnh, thử thấy rõ đỉnh núi đạo ấn chân dung Vẫn ngai tự tự chính điện trầm rãi mà ra, thấy vậy cảnh tượng, đạm cười nói, nhìn thấy gì? vệ tuyết man méo nhéo giữa mày, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hắn trầm ngâm nói, ta thấy, một cái mặc lòng tự chân trời đi tới, chiếm cư ở đỉnh núi, mặc lòng hai mắt đó là đạo ấn nơi, nhưng ta thấy không rõ đạo ấn bộ dáng.